hắn khí chất văn nhã cách nói năng văn nhã lúc này ngửa đầu trông lại một đôi mắt lạnh đôi mắt tràn ngập nghiêm túc nhưng ta tưởng hảo hảo đánh với ngươi một hồi cho dù là thua cũng không quan hệ ta muốn biết chính mình kiếm rốt cuộc có cái gì sơ hở thái cực kiếm đạo cương nhu cũng thế công thủ gồm nhiều mặt luyện thành sau liền đến viên dung chi ý cảnh là có thượng thiện nhược thủy chi đức hạnh quân tử kiếm tự liêu thật kiếm ý nhập đạo lúc sau hắn đã thật lâu không có gặp được một cái có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau cùng tuổi đối thủ Nhưng chẳng sợ Liễu Thật Tu hành chính là Đức Hạnh Chi Kiếm, hắn cũng giống trong thiên hạ sở hữu kiếm tu giống nhau, khát vọng một hồi vui sướng tràn trề, khuynh tấn toàn lực chiến đấu. liền tính sẽ thua rất khó nhìn cũng không quan hệ, an sư tỷ. Bên ngoài tuổi nhìn qua so An Thanh Tử còn lớn hơn hai tuổi Liễu Thật Hoành Kiếm mà đứng, nghiêm túc mà nói, "Thỉnh ngài chỉ giáo." Vọng Ngưng thanh trầm mặc, nàng nhìn Liễu Thật thanh triệt sáng ngời đôi mắt, thanh niên trước sau bình tĩnh như nước trong mắt chúng tựa hồ bốc cháy lên một tia không giống nhau nhiệt ý. Sau đó không lâu, Mọi người liền thấy An Thanh Từ chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, thỉnh nhiều chỉ giáo. Chương 319 chương 319. Ở phía trước vài lần trong quyết đấu, Liêu Thật Từ trước đến nay đều là chờ người khác ra tay sau lại tiến hành phản kích người, hắn trừ bỏ ở cùng sở phù Nhi đối chiến thời rút kiếm bên ngoài, còn lại thời điểm đều là dùng bắt quái trưởng hoặc là vỏ kiếm tới giải quyết đối thủ. Nhưng mà tới rồi vọng ngưng thanh nơi này, hắn lại chủ động khởi xướng thế công. Thái cực kiếm thế chú trọng hình ý, đến tự nhiên chi đại đạo, cho nên liếu thật thượng thủ đó là một kích lấy tự loài chim bay ý đồ tuyết hạc xuyên vân. kia lãnh nhận mũi kiếm thượng một chút thuyết quang ngay lập tức tới, mũi kiếm lại tựa hồ phân hóa ra bốn đạo hư ảnh, này đó là thái cực kiếm ý chung bốn phần hư thật, đồng dạng kiếm pháp từ người khác sử tới liền có vẻ mềm mại vô lực, chất phát thợ khí, nhưng từ nhỏ tu tập thái cực kiếm đạo liêu thật nhất chiêu nhất thức đều ở thuyết minh khí lực chi mỹ, có thể nói là tùng trầm tự nhiên, kinh lực thuận đạt. nhưng là liễu thật sự kiếm ý lừa bất quá vọng ngưng thanh nàng cơ hồ là nháy mắt liền phân biệt ra hư ảnh chung thật kiếm mũi kiếm từ dưới lên trên vấn lên hai thanh mũi kiếm ở đón đỡ chạm nhau nháy mắt phát ra tranh một tiếng nhẹ minh vọng ngưng thanh cảm thụ một chút trên thân kiếm truyền đến lực đạo chính như sở phù nhi lời nói liễu thật sự kiếm cũng không cường thế chẳng sợ chạm vào nhau cũng lộ ra một cổ miên ý làm như đem triền tự quyết phát huy tới rồi cực hạn vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán vọng ngưng thanh bước ra lui về phía sau Liêu thật quả thực lập tức giống một đuôi du ngư giống nhau triển dính lại đây. Hán bộ Pháp thật xinh đẹp, là một bộ du thân bước, có thể thời khắc kề sát đối thủ, lệnh này khó có thể bỏ chạy. Kiếm mãi đoàn binh chi tổ, gần bác chi khí, chỉ cần có thể vẫn luôn bảo trì du tẩu gần người ưu thế, cơ bản cũng đã thắng được hơn phân nửa. Nhưng là đối với đồng dạng cầm kiếm một người khác tới nói, này đồng dạng cũng là ưu thế, lúc này đua cũng chỉ có tùy cơ ứng biến năng lực. vọng ngưng thanh kiếm thuật chắc tuyệt. nhưng an thanh từ thân thể này lại là thể thuật cùng cung thuật càng thêm ưu tú nếu không cũng không thể nhìn mấy trận thi đấu liền đem liêu thật sự bắt quái trưởng học cái thất thất bát bát võ ngưng thanh không có thúc giục linh lực mà là rút kiếm đón nhận liêu thật sự mũi kiếm bọn họ chi gian tuy rằng kém một cái đại cảnh giới nhưng ở không sử dụng bất luận cái gì linh lực dưới tình huống thân thể tố chất lại là lực lượng ngang nhau tuyết hạc xuyên vân không có thể đánh trúng mục tiêu liêu thật cũng hoàn toàn không hoảng loạn hắn mặt mày đạm nhiên lại là chuyển thứ vi triển Mùi kiếm thuận thế hạ phách, đó là nhất chiêu cỏ trắng mồ khê. tranh mà một tiếng văng nhỏ, Liêu thật sự kiếm lại lần nữa bị vọng ngưng thanh đường khai, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được tới, Liêu thật sự ứng đối như cũ viên dung như nước, không có chút nào sơ hở. Hắn sở hữu kiếm chiêu đều là nối liền, phản phất dùng ra chiêu này nháy mắt liền đã nghĩ kỹ rồi tiếp theo chiêu phải dùng cái gì, đối thủ chống đỡ cũng ở đoán trước trong vòng, loại này dự phán giao cho hắn kiếm thế liên miên không dứt, sinh sôi không thôi cảm giác. chẳng sợ đem liếu thật sự kiếm đánh thiên hắn cũng sẽ nương này cổ chết đi lực đạo toàn thân mà phản biến hóa ra mặt khác kiếm thế mà sẽ không giống người khác giống nhau xuất hiện kinh ngạc hoặc là cứng đờ này đó là thái cực ý cảnh viên dùng quả nhiên nếu bất động dùng linh lực nói an thanh tử cũng vô pháp phá vỡ kia mặt hàn thủy sao dưới này quan chiến người khe khẽ nói nhỏ bọn họ đem an thanh tử đại đổi thành chính mình cũng hiếm khi có người có thể sinh ra phá này kiếm thế tự tin phiền đã chết Ở một mảnh nhỏ vụn nói chuyện với nhau cùng xem cờ không nói chân quân tử rụt rè bàng quan trung, sở phù nhi không biết nghĩ như thế nào, bỏ lên trên diễn võ trường biên một thân cây, hô lớn, sư men xanh. Sử lý hắn. Người có thể. Uy. Bàng quan nội môn đệ tử quả thực sợ ngây người, ngươi mau xuống dưới, các trưởng lão còn đang nhìn đâu. Các trưởng lão đích xác đang nhìn, ngoại môn đại bị thượng rất khó đến mới có thể xuất hiện như thế xuất sắc quyết đấu, nghe thấy sở phù nhi trợ uy hò hét. Trong đó một vị liền nhịn không được cười ha ha, này tiểu cô nương thực sự có sức sống, tuổi trẻ chính là Hảo A. Nàng đao pháp không tồi. Một vị vừa mới nghiêm túc quan khán sở phù nhi tỉ thí trưởng lão bình luận nói, tuổi nhạc, muốn suy xét một chút thu đồ đệ sao. Tên là tuổi nhạc trưởng lao nghĩ nghĩ, rất là tâm động, xem tiểu cô nương ý tứ đi, ta nơi đó dù sao cũng là đại lao gia nhi chiếm đa số, một đám tháo hoa tử, sợ là sẽ làm nàng chịu ủy khuất. Lại ủy khuất cũng sẽ không so. Một vị trưởng lão khác phi thường điên cuồng mà muốn nói cái gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn là gian nan mà đem vọt tới bên miệng nói nuốt trở vào, tóm lại, ngươi vẫn là thực sẽ giáo đồ đệ. Không sai không sai. Vài vị trưởng lão liên tục gật đầu, so với mỗi vị nổi danh không thấu đáo lấy kiếm nổi tiếng thái thượng trưởng lão, bọn họ nhưng đều quá sẽ giáo đồ đệ. Nhưng thật ra vị này kim đan kỳ tiểu hữu, chính là vị kia kích phát giã kiếm chàng truyền thừa thiên kiêu đi. Các trưởng lão nhìn đồng dạng vững vàng ứng đối liêu thật thế công an thanh tử, nói. Tựa hồ chưa thấy được nàng triển lãm chính mình kiếm thuật, hay là... Các trưởng lão lời còn chưa dứt, cũng không biết An Thanh Tử có phải hay không nghe được sở phù nhi kêu gọi, tức khắc từ bỏ bị động đón đỡ, bắt đầu chuyển thủ vị công. Nàng nuôi kiếm quét ngang, mang theo một trận thứ nước nhận phòng, liếu thiệt tình lột bột một chút, không có lựa chọn dùng kiếm đi chống đỡ, mà là đống nhiên hạ eo tránh đi này nhất kiếm, thuận thế sau phiên rời xa An Thanh Tử công kích phạm vi. Gì... Vốn định nói An Thanh Tử hay là không tin với kiếm thuật trưởng lão đột nhiên ngồi thẳng thân mình, thân thể hơi hơi về phía trước huynh, đây là. Chỉ thấy An Thanh Tử đạp bộ tiến lên, ống tay háo tung bay, nàng nện bước như mây, thân như bay hạc, dùng cư nhiên không phải quá hư đạo môn ghi lại bất luận cái gì một loại bộ pháp. So với tu sĩ, nàng bộ pháp càng giống một cái hiệp khách, nhưng là làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nàng thân pháp cư nhiên cùng thái cực du thân bước giống nhau, đều có một cổ tử nguyên với tự nhiên hình ý. Đó là cái gì thân pháp? Ta thế nhưng chưa bao giờ gặp qua. Thư điển trưởng lão ngạc nhiên nói. Nghe nàng như vậy vừa nói, chung các trưởng lão cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, bởi vì thư điển trưởng lão tuy rằng tu vi cảnh giới ở một chúng trưởng lão trung thuộc về thiên hạ du chính tự, nhưng nàng thuộc đọc bách gia kinh điển, duyệt biến thiên hạ tuyệt học, liền không có nàng chưa thấy qua lưu phái cùng thuật pháp. Cho nên, thư điển trưởng lão nói chưa thấy qua, vậy chứng minh loại này thân pháp thật là trước nay đều chưa từng ở tu chân giới trung xuất hiện quá. chẳng lẽ là được thượng cổ cơ duyên cùng kỳ ngộ có trưởng lão suy đoán nói thượng cổ cơ duyên có thể bảo tồn hậu thế phần lớn đều diễn biến thành các phái điện tàng thư điển trưởng lão một ngụm phủ quyết nếu là như thế ta không có khả năng nhận không ra mới vừa rồi lên tiếng trưởng lão biểu tình ngượng ngùng nghi ngờ ai đều không cần nghi ngờ thư điển trưởng lão bác nghe quảng thức kia chính là một tòa sẽ tự chủ hành tàu điện tịch bảo khố tổng không thể là tự nghĩ ra đi các trưởng lão nghĩ lại tưởng tượng đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nhưng mà dây tiếp theo chỉ thấy một thân bạch dí thiếu nữ đạp phong dựng lên thân hình đổi chiều với không mũi kiếm bỗng nhiên hạ phách lại là chém ra một đạo trong trẻo nguyệt hình cung liêu thật thấy tình thế không ổn lập tức thúc giục linh lực chi nổi lên một mặt cái chắn nhưng mà hắn kia tựa như hàn thủy thái cực đạo nghĩa lại không cách nào hóa khai này nói nguyệt hình cung chỉ có thể tùy ý ánh trăng chiếu vào lân lân mặt hồ phía trên nay gần chỉ là một cái bắt đầu tiếp theo nháy mắt tự không trung rơi xuống thiếu nữ lại là liên tiếp chém ra 12 đạo kiếm nhất kiếm so nhất kiếm viên dùng nhất kiếm so nhất kiếm cường hãn kiếm phong chém xuống ở liêu thật sự phòng ngự thượng thế nhưng phát ra kim thạch vang kia tầng tầng tiến dần lên áp bách cùng y thế bức cho người không thở nổi thẳng đến cuối cùng nhất kiếm bổ ra một vòng trừng hoảng sáng trong trăng tròn thế nhưng theo kia kiếm quang hệ ra hư ảnh giống nhau ở mọi người trong mắt dừng lại mấy tức không tiêu tan mà theo cuối cùng nhất kiếm chém ra liêu thật sự cái chắn hoàn toàn rách nát Hắn có thể nói chật vật mà ném tới một bên, nếu không phải thiếu nữ kiếm ở cuối cùng chết đi một chút, hắn có lẽ đã bị thiết nứt thành hai nửa. Minh Nguyệt Thư điển trưởng lão nao nao, đó là 12 tháng tướng. Một bên quan chiến đệ tử cũng nhìn ra an thanh từ 12 đạo kiếm huyên hóa ra dạng trăng, thẳng đến thiếu nữ thân ảnh nhanh nhẹn dừng ở trên lôi đài, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Cảm nhận được tim phổi gian mơ hồ truyền đến đau đớn, chúng đệ tử lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi thế nhưng khẩn trương đến quên mất hô hấp. Đều đắm chìm ở mười 12 kiếm bức nhân uy áp bên trong. Thắng bại đã phân sao. Mọi người có chút mở mịt mà nghĩ đến. Không hổ là an sư tỷ. Liêu thật dãy rủa từ trên mặt đất bỏ lên, cười khổ, theo lý mà nói, ta đã thua. Nhưng ta còn có nhất kiếm, tưởng thỉnh an sư tỷ chỉ giáo. Vọng ngưng thanh thần sắc bất động, hơi hơi gật đầu. Được nàng cho phép, liêu thật cũng hít sâu một hơi, nhị chỉ vô với thân kiếm, đầu ngón tay sáng lên linh quang. Liêu thật đem sở hữu linh lực giáo hấn ở mũi kiếm thượng, đảo qua mà ra, khắp lôi đài thế nhưng trong nháy mắt này bị bao phủ ở một mảnh lân lân nước gọn chung. Kiếm vực. Có tương đối biết hàng đệ tử hít hà một hơi, thế nhưng đã tu ra thuộc về chính mình kiếm vực. Lần này ngoại môn đệ tử đều là quái vật sao. Miểu thương nhìn trên đài quyết đấu, tuy rằng Liêu thật sự kiếm vực hơi hiện non nớt, nhưng có thể nhìn thấy hắn đạo ẩn. Chỉ cần Liêu thật đạo tâm không gì, hắn tương lai thành tựu ít nhất không thua kém hợp đạo kỳ. Đây là ta gia tộc truyền thừa 64 nói kiếm quyết, ta là trong gia tộc duy nhất luyện thành thứ 64 thức con cháu. Liêu thật mặt mày tĩnh như nước sâu, kia sợi người đạm như cúc an hòa càng hiện khí chất sâu thẳm. Thượng thiện nhược thủy quyết thứ 64 thức, vạn xuyên về. Thiên hạ mạc nhu nhược với thủy, thủy chi đạo, quảng không thể thành, sâu không lường được, trường cực vô cùng. Mà thiên hạ chi thủy, lớn lao với hải, vạn xuyên về chi, không biết khi nào ngăn mà không doanh. Ngươi có thể trảm khai một mặt hàn thủy. nhưng ngươi có thể chạm khai một mảnh biển rộng sao liêu thật hoành kiếm thẳng quét hán quan tới nhu hòa kiếm thế tại đây một khắc hóa thành trào dâng mà đến sóng biển to lớn bao la hùng vĩ lại có hủy thiên diệt địa chi huy năng nhưng mà trực diện biển rộng thiếu nữ như cũ yên tĩnh như họa nàng bất động như núi tâm lại tựa hồ đắm chìm ở một loại huyền mà lại huyền cảnh giới chung vân vô tâm lấy ra tụ điều quyện phi mà biết còn nàng cả đời vị kia vân trung tiên cả đời tùy tâm mà làm vì không hối hận mà rút kiếm Ngươi sao biết, kia không phải Vân Xuất Tụ Tiêu Giao Chi Đạo. Mọi người ở đây cho rằng sóng biển sắp đem thiếu nữ bao phủ nháy mắt, vọng ngừng thanh rốt cuộc động. Nàng thả người bay lên, như đằng Vân Chi Hạc, liêu thật sự hàn thủy kiếm vực ở nàng dưới chân tức tức sụp đổ. Ngay sau đó sơn xuyên san sát, chim bay lăng không. Nàng hành với sơn hải chi gian, lăng nhiên cửu tiêu phía trên, như thanh vân giả tụ. Nàng quay cuồng thủ đoạn, nhất kiếm đâm ra, này nhất kiếm lại không hề có 12 tháng tương như vậy long trọng mà lại huy hoàng kiếm quang. Mũi kiếm thượng quang mang bị ngưng xúc thành cực tế một đường, so sợi tóc còn tế. Nhưng mà, chính là này một đường tế đến mức tận cung bạch quang, lại làm liêu thật một trận hãi hùng kết vía, phảng phất loại bỏ sở hữu dường già, chỉ để lại thuần túy nhất cũng nhất trắng ra thiết nước chi ý. Như vậy thuần túy kiếm ý, không giống như là an thanh từ kiếm á liếu thiệt tình tưởng. Hắn sẽ không biết, đó là thuộc về một vị nữ tử cả đời, mà kia thuần túy cắt chi ý, nơi phát ra với nàng chi kỷ. Vân Trung Tiên tướng chi kỷ viết vào chính mình nhất sinh, vọng ngưng thanh đem Vân Trung Tiên cả đời viết vào chính mình kiếm. Phân thủy, kia tế như lông châu bạch quang như yên tĩnh nguyệt hoa, lại có thể đem trước mắt trở ngại hết thể tất cả thiết nước. To lớn sóng biển, chặn đường đáng ngầm, kia một kia dây nhỏ, từ thiên cổ viết tới rồi hôm nay. Lên keng, đầy người mồ hôi lạnh liếu thật che lại chính mình cánh tay, hắn kiếm từ mũi kiếm tự hạ, bị chỉnh chỉnh tề tề mà thiết nước thành hai nửa, nếu không phải hắn ở cuối cùng thời điểm tay. cánh tay hắn chỉ sợ cũng sẽ bị cùng nhau thiết nước. Ta thua. Liêu giải thích chân thật chính xác nhiên mà thở ra một hơi, hắn vừa dứt lời, mọi người đó là một tiếng kinh hô. Phụ trách trọng tài ngoại môn trưởng lão cúi đầu nhìn lại, chỉ vì lôi đài thế nhưng phân liệt thành hai đoạn, trung gian là một cái cực tế phân cách tuyến. Kia cắt mặt săn bằng, bóng loáng, phản phất vốn chính là như thế, chỉ sợ liền xây nên lôi đài cục đá chính mình, cũng chưa ý thức được chính mình khi nào bị phân cách thành hai nửa. Ngoại môn trưởng lão kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, dương giọng nói. Ngoại môn, an thanh tử, tháng. Trường 320, hai 320. Vọng ngưng thanh thắng được thi đấu, mới vừa đứng ở các trưởng lao trước mặt, liền có một vị trưởng lao gấp không chờ nổi hỏi, mới vừa rồi sử dụng, là ngươi tự nghĩ ra kiếm pháp. Vọng ngưng thanh hơi hơi sừng sốt, ngẩng đầu, liền thấy một vị nữ tính tu sĩ ánh mắt sáng quắc, phảng phất muốn đem nàng thiêu ra cái lỗ thủng tới, đúng vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người ổ lên. Mặc kệ là nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử, bọn họ vừa rồi còn ở kịch liệt mà thảo luận an thanh từ kiếm chiêu là xuất từ cái nào lưu phái, lại trăm triệu không nghĩ tới, này lại là nàng tự nghĩ ra. Sao có thể đâu? Mỗi vị trưởng lão hiển nhiên không thể tin, dùng ngón tay méo một cái gạo lớn nhỏ khoảng thời gian, ngươi mới như vậy tiểu, chẳng lẽ là vừa sinh ra đã hiểu biết kiếm đạo kỳ tài? Hắn nghi ngờ vừa mới xuất khẩu, mới vừa hỏi lời nói thư điện trưởng lão đã không kiên nhẫn mà đem hắn đẩy đến một lần. Tiếp tục Truy vấn nói, ngươi này bộ kiếm pháp bao gồm bộ pháp, kiếm thức, kiếm vực, lấy ý hẳn là tự nhiên. Mà ngươi này bộ kiếm pháp chung chọn dùng rất nhiều tự nhiên hình ý, kiếm vực vì núi rừng, bộ pháp vì chim bay, kiếm thức vì minh nguyệt thư điển trưởng lao thao thao bất tuyệt mà đến một lần, hỏi ngược lại, đối không? Vọng ngưng thanh cười cười, thư điển trưởng lao nói đúng hơn phân nửa, như ngài lời nói, đích xác chọn dùng rất nhiều tự nhiên hình ý, nhưng lấy ý đều không phải là tự nhiên, mà là tiêu dao Tuy rằng Vọng Ngưng Thanh nhớ không được đại bộ phận đi qua, nhưng có chút đã phát sinh quá sự tình sẽ không bị thời gian hủy diệt, chúng nó minh khắc ở nàng linh hồn chỗ sâu trong, ở nàng xuất kiếm nháy mắt như ve minh đánh trống gieo hò. "Thiêu giao." Thư điển trưởng lão nghĩ nghĩ, cảm thấy mới vừa rồi kia bộ kiếm pháp đích xác có điểm ý nhị, nhưng thiêu giao chân ý nhưng không có đơn giản như vậy, nhưng ở ngươi kiếm, ta chỉ phẩm tới rồi xuất thế, còn không có vào đời chi đạo. Đích xác như thế, không thể gạt được ngài tuệ nhãn. Vọng Ngưng Thanh khen tặng một câu, nói bởi vì này bộ kiếm pháp còn có cuối cùng nhất thức cuối cùng nhất thức thư điển trưởng lao ánh mắt sáng lên nàng là cái triệt triệt để để một sách nếu không cũng làm không đến đem các phái kinh điển tuyệt học thuộc như lòng bàn tay cảnh giới chính như ngài lời nói này bộ kiếm pháp bộ pháp vì chim bay độ 12 đạo kiếm tên là vọng nguyệt kiếm vực vì ly thế tục vọng ngưng thanh cũng không để ý đem chính mình kiếm pháp tinh túy nói cho người khác mới vừa rồi kia nhất kiếm tên là phân thủy kỷ niệm một vị tâm tính thuần túy một lòng vì kiếm tri kỷ Mà Vọng Nguyệt kiếm tắc đến từ một vị trưởng bối, nhân sinh vui buồn tan hợp như nhau âm tình tròn khuyết, tên cổ Vọng Nguyệt. Nhưng là còn có nhất thức, kiếm bình thiên hạ ý, gột rửa tứ hải tâm, lấy tự một vị vì thiên hạ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi cố nhân, tên cổ không hối hận. Vọng Ngưng Thanh cũng là ở cuối cùng thời điểm mới mơ mơ hồ hồ mà nhớ lại một ít thuộc về vân xuất tụ ký ức. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng vậy là đủ rồi, cũng đủ nàng ở cùng liêu thật sự quyết đấu trong quá trình. Hoàn thành này bộ kiếm pháp cuối cùng nhất thức sao chép. Vân xuất tụ cả đời, đều ở vì không hối hận mà rút kiếm. Nàng là một đóa lưu ly nhân thế nhạy vần, những cái đó trong trốn giang hồ phức tạp nhân tâm gút mắt cùng tình thù ân oán, cùng nàng mà nói đều bất quá là xem qua mà không vào tâm mây khói. Thì ra là thế, sinh hậu thế ngoại, rốt cuộc hồng trần, nhưng mà này tâm như cũ giống như phân thủy chi kiếm, trước nay không hối hận. Thư điển trưởng lao ánh mắt phức tạp mà nỉ non, nàng có chút khó có thể tưởng tượng. này lại là một vị 18 tuổi thiếu nữ ngộ ra tới kiếm thức linh hồn không vì sinh tử khó khăn tiêu dao không vì tình sầu mà chết chẳng sợ hành với hồng trần cũng như ở rời xa thế tục núi rừng gian cùng chim bay cùng độ này thật là tiêu dao chi kiếm vọng ngưng thanh mỉm cười nhưng thật ra không nghĩ tới thư điển trưởng lão có thể đọc hiểu chính mình thư điển trưởng lão nhìn thiếu nữ kia trương tươi đẹp tú trí mặt chỉ cảm thấy trong lòng ngứa nhịn không được ra tiếng nói ngươi cần phải bái ta làm thầy sư muội không đợi vọng ngưng thanh trả lời mặt khác trưởng lao đã kêu sợ hai ra tiếng mặt khác hai gã nữ trưởng lão cũng vội vàng rỗi tay giữ chặt xúc động thư điển trưởng lão đầy mặt tính tính sư muội đừng xúc động còn không có bắt đầu chọn nhật đâu người trong nhà biết nhà mình sự tuy rằng kiếm tôn ẩn cư quá hư đạo môn sự tình ở tu chân giới chúng chỉ có số ít đại năng biết được nhưng tông môn nội ai không biết cái kia đặc biệt không am hiểu giáo đồ đệ thái thượng trưởng lao chỉ đại chính là kiếm tôn Tuy nói bọn họ cùng kiếm tôn đại đệ tử huyền vi thượng nhân lấy ngang hàng tương xứng, nhưng bọn hắn đời trước cũng không dám tự xưng là là kiếm tôn cùng thế hệ. Đoạt kiếm tôn một mạch sớm đã định ra đệ tử, này còn có nghĩ sống. Sư muội, kia hải tử là trời sinh kiếm đạo chi tử, mà ngươi tu nhiều là tạp học. Này, này, này đạo bất đồng, khó lòng hợp tác, chẳng phải là lầm người con cháu sao. Còn lại trưởng lão tận tình khuyên bảo mà khuyên, phần ngoại lệ điển trưởng lão như cũ có chút không cam lòng Nàng tuy rằng là cái một sách, nhưng bản thân lại ánh mắt cực cao, cho nên nhiều năm như vậy tới cũng chưa thu quá đồ đệ, khó được xuất hiện cái có mắt duyên, lại lại cứ là huyền vi thượng nhân định ra đệ tử. Ngoại môn đại bỉ rơi xuống màn tre, lúc sau đó là sở hữu ngoại môn đệ tử đều tâm tâm niệm niệm thu đồ đệ nghi thức, có chút người vận khí tốt, sẽ đồng thời bị vài danh trưởng lão lựa chọn, vận khí không tốt, tắt tiến vào nội môn cơ hội đều không có. Mà lúc này đây ngoại môn đại bỉ... biểu hiện ưu dị đệ tử có thể trực tiếp tiến vào nội môn trong đó liền có an thanh tử liêu thật sở phu nhi cùng với từ đại bỉ sau khi kết thúc liền vẫn luôn hướng túi đầu trầm mặc gan như ý trừ cái này ra còn có mặt khác hai gã biểu hiện không tồi luyện khí đệ tử cũng bị lựa chọn đồng dạng có thể tiến vào nội môn nhưng liền tính là nội môn đệ tử có sư phụ tiến cử môn cùng không sư phụ tiến cử môn kia cũng là có rất lớn khác nhau có sư phụ mang theo nội môn đệ tử không chỉ có mỗi tháng có thể lánh đến phân lệ còn có thể theo sư phụ nơi đó được đến chỉ điểm cùng thể mình, đỉnh đầu tự nhiên so với kia chút không có sư phụ đệ tử muốn dư giả rất nhiều. Mà không có sư phụ nội môn đệ tử, tuy nói cũng coi như tại nội môn trong vòng, nhưng thượng đồng dạng là đại đường hóa hơn nữa mọi việc đều phải dựa vào chính mình. Vạn nhất cùng người đã xảy ra mâu thuẫn xung đột, cũng không có sư phụ vì chính mình xuất đầu. Cùng lý, mặc dù bái nhập mô vị đại năng môn hạ, đồ đệ cùng đồ đệ gian cũng có thân thuộc chi biệt, bình thường đệ tử so bất quá nhập thất đệ tử Càng miễn bản thân truyền, chính thức bắt đầu thu đồ đệ khi, sở phù nhi tiếp nhận đao tu một mạch tuổi nhạc chân nhân cành ô liu, mà Liễu thật tuần hoàn gia tộc căn bài, tiến vào thiếu dương một mạch, cùng miểu thương giống nhau trở thành trưởng môn đệ tử. Mà lệnh người ngoài ý muốn còn lại là an như ý, nàng cự tuyệt một vị nguyên anh trưởng lão tương mời, trầm mặc mà đứng ở một bên. Có lẽ là cho rằng chính mình nếu học huyền vi kiếm, liền không hảo lại khác đầu người khác, chẳng sợ huyền vi không thu nàng. còn lại trưởng lão lục tục mà lựa chọn chính mình tâm di đồ đệ lúc sau, liền đến thiên tu vi tối cao huyền vi thượng nhân. Thác an như ý bám giết không tham mà thảo muốn ngọc bội sự tích, mặc kệ ngoại môn nội môn, đều biết huyền vi thượng nhân chuẩn bị thu an thanh tử vì đồ đệ. Mà ở lần này ngoại môn đại bị thượng, tuổi còn trẻ liền tự nghĩ ra kiếm pháp an than thanh tử không thể nghi ngờ là đánh nát sở hữu nghi ngờ thanh âm, dùng thực lực chứng minh rồi chính mình. Nếu nàng không xứng trở thành huyền vi thượng nhân đồ đệ, còn có ai xứng đâu tu chân giới rời xa thế tục, thiếu những người này tâm ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, nhưng cường giả vi tôn sinh tồn lý niệm lại trở nên dễ hiểu trắng ra lên. Huyền vi thượng nhân từ ghế trên đứng lên, hắn nhặt cấp mà xuống, hướng tới an thanh từ đi đến. đương hắn trải qua an như ý trước người khi, vẫn luôn cường tự ấn mại chính mình an như ý hoàn toàn banh không được, nàng dùng sức túi đầu, đỏ hốc mắt. Nhưng mà, huyền vi thượng nhân không nhìn thấy, cũng có lẽ là thấy, nhưng không có biểu hiện ra để ý hắn như cũ như vậy lạnh băng. tựa như tuyết đúc cốt nhục tắc một mặt không tồn tại trong thế hồn linh ngươi nhưng nguyện trở thành ta đồ đệ huyền vi thượng nhân hướng tới vọng ngưng thanh rối tay vọng ngưng thanh túi đầu chỉ thấy huyền vi thượng nhân trong lòng bàn tay nằm một khối tinh xảo ngọc bài đó là sớm đã điêu khắc tốt quá hư đạo môn nội môn đệ tử nhãn chỉ chờ an thanh từ đánh thượng chính mình hồn ấn có thể thấy được huyền vi thượng nhân lúc trước hứa hẹn cũng không phải thuận miệng vừa nói hắn đích xác có phó chư thực tế hành động nhưng mà vọng ngưng thanh không biết sao Yên lặng nhìn kia khối nhãn trừng tâm tức. Liên ở tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ một ngụm đồng ý khi, vọng ngưng thanh lại đột nhiên ngầm đầu, không e rẻ mà nhìn thẳng huyền vi thượng nhân đôi mắt. Tiên thượng, một năm trước ngài từng với đồ thủy đáp ứng sẽ thu ta vì đồ đệ, nhưng mà trong lòng ta có một cái nghi hoặc, vẫn luôn muốn hỏi ngài. Vọng ngưng thanh bình tĩnh nói, ngài là bởi vì kia cái ngọc bội, mới quyết định muốn thu ta vì đồ đệ sao. Không có người nghĩ đến an thanh từ sẽ như vậy do hỏi. Nàng trong giọng nói giữa những hàng chữ toát ra tới xa cách chi ý, làm chúng đệ tử cùng trưởng lão đều sinh ra vài phần dự cảm bất tưởng. Huyền vi thượng nhân rũ mắt xem nàng, sau một lúc lâu, mới lành đạm mà mở miệng nói, đúng vậy. Nếu không có ngọc bội, ngài sẽ không thu ta vì đồ đệ. Vọng ngưng thanh tiếp tục truy vấn, mặc kệ kiềm giữ ngọc bội chính là ai, ngài đều sẽ thu hắn vì đồ đệ. Huyền vi thượng nhân như cũ đạm nhiên, lại là buông xuống cầm đệ tử nhãn tay, đúng vậy. Thì ra là thế. Vọng ngưng thanh không có gì độ ấm mà con con khỏe môi, nàng đứng ở độ kiếp kỳ tu sĩ bên người, khí thế lại một chút không có người lùn một đoạn, ngài xem thấy chính là cầm ngọc bội người, mà không phải An Thanh Tử. Nói đến này một bước, liền đã xem như cháy nhà ra mặt chuột, mặc cho ai đều nhìn ra được tới, An Thanh Tử cũng không tính toán đáp ứng huyền vi thượng nhân. Ngươi không nghĩ khi ta đồ đệ, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn, huyền vi thượng nhân ly tán ánh mắt lúc này mới ngưng tụ một chút, cũng thật thật sự sự mà dừng ở vọng ngưng thanh trên người, vì sao? Ta kiếm thuật, ta đại đạo, ta phẩm tính, ý nghĩ của ta, ngài hoàn toàn không thèm để ý. Vọng ngưng thanh trắng ra mà chọc thủng điểm này, này một năm, ta vốn tưởng rằng ngài là tưởng khảo sát ta, nhưng kỳ thật, ngài căn bản là không thèm để ý. Nếu là như thế, muốn này hữu danh vô thật sư đổ duyên phận lại có tác dụng gì? Thậm chí ở người khác xem ra, ta là chỗ người tiên duyên tặc tử. Vọng ngưng thanh liếc đống nhiên quay đầu nhìn về phía nàng an như ý, cười khẽ. Vân văn kiếm huy bội vốn không phải ta. Nhưng là trời xuôi đất khiến hạ, nó rơi xuống trong tay của ta. Võ ngưng thanh rất có hứng thú mà hỏi ngược lại, người khác nói ta trộm người tiên duyên, nhưng ta chưa bao giờ để ở trong lòng, cũng không thèm để ý bọn họ nói như thế nào. Ngoại môn đệ tử chung không ít phụ họa an như ý mà chỉ trích an thanh từ trộm người tiên duyên người đều xấu hổ mà rời đi tầm mắt, thậm chí sinh ra vài phần tiểu nhân quấy phá lại không bị đương sự đặt ở trong mắt xấu hổ và giận dữ. Nhưng ngài ý tưởng, ta có chút để ý. Vọng ngưng thanh không hề trước mắt mà nhìn chăm chú huyền vi thượng nhân đôi mắt, từng câu từng chữ địa đạo, ngài cho rằng, ta có sai sao? Huyền vi thượng nhân bình tĩnh mà nhìn lại nàng, lại là trầm mặc, chưa nói sai, cũng chưa nói không sai. Hắn trầm mặc thập phần cổ quái, thế cho nên toàn bộ lễ đường đều đắm chìm tại đây loại gần như hít thở không thông bầu không khí chung. Nhưng hắn trầm mặc thời gian lâu rồi, ngay cả các trưởng lao đều bắt đầu cảm thấy ngoài ý muốn. Nội môn đệ tử đều biết, tiên duyên là đoạt không đi. Chẳng lẽ huyền vi thượng nhân thân là độ kiếp kỳ tu sĩ, lấy hắn tư tưởng cảnh giới cùng đạo tâm, sẽ không rõ đạo lý này sao? Này rõ ràng là một cái rất đơn giản vấn đề, chỉ cần trả lời ngươi không sai, chỉ cần có cái này dưới bậc thang, an thanh tử cũng sẽ không cự tuyệt huyền vi thượng nhân mời. Mọi người đều tưởng không rõ, bọn họ đều cảm thấy huyền vi không nên trầm mặc, nhưng trên thực tế, huyền vi chính là trầm mặc. Hắn lấy một loại lệnh người nan kham thái độ, đáp lại sắp trở thành hắn đệ tử thiên tri Tiêu tử. Ta hiểu được. Không biết qua bao lâu, lâu đến mọi người đều có chút không thở nổi, An Thanh Tử mới khiêm tốn mà cúc một cung, chủ động lui về phía sau một bước, cảm tạ ngài hậu ái, nhưng ta tưởng, ta hẳn là có con đường của mình. Mọi người mắt thấy An Thanh Tử cự tuyệt huyền vi thượng nhân, trong lòng chấn động, rất là khó hiểu. Nhưng mà này hết thể lại đều ở vọng ngưng thanh đoán trước bên trong. Huyền vi thượng nhân đương nhiên sẽ trầm mặc, bởi vì hắn một khi đáp lại An Thanh Tử, liền xem như trực tiếp thừa nhận ngọc bội thuộc sở hữu. Đồng thời cũng đem An Như Ý đánh vào không đáy vực sâu. Vọng Ngưng Thanh không biết Huyền Vi thượng nhân vì sao để ý An Như Ý, nhưng nếu đối phương là đưa tới cửa tới nhược điểm, nàng vì cái gì không hảo hảo lợi dụng? Dù sao từ lúc bắt đầu, nàng liền không tính toán bái Huyền Vi thượng nhân vi sư. Một khi đã như vậy, Ngọc bội ta sẽ không trả lại, nhưng tiên duyên lại có thể vật quy nguyên chủ. Vọng Ngưng Thanh hướng tới An Như Ý hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa không lưng nói, "Thỉnh ngài suy xét một chút thu Ngọc bội nguyên chủ nhân làm đồ đệ đi." Trường 321 chương 321 Cuối cùng, huyền vi thượng nhân thu an như ý vì đệ tử ký danh. Tuy rằng hữu danh vô thật, nhưng đối vọng ngưng thanh tới nói, có cái danh như vậy đủ rồi. Vọng ngưng thanh cự tuyệt huyền vi thượng nhân, đồng thời cũng cự tuyệt mặt khác cố ý thu nàng vì đồ đệ trưởng lão. nếu muốn hỏi nguyên nhân, đó là kêu một câu ta có chính mình nói. Vọng ngưng thanh không muốn nói ra chính mình đã đa bái kiếm tôn vi sư, rốt cuộc ai biết kiếm tôn hiện tại người ở nơi nào. Nàng loại này ở bên ngoài bái sư hành vi rất có dễ môn biệt phái hiểm nghi. Đối với vọng ngưng thanh không bái sư quyết định, sở phù nhi có chút hận sắc không thành thép, nhưng cũng tôn trọng nàng lựa chọn, chỉ là sinh khí rất tốt tiện nghi đều cấp an như ý chiếm đi. Ngươi liền như vậy buông tay nha. Bị nàng thiền có hơn nửa năm, nước bẩn bắt một chậu lại một chậu, kết quả vẫn là làm nàng thực hiện được, thật là làm nhân sinh khí. Sở phù nhi cạo cạo an thanh từ mũi chống nảnh nói. Về sau vào nội môn Có gì việc khó đều tới cùng ta nói, cùng lắm thì chúng ta trụ một gian phòng. Sư phụ nói chúng ta sơn môn khác không có, là có thể đánh sư huynh đặc biệt nhiều. Cái này có thể đánh còn có bao nhiêu loại ý tứ, nói ngắn lại, tuổi nhạc trưởng lão kia dương khí quá thịnh sơn môn rốt cuộc nên đón một cái quý giá nữ hoa hoa, hắn hận không thể đem sở phù nhi đương thân khuê nữ giống nhau phủng. Nếu nói tuổi nhạc trưởng lão sơn môn là dương khí quá thịnh, kia huyền vi thượng nhân tới cửa đại khái là nhân khí quá hi đi. Nghe nói bọn họ sơn môn trước mắt chỉ có hắn một người, kia kêu, kêu một cái thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Vọng ngưng thanh suy nghĩ, nếu không có huyền vi thượng nhân cùng an như ý, nàng đại khái sẽ rất vui đi cái kia sơn môn tĩnh tâm tu hành. Ngoại môn đại bị đám người tan đi lúc sau, vọng ngưng thanh cố ý tìm một chỗ hẻo lánh mà, hướng tới rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Nàng biết an như ý nhất định sẽ theo kịp, cho nên nghe thấy phía sau sổ sổ soạt soạt thanh âm khi cũng không có quay đầu lại. thàng đến vọng ngưng thanh ở một chỗ trên đất trống đứng yên quay đầu nhìn về phía nàng ẩn thân phương hướng an như ý mới mặt trầm như nước mà từ lùm cây chung đi ra ngự khí trầm thấp nói vì cái gì muốn làm như vậy rõ ràng đã được như ước nguyện an như ý lại cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết nàng không biết hẳn là như thế nào hình dung loại cảm giác này phảng phất ở không biết thời điểm gặp an thanh Tử tính kế an như ý thấy an thanh Tử hơi hơi mỉm cười nàng cười rộ lên khi luôn là giống thanh phong minh nguyệt giống nhau sơ lãng Không giống nữ tử nhu tình như nước, đảo có vài phần thế gia con cháu sống trong nhung lụa tự phụ thản nhiên. Bởi vì ta cảm thấy rất thú vị. An Thanh Tử hướng tới An Như Ý đi qua đi, vì không lộ khiếp, An Như Ý không có tránh né, ta không nghĩ cùng ngươi so đo quá nhiều, nhưng có chút duyên phận nếu là nghiệt, kia vẫn là sớm một chút đoạn rất cho thỏa đáng. Ở chỗ An Như Ý kém thân mà qua khoảng thời gian, An Thanh Tử hơi hơi cúi người, bám vào An Như Ý bên hai, cười nhẹ, ta tò mò, đương hắn thành ngươi sư phụ Ngươi còn dám đem kia phân bất kính tri tâm nói ra sao? An như ý chố mắt một cái trước mắt, ngay sau đó sắc mặt kinh biến, trắng bệnh môi run nhẹ nhẹ, lại vẫn là cường trong nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết cũng không quan hệ. Vọng ngưng thanh căn bản không để bụng nàng mạnh miệng, nàng dùng an như ý tính kê huyền vi, hiện giờ lại trái lại dùng huyền vi tính kê an như ý, hiện giờ danh phận đã thành, hắn là sư, ngươi là đổ. Ta nhưng thật ra thực chờ mong ngươi có được đạp vỡ thế gian hết thảy mốc meo quy củ cũng muốn kiên định đi trước dũng khí, nhưng là ngươi bỏ được sao? Bỏ được làm vân thượng nhân ngã xuống thần đàn sao? Mà ngã xuống thần đàn sau hắn, ngươi còn sẽ thích sao? An như ý cả người rét run, nàng tưởng thành thạo mà phủi sạch này hết thảy nhưng trên thực tế, nàng chỉ có thể cương tại chỗ, liền hoạt động ngón tay sức lực đều không có. Vọng ngưng thành vô vô an như ý bà vai, cùng nàng sai thân mà qua, nàng ngữ khí cùng biểu tình đều là khinh phiêu phiêu. Ngươi kiếm thật xinh đẹp, đi theo đồ thủy trong thành huyền vi thượng nhân lần đó rút kiếm giống nhau, đẹp. Chúng ta hai cái chi gian nghiệt duyên vốn là nên chặt đứt, từ nay về sau, ngươi cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, minh bạch sao. Võ ngưng thanh nói xong chính mình cảnh cáo, liền cung an như ý đi ngược lại, hướng tới một khác điều tiểu đạo đi đến. Nàng mới vừa nói những cái đó, kỳ thật đều là là ám chỉ an như ý, chính mình đã biết nàng kiếm thuật đến từ huyền vi thượng nhân. Nếu không chỉ ra điểm này, An Như Ý chỉ sợ còn sẽ lấy lưu danh vô thật vì ngọn nguồn an ủi chính mình, sau đó tiếp tục không kiêng nể gì biểu lộ chính mình đối huyền vi thượng nhân tư mộ. Nhưng hiện giờ nàng danh cũng chiếm, chỗ tốt cũng cầm, ái mộ sư phụ nhược điểm lại cố tình dừng ở chính mình túc địch trên tay. Liên tính vọng ngưng thanh cái gì đều không làm, quan tới thích nghĩ nhiều An Như Ý cũng sẽ chính mình quy định phạm vi hoạt động. Vọng ngưng thanh chính mình là không thèm để ý thầy cho yêu nhau, nhưng ở thế giới này, vô luận là Hồng Trần vẫn là tu chân giới. Đại bộ phận người đều khó có thể tiếp thu loại này có vi luân thường tơ vương. Tuy nói có một bộ phận là bởi vì cổ hủ cũ ký quý củ, nhưng kỳ thật càng có rất nhiều bởi vì cái này thâm chịu nho giáo văn hóa hôn đúc thời đại, tại thế nhân quan niệm chung, sư trưởng là cùng cấp với cha mẹ tồn tại. Mặc kệ là sư trưởng dựa vào tuổi chi cử chiếm tiểu bối tiện nghi, vẫn là văn bối uổng cố bối phận chi đừng yêu trường bối. Ở đại bộ phận tu sĩ xem ra, đây đều là nguyên với tự thân phẩm hạnh không hợp, vi phạm lẽ trời vớ vẩn chi niệm. Võ ngưng thanh lợi dụng huyền vi thượng nhân đối An Như Ý để ý, làm hắn chính miệng thừa nhận cái này danh, lại dùng huyền vi thượng nhân cấp An Như Ý đào cái hố, nói cho nàng chính mình đã biết thật. An Như Ý đích xác thực tiêu ngạo, nhưng nàng lại còn không có tiêu ngạo đến có thể làm lơ mọi người phê bình, hoặc là nói, nàng còn xa xa không cường đại đến có thể chống lại thế tục nước lũ, càng không có thể nhảy ra cái này rằng giáo, siêu thoát lang nhiên hậu thế. Và lại, này cơ hồ đủ để muốn mệnh được điểm, còn dừng ở An Thanh từ trên tay. Một con cừu bắt được đao, cùng một con sư tử bắt được đao, này uy hiếp lực là hoàn toàn bất đồng. Vọng ngưng thanh có thể xác định, sau này rất dài một đoạn năm tháng, an như ý chỉ sợ cũng không dám xuất hiện ở nàng trước mắt. nay thật đúng là vọng ngưng thanh giơ tay bưng kín môi, nàng nhấp thẳng khoe môi, đôi mắt lại cất giấu một kia chính mình đều không có ý thức được, lạnh băng cười, này thật đúng là. Lệnh nhân tâm tình vui sướng A. Hát xỉ. Diễn thiên quy khư kính nơi bị thế. hồ muộn dương hóa thân mà thành tiểu kim hồ đánh một cái vang dội hắt xì hút cái mũi dùng sức mà đem chính mình nhỏ sinh thân hình nhét vào bạch hồ gia lông chúng ta còn chưa tới sao đang đứng ở suy yếu kỳ tiểu kim hồ giá rét chịu không nổi hận không thể một đầu chui vào đồ sơn chẳng sợ tới rồi mùa đông cũng như cũ ấm áp hòa hợp suối nước nóng còn chưa tới sao hồ muộn dương này một tiếng giận tê, lại là thình lình mà rót một mồm to gió lạnh đông lạnh đến chính mình không được giang chiến ngay cả ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy phát lạnh Nhưng mà, cùng lên núi mấy người đều mặc kệ hắn, chỉ có tu hành phổ thế chi đạo Phật tử không muốn vắng vẻ mỗi một cái sinh linh, ôn hòa lại có lệ mà an ủi nói, tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta mau tới rồi. Đến, rốt cuộc là ai quy định tưởng thượng thanh tịch sơn nhất định phải không tiêu hao bất luận cái gì linh lực đi bộ lên núi. Trời sinh tính hỉ ấm tiểu kim hồ căn bản chịu không nổi cái này bị khuất, không có linh lực che chở, thanh tịch sơn thượng gió lạnh liền cùng quát cốt đao đâm vào hồ sống không bằng chết, chờ tiểu ra ta đi trở về Xem tiểu gia không đem hắn kéo ra tới đánh Kiếm tôn quy định Minh diệu ma tôn thình lình mà mở miệng Từ thân thể đến tinh thần đều thực duy trì hồ muộn dương dũng cảm mà làm chính mình ngươi quay đầu lại có thể đi thanh tịch sơn thượng khấu quan Tiểu kim hồ nghe thấy kiếm tôn hai chữ Đầu tiên là cứng đờ Ngay sau đó thực mau liền thuận theo xuống dưới Đoàn thành một đoàn đoa ở trên lưng hồ Nhìn chung quanh Ôm chính mình lông xù xù đôi to đi liếm những cái đó củ kết trường bao Chỉ đương chính mình là chỉ vô tội tiểu kim hồ Bà cố nội ngươi đang nói cái gì, tiểu gia ta nghe không hiểu Nga. Ta chỉ là chỉ 500 tuổi tiểu hồ ly thôi. Minh Diều cười lạnh một tiếng, không đáp. Đi tuốt đàng trước đầu Du Vân Tán tiên lại là ngẩng đầu lên, muộn thanh nói, tới rồi. Quyên tố đồng dạng ngẩng đầu, nhìn chân trời trời quang mây cạnh, với thanh vân phía trên phóng ra mà xuống một đường minh quang, chẳng sợ đã không phải lần đầu tiên thấy, hắn trong lòng như cũ đối này cảm thấy kinh diễm cùng với tán thưởng. Ngươi xác định là nơi này. Du Vân Tán Tiên nhìn tịch liêu không tiếng động thanh tịch sơn, quay đầu lại hướng Minh Diệu xác định nói: Không sai. Minh Diệu nhắm mắt lại, cảm thụ được linh điệp hướng đi, thẳng hướng tới phía trước tuy rằng tình xảo lại cũng lược hiện tiêu điều phòng ốc đi đến, hẳn là ở nơi này. Kéo kẹt một tiếng, Minh Diệu đẩy ra viện môn, một con tím điệp xuyên thấu qua kẹt cửa, thất tha thất thểu mà chiều nàng bay tới, nhu tế xúc tu vừa lúc dừng ở nàng đầu ngón tay, một chút một chút mà run rẩy, hồ muộn dương nhảy tới Du Vân Tán Tiên trên vai. Lay hắn tóc dài thành thạo mà bò lên trên đỉnh đầu, nương Du Vân Tán Tiên cao gầy vóc người, thăm dò hướng tới trong viện nhìn xung quanh, bên trong là cái gì? hư, Du Vân Tán Tiên dựng thẳng lên một lóng tay để ở bên ngôi, mọi người cũng theo bản năng mà nín thở chăm chú nhìn, nghe trong viện mơ hồ không rõ, làm như cãi cỏ tiếng vang. Bên trong là một đoạn mơ mơ hồ hồ, lờ mờ hư giống. Hồ Muộn Dương chiều nội viện nhìn lại, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Hồ Muộn Dương lại vẫn là bị trước mắt chứng kiến hoảng sợ. Giữ tợn bất tường màu đỏ tươi phủ văn che kín sân mỗi một chỗ góc, chỉ cần liếc mắt một cái, đôi mắt liền truyền đến mãnh liệt, phảng phất bị bị bỏng không khỏe cảm. Khó có thể tưởng tượng nhất thanh tịnh tiên ra dòng roi trung thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy tà ám chữ chuyện. Bọn họ xuyên thấu qua sáng sớm thời gian mờ mịt mờ mịt đám sương, thấy trong viện có lưỡng đạo mơ hồ không rõ bóng dáng đang ở ràng co, một người cầm kiếm mà đứng, một người lại tựa hồ vô lực tái chiến dựa vào vách tường, làm như ở cái cỏ cái gì. Trong đó một đạo thanh âm trầm túc lạnh băng, sắc ý như gió tới hổ gầm, một thanh âm khác tắc suy yếu lạnh nhạt, lộ ra một cổ khô tẫn hôi bại. Người dám, thiên cương, không phải sát sinh chi kiếm. huống chi, nàng là, ta, vô sai. Ngài cũng không để ý. Sư đệ cũng hảo, đệ tử cũng thế. Ta chỉ là, đem, trả lại cho thiên điện. Bọn họ đang nói cái gì? Hồ muộn dương đệ thấp thanh âm, mà bọn họ đều phân biệt đến ra tới. Này lưỡng đạo bất đồng trong thanh âm, trong đó một đạo là thuộc về huyền vi thượng nhân. Quả nhiên, quyên tố nhắm mắt lại, sở hữu đại năng toàn vì chuyển thế hoặc là thiên khải, mà cái kia duy nhất ngoại lệ, huyền vi thượng nhân, rất có thể đó là phá giải câu đố mấu chốc nơi. Bởi vì là cục người trong, cho nên thiên đạo không có lựa chọn hắn. nay đại khái là phía sau màn người lưu lại nhất rõ ràng một cái nhắc nhở. Bọn họ nghe không rõ kia lưỡng đạo hư ảnh thanh âm, đạo không phải bởi vì khoảng cách quá xa. mà là còn sót lại ở chỗ này chỉ có rách nát giải rác hồi ức mọi người ở đây nửa ngông nửa đoán ý đồ hoàn nguyên xảy ra chuyện kiện chân tướng khi kia nói thuộc về huyền vi thượng nhân thanh âm lại đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng ngài thật sự để ý quá sao đệ tử cũng hảo sư đệ cũng hảo ngài thật sự để ý quá sao huyền vi thượng nhân phát ra một tiếng ngắn ngủi thậm chí là lược hiện hốt hoảng cười lạnh đệ tử ở trăm năm trước từng ý đồ đột phá cuối cùng bình cảnh ý đồ siêu thoát này phồn khổ thế tục chân chính tiêu giao ngũ hành ở ngoài người thất bại một thanh âm khác lạnh băng vô tình quá mức lăng liệt thanh âm rơi vào trong thai thế nhưng dường như một thanh chậm rãi ra khỏi vỏ lợi kiếm nhưng ta đều không phải là không thu hoạch được gì thuộc về huyền vi thượng nhân kêu bóng dáng dựa vào trên tường tựa hồ biết chính mình đã muốn chạy tới cùng đường bí lối cho nên hắn bất chấp tất cả cười nhẹ nếu không phải như thế ta như thế nào biết nay thế căn bản không người có thể phi thăng thành tiên thanh hư thủ tịch Căn bản chính là phi người chi đạo. trăm 322 mươi 322 Hồ Muộn Dương lần đầu tiên cảm thấy ngũ cảm quá nhanh nhẹ là kiện chuyện xấu, nếu không cũng sẽ không đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới nghe thấy như vậy muốn mệnh bí văn. Thanh hư thủ tịch, này bốn chữ chợt nghe dưới không có gì thanh kỳ, nhưng tu chân giới trung trải qua quá cái kia từ kiếm tôn được giải nhất thời đại người đều biết, này bốn chữ đó là kiếm tôn lập hạ nói. Bởi vì kiếm tôn cũng không phát huy mạnh chính mình đạo pháp, đi ngược chiều đàn giảng đạo cũng không có hứng thú, cho nên Thanh Hư thủ tịch chi đạo ở tu chân giới thanh danh không hiện, cho dù có người nghe qua, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ mà cho rằng đây là vô tình nói biệt xưng. Nhưng trên thực tế, Thanh Hư thủ tịch lúc ban đầu cũng không phải vô tình nói, hoặc là nói, cái này đạo nghĩa bản thân liền cũng không gần chỉ là vô tình nói. Chỉ là bởi vì kiếm tôn tu tâm phương pháp quá mức khắc nghiệt, trong đó đoạn tuyệt nhân thế dục niệm lý niệm cũng quá mức cực đoan, rất có đem người đắp nặn vì vô hình vô tình vô danh đại đạo. Do đó đạt tới vận hành nhật nguyện, hiểu được thiên địa, trường dưỡng vạn vật cảnh giới. Nhân này đạo Pháp yêu cầu bảo trì trầm tĩnh thường tịch tri tâm niệm, lại muốn sáng tỏ không chi ý cảnh, cho nên mới bị tu chân giới nhận định vì là vô tình nói cực ý. Nhưng là chúng ta tu sĩ, lúc ban đầu sinh hạ tới đó là người, mà người, làm sao có thể? Người, lại sao có thể không có cảm tình? Ảo giác trung huyền vi cười nhẹ, hắn sinh mệnh tựa hồ theo máu sói mòn mà một chút trôi đi, từ lúc bắt đầu. này liền không phải phàm nhân nên tu đạo pháp. Thế nhân chỉ ngưỡng mộ ngài cường đại, lại không biết ngài sở tu hành nói căn bản là vĩnh tuyệt hậu lộ đạo pháp. Sư đệ không tin, một hai phải một bác, kết quả liền thành ngài dưới kiếm vong hồn, vĩnh thế không được siêu sinh. Hồ muộn dương nghe được hái hùng khiếp bỉa, rất tưởng vươn móng nuốt che lại chính mình lỗ thai. Rốt cuộc từ hai người đối thoại chung liền có thể đoán ra cái kia cùng huyền vi rằng con người là cái gì thân phận. Sư đệ vẫn luôn thực ngưỡng mộ ngài. đối ngài theo như lời hết thể đều tin tưởng không nghi ngờ hắn vốn là cái ngoan ngoan an tĩnh tính tình kết quả một sớm phá chướng thất bại chấp niệm nhập tâm ngài nói liền thành hắn khám không phá tâm ma, trốn không thoát đâu kiếp số huyền vi làm như biết chính mình ngày chết buông xuống liền cũng đem những cái đó động lại ở trong lòng nhiều năm tích tụ nhất nhất nói ra ngữ khí bình tĩnh lại cũng điên cuồng tận xương đệ tử độ kiếp thất bại vốn nên thân tử đạo tiêu nhưng ngài biết đệ tử là như thế nào sống tạm đến nay sao huyền vi che lại miệng vết thương Ngửa đầu, như thế hỏi. Bản tôn không muốn biết. Kiếm tôn như thế tàn nhẫn mà trả lời nói. Là, ngài đương nhiên không muốn biết. Huyền vi cười thảm, câu chuyện của chúng ta, chúng ta cả đời, ngài đều không có hứng thú biết. Bởi vì ngài là phiêu ở trên trời vân, là so này thế minh nguyệt càng xa xôi thế người ngoài. Ngài thu ta vì đồ đệ, chỉ là bởi vì ta lưng đeo thế giới này nào đó giai đoạn khí vận. Ngài đang chờ đợi ta lúc sau vị kia khí vận chi tử. chờ đợi nàng dẫm lên chúng sinh thi cốt đi đến ánh mặt trời trở thành này thế trụ trời muôn đời chân tiên hầu ngôn loạn ngữ kiếm tôn thấp mắng tuy rằng thấy không rõ hai người biểu tình nhưng này ngôn ngữ sở để lộ ra tới tức giận lại làm người không cấm nín thở chiều khuẩn không biết hối sóc huệ cô không biết xuân thu ướp thai đẻ trứng quả thực khó có thể thành đạo nàng là thiên đạo để lại cho chúng sinh cuối cùng một đường sinh cơ ngươi lại như vậy vọng tự phỏng đoán hại nàng đến tận đây nếu bàn về vô tình vô tâm bản tôn xa không bằng ngươi đủ rồi bản tôn ngôn tận tại đây này đó là ngươi toàn bộ di ngôn huyền vi không hề mở miệng kiếm tôn cũng không muốn lại phế miệng lưỡi hắn rút kiếm kết thúc huyền vi sinh mệnh ảo giác chỉ tới này mà thôi sơn gian đám xương tán mà lại tụ đứng lặng ở đỉnh viện ngoại mọi người lại trố mắt hồi lâu khó có thể ngôn ngữ tuy rằng chỉ có ít ỏi số đoạn đối thoại nhưng là này trong giọng nói để lộ ra tới tin tức lại làm nhân tâm khẩu trận co chặt sau lưng mồ hôi lạnh say xưa Huyền vi hại chết khí vận chi tử, bọn họ đã biết được cái này mấu chốt nhất tình báo, nhưng theo cái này tình báo hiện lộ, một ít càng sâu điểm đáng ngờ liền giống như sương mù xem hoa, lộ ra càng vì đáng sợ một góc. Đầu tiên, điểm thứ nhất, huyền vi độ kiếp thất bại, chuyện này cho đến ngày nay đều không người biết hiểu, bọn họ cũng không biết huyền vi rốt cuộc là như thế nào ở thiên đạo chế tài hạ tránh được một kiếp. Đệ nhị, thanh hư thủ tịch chi đạo đều không phải là phàm nhân tu luyện công pháp, Tuy nói từ huyền vi cái này đầu sỏ gây tội trong miệng nói ra lời nói không đủ để tin, nhưng kiếm tôn lời nói chung cũng để lộ ra tương tự tin tức. Huyền vi nhắc tới thế người ngoài, mà kiếm tôn phủ nhận huyền vi đối khí vận chi tử vọng nghị, lại không có phủ nhận điểm này. Mà ở lời nói chung, tuy vô xem thường chi ý, nhưng kiếm tôn đích xác nói ước thai đẻ chứng này bốn chữ. Kiếm tôn, đều không phải là nhân tu. Phật tử có chút hoảng hốt, Phật gia thông hiểu ba nghìn thế, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tu chân giới chủ cột kiếm tôn cư nhiên đều không phải là này thế người. Mặc kệ có phải hay không người, dù sao khẳng định không phải yêu thú. Hồ muộn dương tắt bao, bốn con móng vuốt nắm lôi kéo du vân tán tiên đầu tóc, uy hiếp mà hà hơi. Nếu khí vận chi tử bị huyền vi làm hại, chúng ta đây hiện tại trở về ngăn cản, tới kiếp sao? Quyên tố tử vừa rồi chấn động chung rút ra ra tới, quay đầu dò hỏi vài vị đại năng. Chỉ sợ không ngừng đơn giản như vậy. Du vân tán tiên ơn chính mình đầu tóc. Tránh cho trên đầu tiểu kim hồ kéo chọc hắn, chúng ta phía trước nói qua, này thế về tịch lúc sau, chúng ta mới có thể từ trong gương thế trở lại hiện tại thế, đối không? Là như thế. Quyên tố nghĩ nghĩ, đạo cũng minh bạch du vân tán tiên băn khoăn, ngài ý tứ là, khí vận chi tử thân phận đặc thù, nhân này bản thân là thiên đạo dựng dục ra tới một đường sinh cơ, mà thiên đạo vì dựng dục khí vận chi tử mà lâm vào yên lặng, không có khả năng lại dựng dục vị thứ hai khí vận chi tử. Cho nên mặc kệ là trong gương thế vẫn là hiện tại thế, khí vận chi tử đều là độc nhất vô nhị. Đúng vậy, hơn nữa đối với chúng ta mọi người tới nói, trong gương thế trải qua hết thể đều là chân thật, chỉ là chúng ta trở lại hiện thế sau, có người nhớ rõ, có người quên mất. Nhưng phát sinh quá sự tình, dù sao cũng là phát sinh qua. Du Vân lại nói, đổi mà nói chi, khí vận chi tử tao huyền vi thượng nhân làm hại, chuyện này đã là không thể sửa đổi qua đi. Phật tử chắp tay trước ngực, nghiệm một câu Phật hiệu. mà đối phương trăm phương nghìn kế gọi ta chờ nhập cảnh tất nhiên là có khác sự bất quá nếu có thể xác định kiếm tôn đều không phải là này thế nhân thân phận nói bần tăng đại khái có thể khâu xảy ra chuyện ngọn nguồn nguyên tố cùng phật tử nhìn nhau liếc mắt một cái hai người đều thiện hữu trí liền cũng chăm miệng một lời nói phía sau màn tường trợ người là kiếm tôn kiếm tôn tiền bối nếu là thế ngoại người kia tất nhiên khó có thể nhúng tay này thế chi nhân quả Quyên tố nói hắn có thể sau lưng tương trợ nhưng khó có thể thân thủ thay đổi không tồi. phật tử hơi hơi gật đầu cho nên hắn cần thiết mượn dùng ta chờ này thế người tay đi cắt đứt này thế nhân quả hai người vừa dứt lời hồ muộn dương còn có chút không hiểu ra sao minh diều ma tôn cũng đã nhắc tới một trản dẫn hồn đèn nói đánh gây ấy một chút nhị vị ta hải tử bị mang đi mấy cái bất đồng địa phương minh diều nhắm hai mắt lại cùng tán ở thiên địa tứ phương linh điệp cộng minh này thế thời gian hỗn loạn sở hữu tình báo tin tức đều là mảnh nhỏ thức một đám bài tra. Hiệu suất quá chậm, còn khả năng bỏ lỡ quan trọng tình báo. Cho nên ta kiến nghị là, chúng ta tốt nhất cách ra hành động. Cụ thể là nào mấy cái địa phương? Du Vân Tán Tiên dò hỏi. Dung ta vừa thấy. Minh Diều hai tròng mắt nhắm chặt, nhị chỉ vì dẫn, điểm tại mi tâm, đầu ngón tay sáng lên một mặt màu đỏ thâm linh quang. Minh Diều cùng Linh Điệp cùng trung tâm nhìn, nàng chậm rãi mở to mắt, ánh mắt lại một mảnh không mang, tựa hồ nhìn phi thường xa xôi, tồn với không chỗ địa phương. linh điệp mơ hồ trong tầm nhìn cái thứ nhất ánh vào mi mắt chính là sâm bạch hải cốt đúc thành dây núi 18 ma tôn tượng đá chia làm hai sườn không có bộ mặt đầu bông xuống nhìn này từ người xây nên bạch cốt thi sơn đệ nhất chỗ địa phương vì ma giới sương khô nhai minh Diệu chỉ nhìn thoáng qua liền lại lần nữa nhắm hai mắt lại nàng lại mở mắt lần này lại cộng minh một khác chỉ linh điệp lần này ánh vào mi mắt cảnh tượng lại là một chỗ non xanh nước biếc, miệng không dân cư khe sơn cốc chạy dài cuối là một cây thật lớn cao ngất trong mây thụ đệ nhị chỗ địa phương một chỗ sân cốc có một cây có thể xỏ xuyên qua thiên địa cự mục minh diều không quen biết nơi này chỉ có thể tận khả năng cẩn thận mà miêu tả a đó là yêu giới hồ muộn dương chi lăng nổi lên lỗ thai lớn tiếng nói ta đi nơi này yêu giới ta rất quen thuộc ngươi nói cái này địa phương là yêu giới thiên địa mục có người nhận thức liền hảo minh diều gật gật đầu tiếp tục cộng minh đệ tam chỉ linh điệp nơi thứ ba là một chỗ trào dâng giang lưu Giang lưu cuối là một chỗ núi cao, đường núi bên có một khối khắc thạch, thượng thư chim đường đều. Minh Diệu nói ra nơi thứ ba. A-di Đạt Phật. Phật tử chắp tay trước ngực, phong đô quỷ thành, ở vào bên sông, liền từ bẩn tăng đi thôi. Minh Diệu không có dị nghị, đệ nhất chỗ ma giới nhất định là để lại cho nàng, trừ bỏ nàng, cũng không ai có thể ở ma giới quay lại tự nhiên, đệ tứ chỗ, nhân gian, cảnh quốc hoàng đô. ta đi thôi. Du vân tán tiên nhìn thoáng qua quyến tố. ta đi vào giấc mộng khi từng mấy nhập hồng trần triều đình thay đổi thay đổi triều đại bực này nhân gian sự ta bưu chờ biết được đến nhiều quyên tố tiên quân liền làm phiền ngươi lưu thủ thanh tịch sơn ta hiểu được quyên tố tuy nói chuyển sinh chức cũng là hợp đạo kỳ đại năng nhưng hiện giờ đội ngũ chung chỉ có kim đan kỳ tu vi hắn không thể nghi ngờ yếu nhất từ hắn lưu thủ nơi đây thật là không lãng phí chiến lược tốt nhất lựa chọn như có chuyện quan trọng lấy tử mẫu mệnh bài bẩm báo bọn họ này đoàn người ở tiến vào diễn thiên quy khư kính trước diệu hạnh sơn cùng vân hồi cùng chủ đều chi viện bọn họ đại lượng thảo dược cùng pháp bảo thiên cơ các chủ tắc cho túi gấm cùng tử mẫu mệnh bài nay tử mẫu mệnh bài thập phần chân quý ở tử mẫu mệnh bài thượng tích thượng một giọt tinh huyết liền có thể làm yển giáp ma pháp con dối thế một lần chết trừ cái này ra tử mẫu bài chi gian còn có thể cho nhau truyền lại tin tức cùng với hình ảnh hiện giờ tử mẫu mệnh bài tuy nói vô pháp xuyên thấu diễn thiên quy khư kính đem tình báo truyền lại đến hiện thế nhưng mẫu bài ở tu vi tối cao du vân tán tiên trong tay Ai gặp nạn, mẫu bài đều có thể cảm ứng được đến, mà Du vân tán tiên có thể sử dụng mẫu bài trời cao phủ văn mở ra không gian, đi trước đối phương bên người chi viện. Đoàn người đều không phải không nói đạo lý, nhất ý cô hành người, giam ba câu an bài hảo kế hoạch sau, liền lập tức bắt đầu nhích người. Ma giới, sương khô nhai. Minh Diệu Ma Tôn thông qua tử mẫu bài đưa tin nói, ảo cảnh trung huyền vi, năm lần bảy lượt đề cập chính mình sư đệ, mà sương khô nhai, năm đó đó là này sư đệ mặc vọng điên cuồng sau tàn sát mà thành. Dù Vân Tán Tiên ở tử mẫu bài trung hỏi ngược lại, ngươi cho rằng Huyền Vi đối khí vận chi tử xuống tay sau, khí vận chi tử lưu lạc tới rồi ma giới, không tồi. Minh Diệu gật gật đầu nói, bởi vì trong truyền thuyết, mặc vọng đồ diện toàn bộ thành trì là vì hiến tế, nhưng là cuối cùng hắn không có thể được tay. Không ai biết hắn giết như vậy nhiều người là vì cái gì, nhưng là xương khô nhai còn ở, kiếm tôn không muốn quấy nhiễu người chết ta rước ngàn thu, bởi vậy không có phá hủy xương khô nhai. Nhưng ở mặc vọng chết đi nhiều năm như vậy lúc sau, huyền vi sẽ biết mặc vọng ý đồ, cũng ở tình lý bên trong. chương 323 chương 323 Người có thể nhớ rõ một ngày, hai ngày, ba ngày trước phát sinh sự tình, nhưng là người có thể nhớ rõ mười 10 năm, trăm năm, ngàn năm trước sự sao. Thời gian năm tháng là tàn nhẫn, nó giống rộng lớn bắt ngát biển rộng, có thể đem hết thể nuốt hết, pha loãng, phai nhạt Một lọ đủ để độc chết hợp đạo kỳ đại năng độc dược, đảo tiến biển rộng chung. cuối cùng cũng sẽ cái gì đều không còn. Cho nên, đã từng những cái đó minh tâm khắc cốt ký ức, trăm ngàn năm sau, có lẽ liền hồi ức đều khó. Minh Diệu thông qua quan bến đỏ hành vân thuyền buôn ba ngàn dặm, xuyên qua một mảnh diện tích rộng lớn quần quận xương mù khu, lúc này mới mơ hồ ngửi thấy thần châu đại lục một chỗ khác, thuộc về ma giới âm lãnh ướt dám hơi thở. Tại đây phiến đại địa thượng, nhân giới, yêu giới cùng ma giới phân biệt ở vào tam khối bất đồng đại lục, trong đó, Nhân giới cùng ma giới chi gian cách xa nhau một mảnh mê ngông sương mù hải. Nếu không có chìa khóa, cho dù là hợp đạo kỳ đại năng tu sĩ đều sẽ bị lạc ở xương mù hải bên trong, cuối cùng thể lực kiệt quệ, bị trí người điên cuồng độc khí cùng trướng khí ăn mòn hầu như không còn, trở thành một khối không người hỏi thăm đáy biển xương khô. Nhưng là ở minh diều trong trí nhớ, nhân giới, ma giới cùng yêu giới là phân biệt ở vào ba cái hoàn toàn tua nhỏ thả độc lập không gian bên trong. Nếu không... Là ai giới cùng yêu giới sinh linh có thể hưởng thụ ánh mặt trời cùng mưa móc, ma giới lại chỉ có một vòng huyết nguyệt. Ma giới nguyên bản là không có ban ngày, dường như thiên đạo vì trừng phạt phiêu lưu tại đây tội nhân, cho nên tức đoạt bọn họ qua Minh lệnh này trong bóng đêm sờ soạng an vụ. Minh Diều hồi tưởng quá khứ, lại phát hiện chính mình có chút nghĩ không ra trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bất quá này cũng bình thường, rốt cuộc nàng về tới ngàn năm trước kia, ai còn có thể rõ ràng mà nhớ rõ ngàn năm trước chuyện cũ. chúng ta tới rồi. Minh Diệu hướng Du Vân tán tiên hội báo, nàng không nói ta, mà nói chúng ta, bởi vì ở nàng nhận chi chung, Minh Cùng Diệu là hai cái độc lập thân thể, có được bất đồng tính tình cùng hành vi chuẩn tác. Theo Vân Thuyền dần dần đi trước, dây đặc xương mù hải tựa hồ cũng thấy cuối, nơi xa xương mù chung xuất hiện lúc gần lúc hiện ngọn núi, mỗi một tòa đều cao chót vót hiểm trở, cài răng lược, giống từng cây dựng ở trên mặt đất gai nhọn. Nhưng mà những cái đó nguyên bản có lẽ thật là thứ. Minh Diệu dụ dụ mắt. Lấy tay rối nhập và táo chung lấy ra một quả sâm bạch cốt chạm canh gác, đặt ở bên môi nhẹ nhàng mà thổi lên. Cốt chạm canh gác tinh tế tiểu xảo, lược trình hình cung khúc, chỉ có vô cùng đơn giản bảy cái âm khổng. Kia tiếng còi cũng bất đồng với tầm thường cái còi bén nhọn cao vút, ngược lại có vẻ linh hoạt kỳ hào huyền chuyển, có khắc một phen bi thương du dương hương vị. Theo cốt tiếng còi vang lên, sương mù trên biển quanh năm không tiêu tan sương mù dày đặc ré mây nhìn thấy mặt trời tiêu tán. Những cái đó bị mông lung sương mù sở che giấu sát khí cũng một chút mà hiển lộ ra tới. Hợp lại ở sương mù ma giới như một con răng nanh giữ tợn ác thú, đen nhánh trong nước biển di động đại lượng tảo loại, dấu ở đáy nước đá ngầm bén nhọn phi thường, một khi chạm đến đáy thuyền, liền sẽ ở khoang thuyền hạ tạc ra cái động tới. Một khi khoang thuyền nước vào, vân thuyền lật, người nọ liền sẽ rơi vào này phiến quỷ tảo vũ động hải vực trung, tất cả dãy ruột, thẳng đến hải dương kẻ vô mùi nhóm vây quanh đi lên. đem này kéo vào trong biển cắn chết cũng phân mà thực chi theo minh diều vân thuyền hướng tới bến đỏ dựa sát dần dần hiện ra ở nàng trước mặt lại là một tòa thật lớn vách núi kia vách núi tự bến đỏ chỗ hướng ra ngoài kéo dài đi ra ngoài che trời huyền với sở hữu lui tới người đỉnh đầu vách núi càng đi nội liền càng là hẹp hòi quanh mình nước biển quần quận không ngừng mà hướng tới vách núi bên trong dũng đi chật vừa thấy phảng phất một con ngủ đông ở trong nước cự thú nuốt chừng hổ thích mà nuốt phục nước biển Mà rồi con dân đều biết đây là long thần cốt mà này chỗ duy nhất có thể đi thông nhân giới bến đỏ lại danh long Thích thủy cả tòa ma giới đại lục kỳ thật đều là thành lập ở một khối cự long thần hải cốt phía trên ma giới sương mù hải nước biển là màu đen truyền thuyết long thần vẫn ở nơi này sụp đổ huyết nục nhiễm hồng này phiến hải vực mà hắn long sống hóa thành kia tựa như gai nhọn dây núi lù lù mà đứng lặng tại đây phiến đại địa phía trên bọn họ này đó phiêu bạc lưu lạc đến chỗ này ở long thần sương sống lương thượng sinh sôi nảy nở ma tộc Bất quá là thực hủ quạ đen cùng với con kiến. Minh diều ngửa đầu, nhìn treo cao phía chân trời huyết nguyệt, diều còn ngây thơ, Minh lại không khỏi nhíu mày, nói nhỏ, kỳ quái. Sinh hoạt ở Minh giới trung bá cánh đều có một bộ phân biệt thời gian phát tắc, ở Minh diều phán đoán chung, hiện tại rõ ràng hẳn là ban ngày, nhưng chân trời treo cao như cũ là huyết nguyệt. Hay là, đây là ngàn năm trước hắc ngày còn chưa xuất hiện nhân đại. Bởi vì diện thiên quy khư trong gương thời gian là hỗn loạn, Minh Diều cũng không xác định chính mình nơi chính là cái nào thời gian điểm. Căn cứ chúng ta nhìn đến về huyền vi mảnh nhỏ thức ký ức, nơi này hiện tại hẳn là cùng hiện thế kém thời gian không vượt qua trăm năm. Du vân tán tiên cũng thấy Minh Diều thông qua tử mẫu mệnh bài truyền quay lại tới hình ảnh, hắn suy nghĩ nói, ta vân du trong mộng khi cũng từng đi qua ma giới, nhưng nơi này tựa hồ cùng ta cảnh trong mơ không quá giống nhau. Minh Diều, ngàn năm trước sự, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít. Ta nhớ không được. Bởi vì Diều mỗi lần nổi điên sau đều sẽ quên một ít quá vắng việc, mà ta tuy rằng có thể nhớ rõ, nhưng có đôi khi ta ý thức sẽ lâm vào hỗn loạn, phân không rõ chân thật cùng giả dối. Minh Diều đúng sự thật bẩm báo. Ta cũng là, ta thường xuyên vân Du trong ngộng như Nam Kha mộng Điệp, ngàn năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ta thật là mơ màng hồ đồ, đa số đã nhớ không rõ. Du vân tán tiên thở dài, đây cũng là không có biện pháp sự tình, bọn họ tuy rằng tự ngàn năm sau chuyển sinh mà đến. Nhưng đối với ngàn năm trước phát sinh sự tình, sao có thể toàn diện vô mỹ mà ghi tạc trong đầu? Ma giới tuy rằng trật tự hỗn loạn, nhưng cũng có thống trị tứ phương ma thần điện. Minh diều ngửa đầu, nhìn chân trời kia luôn huyết nguyệt, ta ở trong điện xem qua một ít văn sử ký tái. Lúc ban đầu tam giới bên trong, nhân giới có được sao trời nhật nguyệt tam quang, mà ma giới huyết nguyệt lang không, hàng năm ở vào vĩnh dạng, yêu giới chỉ có một vòng hương nhật, không có đêm tối, chỉ có ngày mặt trời không lạn. Minh Diệu rũ mắt nhìn rừng ở chính mình đầu ngón tay linh điệp, tím màu lam con bướm nhẹ nhàng chấn động cánh bướm, hình như có lưu quang ở cánh thượng yên tĩnh mà chạy xuôi, thẳng đến. Thẳng đến có một ngày, ma giới không trung phía trên xuất hiện một vòng hắc ngày, yêu giới ban đêm nhiều ra một vòng thuần tịnh lang nguyệt, hai giới từ đây liền có ngày đêm chi biệt. Đúng rồi. Du vân tán tiên nhớ kỹ cái này mở rộng chi nhánh điểm, ở ta mộc chung, ma giới đích xác có một vòng hắc ngày, tuy rằng cùng nhân giới ban ngày có chút bất đồng. Quang mang càng thêm ảm đạm, nhưng hắc ngày xuất hiện đích xác thay đổi ma giới. Thứ kia lúc sau, ma giới liền có văn minh cùng trật tự. Ma tộc không hề giống thực hủ quạ đen ở trong đêm đen thê thảm mà thảo thực, nhỏ yếu ma tộc cũng có thể thông qua trồng trọt nuôi sống chính mình. Hai người thô sơ giản lược khâu quá khứ thời gian mà nhỏ, nhưng mà hắc ngày cụ thể là ngày nào đó xuất hiện. Vì cái gì xuất hiện, hai người lại đều không có cụ thể tình báo nơi phát ra. Tóm lại, người tới trước chỗ đi một chút đi. Nếu có tình báo. lại liên hệ ta du vân tán tiên đang ở chạy tới cảnh quốc liền cũng không nói nhiều tách ra tử mẫu mệnh bài liên hệ ân minh diều trầm mặc mà thu hồi tử mẫu mệnh bài đồng tử thật sâu mà nhìn bị huyết nguyệt ánh hồng màn trời trong lúc nhất thời cũng không biết nói suy nghĩ cái gì qua một hồi lâu vẫn luôn trầm mặc dường như sớm đã ngủ diều đột nhiên mở miệng nhỏ giọng nói minh vì cái gì muốn giấu đến đâu bởi vì chuyện này không thể bị chính đạo biết minh giơ tay nhẹ nhàng bưng kín môi Phảng phất ở cùng chính mình sinh đôi tỷ muội nói nhỏ giống nhau, ma giới từng ở ngàn năm trước âm thầm tạo ngày việc, không thể làm chính đạo biết được. Ma giới cùng đất rộng của nhiều nhân giới cùng với địa vực mở mang yêu giới bất đồng, ma giới lãnh thổ hữu hạn, tại đây chỗ vùng khỉ ho có gáy nơi dãy rủa sinh tồn, lấy thực hủ mà sống chủng tộc cũng không chỉ có ma tộc. Nơi này nơi nơi đều chảy xuôi độc hỏa cùng với trương khí, mỗi một tấc thổ địa đều bò đầy kịch độc xà chuột cùng với quái trùng, thổ địa cằn cỗi, đồ ăn thiếu thốn. kẻ yếu căn bản vô pháp ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Ma giới khát vọng một vòng có thể xua tan chương khí, chiếu sáng lên vĩnh dạ Thái Dương, truy tâm khắc cốt, gần như điên cuồng mà khát vọng. Cho nên ở ngàn năm trước, ma giới có tạo ngày kế hoạch, toàn bộ ma giới đại năng tu sĩ đồng thời liên thủ, ý đồ luyện ra một vòng thuộc về ma giới Thái Dương. Khi đó Minh Diệu bởi vì hàng năm thần trí không rõ mà mở rộng ra giết chóc, cho nên không có bị mời tham dự trận này tạo ngày kế hoạch. Rốt cuộc Minh Diệu đã vì ma giới lưng beo đại lượng nguyền rủa cùng độc chứng, mặt khác ma giới tôn giả cũng không dám lại quấy giày kề bên điên cuồng, sống không bằng chết nàng. Mà đám ma tu đang âm thầm làm cái gì, Minh Diệu cũng hoàn toàn không rõ ràng, thẳng đến sau lại hắc mặt trời mọc hiện, tạo ngày kế hoạch ở ma thần trong điện chỉ còn lại có đôi câu vài lời, vô tật mà chết. Minh Diệu không biết hắc ngày có phải hay không tạo ngày kế hoạch sản vật, mà tham dự tạo ngày những cái đó ma tu cũng không biết có phải hay không bởi vì được rồi lịch thiên cử chỉ. cuối cùng đều thân tử đạo tiêu. Ta thật là đã điên cuồng lâu lắm. Minh Diệu có chút tịch liêu mà nỉ non, thân thể của nàng là rách nát, ký ức là tàn khuyết, thậm chí không rõ, ngẫu nhiên thậm chí phân biệt không rõ chính mình chuyện cũ là thật là giả, nhưng nàng như cũ tại đây phiến cao chót vót đại địa phía trên cơ khổ mà đi trước, nỗ lực mà tồn tại, khiến cho ta nhìn xem ngàn năm chính mình đi. Minh Diệu chuyển thế mà đến lúc sau liền vội vàng rời đi ma giới, nàng thậm chí chưa kịp ở ma giới trung nghỉ ngơi một ngày một đêm. cho nên nàng không biết ở cái này thời gian điểm chúng, ma giới còn không có thái dương. Nàng với xương khô nhai trung thức tỉnh khi vừa lúc là đêm tối, rời đi khi huyết nguyệt lang không, nàng cũng không cảm thấy dị thường. Nhưng đã thói quen hắc ngày cùng huyết nguyệt ngày đêm phân biệt, trở lại ngàn năm trước ma giới, minh diều cư nhiên có chút không thói quen. Xương khô nhai, cầu tắc lốc. Minh lầm bầm lầu bầu, đối thường xuyên mất trí nhớ diều nói chuyện. Đại khái 500 nhiều năm trước, mặc vọng nhập ma sau đổ diệt chu hạ thành, này bạch cốt chồng chất như núi. dễ bề cầu tắc trong cốc hình thành xương khô nhai. Nhân nơi đó vốn là thời trước 18 ma tôn chôn cốt nơi, lệ khí rất nặng, hoàn khí không tiêu tan là cực gác cực hung nơi. Cho nên có rất nhiều ma tu đều thích ở nơi đó tu hành luyện huyết phương pháp, hoặc là tìm kiếm tàn toái hôn phách. Vì cái gì mặc vọng muốn tàn sát chu hạ thành đâu? Diêu quả nhiên đã nhớ không được này đó thường thức, ngây thơ mở mịt mà vấn đề nói. Ai biết được, minh ngữ khí lạnh băng, lộ ra một cổ cũng không để bụng lạnh nhạt. có lẽ là cảm thấy ma giới đều là thân phụ tội nghiệp tác nhân giết cũng không thương thiên cùng đi nghe nói cái kia kẻ điên giết người khi trên mặt còn vẫn luôn đều đang cười chương 324 chương 324 minh diệu nghĩ tới phía sau màn người kiếm tôn muốn làm cho bọn họ chính mắt chứng kiến khí vận chi tử bị vặn vẹo mệnh quỷ kia khí vận chi tử lưu lạc đến ma giới hay không cùng năm đó tạo ngày kế hoạch có liên hệ nhưng là chờ đến minh diệu chân chính tận mắt nhìn thấy trước mắt một màn này nàng lại một lần nhận thức đến ma giới chung rốt cuộc đều là một đám như thế nào bất kể đại giới cùng hậu quả kẻ điên kẻ điên nàng lạnh lẽo mà đọc từng chữ đồng tử kịch liệt mà run rẩy ẩn ẩn có cảm xúc mất khống chế dấu hiệu kẻ điên câu tắc cốc xương khô nhai hạ kia trồng chất muôn vàn thi cốt phiêu bạc vô số cô hồn dã quỷ địa phương lúc này hóa thành một mảnh cao chót vót luyện ngục một cái thật lớn pháp khí bao phủ ở cả tòa xương khô nhai phía trên không ngừng xoay tròn nghiền chuyển Đem vô số thi cốt cùng thê lương tiêu thảm linh hồn tất cả cuốn vào trong đó qua lại nghiền áp, giống như một tòa huyết nục cối say. Những cái đó rách nát cốt hài mỗi bị nghiền quá một lần, liền sẽ phiêu khởi một trận xám xịt khói trắng, đó là cốt hài bụi. Mà linh hồn nếu bị nghiền áp ở cối say trùng, cuối cùng chỉ biết hóa thành vô số tinh tiết du hình, giống như cốt hỏa. Hắc ám cùng đói cận đem người bức điên, chẳng sợ trở thành bất lão bất tử, không biết cơ khát tu sĩ, cái loại này đối với quang minh chấp nhất lại không có giảm bớt. ngược lại càng thêm minh tâm khắc cốt minh diệu vứt ra một đạo kinh khí muốn phá hủy này tòa pháp khí nhưng mà nàng bá đạo mà lại mạnh mẽ ma lực hóa thành tiêm mâu đâm lại thẳng xuyên qua pháp khí đánh vào không chỗ minh diệu đồng tử co rút lại không cấm lo âu mà lại cứng đờ mà khẽ căn chính mình móng tay nàng bị phẫn nộ hướng suy sụp thần trí rốt cuộc hồi tưởng lên trước mắt hết thể bất quá là vãng tích phù quang lực ảnh là sớm đã phát sinh quá sự ngàn năm trước rốt cuộc phát sinh quá cái gì nay cùng khí vận tri tử lại có quan hệ gì minh chính vì trước mắt phát sinh thảm kịch cảm thấy nôn nóng mà vẫn luôn thần trí đần độn nửa ngộng nửa tỉnh diều lại đột nhiên nâng nâng mí mắt phát ra một tiếng nhẹ lẩm bẩm a ta biết nơi này nơi này minh lần đầu tiên nghe thấy diều nhớ tới chính mình qua đi nàng không khỏi chậm lại thanh âm ôn thanh tế ngữ diều ngươi nhớ tới cái gì sao a đúng vậy diều ánh mắt không mang mà nhìn chăm chú vào phía dưới giống như lò luyện giống nhau phát khí lẩm bẩm nói nơi này nơi này là nơi này là minh ra đời địa phương diều lời nói là minh sắp sửa xuất khẩu hỏi chuyện tất cả ngăn chặn diều thường xuyên điên cuồng mất trí nhớ chỉ có minh sẽ thay thế nàng nhớ kỹ quá vãng hết thảy nhưng ở lúc ban đầu trên thế giới này kỳ thật chỉ có độc nhất vô nhị minh diều ma tôn khi đó chỉ có hiện tại cái này được xưng là diều độc lập linh hồn minh không nhớ rõ chính mình là khi nào ra đời nàng luôn là đương nhiên mà cho rằng chính mình cùng diều từ lúc bắt đầu liền sống nương tựa lẫn nhau từ sinh đến tử vẫn luôn đều ở bên nhau nhưng là hiện tại bị diều nhắc nhở một câu mình rốt cuộc mơ mơ hồ hồ mà nhớ tới chính mình hoàn toàn phân liệt ra mình cái này độc lập linh hồn khi thật là ở ngàn năm trước kia ở hắc ngày ra đời lúc sau đây là ta ra đời địa phương minh cúi đầu nhìn này tòa từ thống khổ cùng tuyệt vọng ngưng tụ mà thành huyết nhục cối say do dự nói ta nên làm như thế nào thuộc về diều mặt khác nửa khuôn mặt ngay vậy lộ ra tựa khóc tựa cười tựa bi tựa hỉ biểu tình nhìn qua rất là cổ quái nhảy xuống đi nhảy xuống đi minh kinh dị nói đúng vậy nhảy xuống đi diều ngữ khí chắc chắn tuy rằng diều kiến nghị nghe tới thực vớ vẩn nhưng minh sẽ không nghi ngờ diều quyết định nàng đang muốn nhảy xuống khi lỗ thai lại bắt giữ tới rồi cách đó không xa chuyển đến động tĩnh hai cái dáng người thấp bé tựa như chu nho nam nhân dọc theo sơn cốc hai sườn sạn đạo chậm rãi đi rồi đi lên bọn họ lưng gù lưng eo lưng cong chít thành một cái vặn vẹo mà lại dị dạng độ cung nhìn qua giống một chương bẻ gãy cung bọn họ đầy người phong trần một thân ma da nếp ốn làn da thô giáp đến giống cục đá tầng ngoài bị nếp ốn mí mắt vây quanh đôi mắt nửa khai nửa mở trong mắt phiếm vẫn đục hôi hế, hiển nhiên đã xem không rõ lắm minh diệu nhận được này đó là ma giới tầng chốt nhất chu nho bình, bọn họ làn da nhân hàng năm gặp ma chướng ăn mòn mà cứng đờ đôi mắt cũng vô pháp coi vẩn, chỉ có thể làm đơn giản nhất rừng giả chỉ cần vùi đầu khổ làm cu ly này hai loại ma giới thực thường thấy thạch da bệnh cùng hôi hế bệnh Đều là bởi vì không có thái dương mà khiến cho Không hổ là xương khô nhai a Này ăn qua người lao thử đều so nơi khắc phỉ Trong đó một vị chu nho run run rẩy rẩy Mà đảo dẫn theo một con dương nanh múa vuốt dài rộng ma chuột Ngáo răng loại sinh vật hung lệ rào hoạt Đôi mắt đều là màu đỏ tươi huyết sắc Cái loại này ma chuột tư vị Minh diều còn không phải ma tôn khi cũng từng hưởng qua Hương vị tanh khổ toan sú Khó có thể nuốt xuống Đỏ mắt ma chuột ăn còn khả năng sẽ lâm vào điên cuồng Nhưng lúc này Nàng khoanh tay đứng ở vách núi phía trên, nhìn hai chỉ chu nho run rẩy mà dùng cục đá tạp đã chết ma chuột, lột ra đi cốt, liền như vậy ăn ngấu nghiến mà hủy đi ăn nhập bụng. Ma giới mồi lửa thập phần khó được, bởi vì ma giới ẩm ướt tấm lánh, cây cối đều là khó có thể thiêu đốt loại cây. Ma giới nhiều nhất chính là các loại loài nấm, những cái đó ở hư thối thi cốt gian mọc ra nấm. Rõ ràng như vậy tanh hôi khó ăn ma chuột, hai chỉ chu nho lại ăn đến lại hung lại cấp, nuốt đến hốc mắt đỏ lên. lại vẫn là không ngừng đem đồ ăn bái tiến miệng mình phảng phất ăn không phải tanh tưởi cho thịt mà là cái gì cái gì khó được món ăn chân quý nay chật vật mà lại hoang đường một màn lại là ma giới chúng sinh tập mãi thành thói quen sinh hoạt minh diệu nhắm mắt nàng bên chân là liều mạng xé rách ma chuột chu nho nàng dưới chân là vạn trượng vực sâu chung huyết nhục tối say toàn bộ ma giới lại lục liền tựa như thiên địa lò luyện ma giới không có vô tội linh hồn đây là sở hữu ma giới sinh linh đều biết được một câu vì sinh tồn bọn họ phạm phải vô số tội lỗi nay thật lớn tối say bất quá là những cái đó khánh trúc nan thư hành vi phạm tội trung lược hiện trói mắt một bút minh diệu ở nhìn đến này thật lớn tối say pháp khí khi liền biết cái gọi là tạo ngày kế hoạch nguyên lý là cái gì nhưng đúng là bởi vậy nàng cảm thấy thật đáng buồn cực kỳ nghiền nát vô số linh hồn hóa thành mặt trời trói trang sài tân đem linh hồn bá lửa liền có thể làm ma giới ngắn ngủi mà có được thái dương nhưng cứ như vậy Toàn bộ ma giới đều đem đi lên một cái tre kín giết chóc cùng tuyệt vọng bất quy lộ. Bất luận cái gì sinh linh một khi gặp qua con Minh, liền rốt cuộc không thể chịu đựng được mất đi. Bọn họ sẽ không ngừng giết chóc, không ngừng hành này thương thiên hại lý việc, thẳng đến toàn bộ ma giới đều giống những cái đó linh hồn giống nhau dập nát, thiếu đốt, hóa thành hư vô. Nếu muốn biện pháp ngăn cản Minh thấp giọng nhỉ non, nàng biết trước mắt phát sinh đều là qua đi sự tình, nhưng ở hiện giờ khởi động lại mà đến hiện thế chung, này hết thảy đều còn có vãn hồi đường sống. ta cũng là như vậy tưởng diều đột nhiên không đầu không đôi mà tiếp một câu minh trong lúc nhất thời không minh bạch diều ý tứ ta diều chuyển động lỗ trống trong mắt hướng tới nơi xa nhìn lại ngự khí thường thường địa đạo ta cũng là như vậy tưởng a một tiếng thê lương bén nhọn kêu thảm thiết cùng với huyết nhục bị phách nứt xé nát tiếng vang minh diều ngẩng đầu nhìn lại lại thấy sơn cốc bờ bên kia trên vách núi xuất hiện một vị khoác màu đen áo choàng thiếu nữ minh diều ma tôn màu dừng tay mau buông ra trưởng lão. Vài tên tỏa chấn cầu tắc cốc ma tu nhìn thấy nơi này động tĩnh, lập tức xoay người hồi viện, nhưng bọn hắn không có người là Minh Diệu hợp lại chi địch. Đứng ở nơi xa trên bách núi áo choàng thiếu nữ, đúng là dung mạo lược hiện non nớt, trên mặt thượng vô chú chói Minh Diều, lúc này Minh Diệu vừa mới kế thừa ma tôn vị trí, Minh chú ý tới, nàng mặt bộ còn không có phân liệt thành hai bộ phận. Áo choàng thiếu nữ đầy mặt tàn nhẫn sắc, cũng trưởng vì đau, đâm ra một mảnh huyết hu kia bị nàng bóp chặt ma tu trưởng lão kêu thảm thiết một tiếng, eo bụng cơ hồ là lập tức liền bị phách nứt thành hai đoạn. Thì ra là thế minh giơ tay, nhẹ nhàng xoa chính mình trên má chú trói ta tự diễn thiên quy khư trong gương chuyển thế mà đến, thần hồn tiến vào ngàn năm trước thân thể, liền cũng đem hiện thế lúc này chưa phân liệt minh diều vận mệnh cấp thay đổi. Ngàn năm trước ta chưa phân liệt ra minh cùng diều hai cái âm dương chi hồn, nhưng là diễn thiên quy khư trong gương ta thần hồn đã phân hóa. Cho nên liền cũng đem âm dương chi hồn đặc thù đưa tới hiện thế cái này hết thảy chưa phát sinh khởi điểm. Ma giới là một cái thập phần lãnh khốc địa giới, Minh Diều chuyển thế tỉnh lại sau liền rời đi xương khô nhai, trực tiếp đi trước tiên giới. Mà những cái đó lưu đầu ma giới trưởng lão tuy rằng kỳ quái ma tôn trên mặt mọc ra chú chói, nhưng không có hỏi nhiều. Rốt cuộc, xen vào việc người khác ở ma giới có thể nói là nhất trí mạng, này cũng liền dẫn tới Minh Diều không có thể ở trước tiên phát hiện chính mình cùng ma giới dị thường. Nàng đã quên hiện tại chính mình buồn không nên thần hồn phân hóa, cũng đã quên ma giới còn không có hát ngày. Liên ở Minh Diều suy nghĩ đương khẩu, đối diện trên vách núi áo choàng thiếu nữ đã chém bay hai gã Nguyên Anh kỳ ma tu. Nàng cong lại thanh trảo, đông nhiên chụp vào hai gã trưởng lao eo bụng, tiêu thảm thiết cùng với vẩy da huyết nục lại không có thể đạm đi thiếu nữ trên mặt thâm trầm hận xác Nàng đưa bọn họ Nguyên Anh từ trong bụng mổ ra, xé nát sau bỏ xuống sân cốc. Ngay sau đó màu đỏ tươi trong mắt vừa chuyển. như theo dõi con mồi ác thú nhìn về phía ẩn ẩn đem nàng vây quanh ở bên trong ma tu trưởng lão không đợi bọn họ mở miệng biện giải áo choàng thiếu nữ đã đạp xa dựng lên thân ảnh giống như kinh hồng nàng giống một con hoang mạc thượng vồ mồi giã thú động vật họ nghèo ưu nhã lại nhanh nhẹn mà cắt đứt một người đầu minh diều ma tôn nay hết thể đều là vì ma giới trong đó một vị gian nan chống cự minh diều thế công ma giới trưởng lão khàn cả giọng mà ho hét nói tựa như chúng ta vẫn luôn vì sinh tồn mà phạm phải tội nghiệt giống nhau chúng ta chỉ nghĩ muốn càng tốt ngày mai này có cái gì sai chúng ta có cái gì sai kia ma tu trưởng lão tê tâm liệt phế mà kêu to bạo đột mà ra trong mắt cơ hồ muốn chảy ra máu loãng vẻ mặt của hắn là như vậy giữ tợn giữ tợn mà lại không căm lòng phản phất bị này kinh thế hai tục lời nói kinh động ầm vang một tiếng chân trời rơi xuống một cái cảnh cáo xâm sét mây đen bao phủ màn trời đột nhiên hạ màu xanh nhạt độc vũ có chứa ăn mòn chi lực độc giọt mưa rừng ở người làn gia thượng phát ra tư tư tiếng vang bốc lên màu trắng sương khói, ma áo choàng thiếu nữ đứng lặng ở trong thiên địa, thân ảnh cô kiết, tất cả thê lương. Nếu một thân cây muốn chết, khiến cho nó từ chôn ở thổ nhưỡng hạ dễ cây bắt đầu thối nát, mà không phải vô tội là cây. Nàng bén nhọn mà lại thê lương mà diệt gào. Nếu các ngươi muốn thái dương, vậy trước đem chính mình bập lửa. Tinh thần không song áo choàng thiếu nữ bỗng nhiên đâm hướng vị kia ma tu trưởng lão, tinh tế gầy yếu thân hình như cắt đứt quan hệ diều bay ra huyền ngai, như gãy cánh chim tước ngã xuống. người ta đều hẳn là hiến tế với nảy tòa huyết nhục tối say âm vang chân trời một đạo tia chớp đem tối tăm ma giới chiếu dọi đến lượng như ban ngày bắt mắt lóa mắt lôi đỉnh mang theo ngàn quân cất giận nháy mắt phách nứt ra sơn cốc ở kia một mảnh mưa to độc trong mưa minh diệu nhìn cái kia còn non nớt chính mình không hề phản kháng mà rơi vào lò luyện cùng những cái đó bị nghiền nát hồn phách giống nhau bình đẳng nàng trầm mặc thật lâu sau triển khai đôi tay thân thể trước huynh hướng hạ đảo đi như đầu lâm vũ hiến rơi vào kia huyết đục tối say bên trong. chương 325 chương 325 hiện thế minh diệu viết là minh diệu qua đi chưa phân liệt minh diệu gọi minh diệu minh diệu thân là ma giới 18 tám ma tôn tất cả tiêu vong sau duy nhất một vị được đến truyền thừa nữ tôn giả nàng ở ma giới địa vị là thập phần đặc thù ma tôn không chỉ có là ma giới ma thần trong điện chí cao vô thượng người thống trị đồng thời còn gánh vác cầm trưởng đi thông nhân giới chìa khóa cùng gánh vác nhiệt lực hồi quỹ chức trách truyền thuyết Long thần chết với hoang bắc nơi, khổng lồ long cốt hóa thành lấy cung tội nhân tham sống sợ chết bùn lưỡng, máu dung nhập sông nước hóa thành xương mù hải, da thịt tắc tẩm bổ vô số lấy thực hủ mà sống sinh linh. Ma này đó tan giã huyết nục cuối cùng hóa thành bao phủ ở long cốt phía trên, quanh năm không tiêu tan ma trướng cùng nghiệp lực, nếu không đem này tiêu mất, tiêu đem không có bất luận cái gì sinh mệnh có thể ở trên mảnh đất này sinh tồn. Nguyên bản, tiêu mất nghiệp lực. chấp trưởng chìa khóa cùng thống trị ma giới chức trách là ma thần phân dư 18 ma tôn phụ trách nhưng tới rồi này một thế hệ 18 ma tôn liên tiếp tiêu vong chỉ còn lại có minh diều trong tay này phân thuộc về ngàn hồn ma tôn truyền thừa tại thượng cổ niên đại ngàn hồn ma tôn vốn là phụ trách tiêu mất nhiệt lực chấn an vong hồn tôn giả nhưng thượng một thế hệ ngàn hồn ma tôn cũng kế nhiệm giả tính tình bạo ngược đem thuộc hạ vong hồn luyện hóa thành chính mình con rối đối nhân giới phát động tiến công cuối cùng như sách sử ghi lại như vậy Thượng một thế hệ ngàn hồn ma tôn vong với kiếm tôn giới kiếm, thuộc về ngàn hồn ma tôn truyền thừa cũng bị phong ấn ở ma thần trong điện, thẳng đến Minh Diệu lấy được này phân truyền thừa. Minh Diệu pháp khí có thể triệu hoán quỷ hồn cốt chạm canh gác đó là ma giới thánh vật, đồng thời nó vẫn là xua tan xương mù hải xương ngủ mở ra đi thông nhân giới duy nhất đường xá chìa khóa. Mà cũng đúng là bởi vì Minh Diệu tu hành thuật pháp cùng linh hồn cùng một nhịp thở, nàng mới đối ma giới các trưởng lao tạo ngày kế hoạch cảm thấy như thế phẫn nộ, bởi vì trấn an vong hồn. Tiêu mất nhiệt lực vốn chính là ngàn hồn ma tôn trước trách nơi. Này đó ma giới trưởng lão hành động không thể nghi ngờ là ở khinh nhần cùng giao động ma thần điện đau khổ gắn bó đến nay truyền thống. Bởi vì thượng một thế hệ ngàn hồn ma tôn hành động, Minh Diều vẫn luôn đều ở cảnh cáo chính mình, không cần đi sai bước nhầm, không cần khinh nhần sinh tử phát tác, bởi vì tử vong là trên đời này sinh linh duy nhất có thể hưởng thụ đến công chính cùng bình đẳng. Minh Diều rơi vào lo luyện. Nàng vốn tưởng rằng chính mình cũng sẽ giống những cái đó bị nghiền nát linh hồn hóa thành lầy lội huyết nụ, nhưng chân chính rơi vào trong đó, lại phảng phất rơi vào lạnh băng dòng nước. Nàng mở hai mắt, ánh vào mi mắt cảnh tượng lại cùng lúc trước có điều bất đồng, cả tòa cầu tắc cốc đều bị vô hình cái chắn ngăn cách lên, nhìn không thấy ngoại giới phong cảnh, mà nàng chính phiêu phủ ở đen nhánh thủy trung. Minh Diệu thấy quá khứ chính mình đem tên kia trưởng lão bóc chết, xé nát hắn Nguyên Anh, ngay sau đó đẩy mặt ghét sắc mà đem này thi thể ném ra. mà kia trưởng lao thi thể cũng ở đèn nhánh dòng nước chung không ngừng chìm nổi chỉ thấy thi thể thai mắt mũi miệng chỗ phiêu ra một trận xám xịt xương trắng rung vào hát thủy bên trong này đen nhánh hàn thủy cũng không biết là cái gì vật chất tĩnh mịch lạnh băng chống không một vật tầm ở hát thủy chung sinh mệnh hơi thở phảng phất một chút mà ly thể mà đi này đen nhánh thủy liền dường như tử vong bản thân Chuyên thuyết nhược thủy hồng mao không phủ không thể càng cũng minh diều nhìn thân xuyên áo choàng thiếu nữ ở hát thủy chung không ngừng hạ truy nghĩ thầm Như thế cùng truyền thuyết có chút tương tự. Nàng khổ chung mua vui, nghĩ dâu riêng sự tình, không biết trầm xuống bao lâu, khổ hàng cùng hắc cám cuối lại đột nhiên xuất hiện quang minh. Ba một tiếng vang nhỏ, phảng phất xuyên qua một cái thật lớn bọc nước, hết thảy hắc cám đều như nước chảy mất đi. Minh Diều sớm có chuẩn bị, lập tức vận khí khinh thân, vững vàng mà dẫm lên thực địa thượng. Nhưng quá khứ Minh Diều lại không may mắn như vậy, không hề phòng bị nàng trực tiếp trên mặt đất lăn hai lăn, dính một thân quạm cỏ. Quảng cỏ đột nhiên phản ứng lại đây áo choàng thiếu nữ nhanh chóng bò lên thân gần như không dám tin tưởng mà vén lên áo choàng nhìn dính ở áo choàng thượng xanh tươi thảo diệp chỉ cảm thấy chính mình đang nằm mơ ma giới như thế nào sẽ có cỏ xanh đâu nơi này thổ địa tựa như hoang mạc chỉ có một ít chịu rét không chọn mà bùi gai bụi cây phân bố thưa thớt thiếu đến đáng thương minh diều nhìn quá khứ chính mình hỉ nộ đều hiện với trên mặt thần sắc trong lòng có chút cảm khái nguyên lai like chính mình cùng diều dung hợp ở bên nhau khi là như vậy bộ dáng Quá khứ minh diều đã có minh tàn nhẫn quả quyết, lại có độc thuộc về diều thiên chân thuần thúy, chưa ở ma thần quật trung cựu tử nhất sinh đi ra thiếu nữ, mặt mày tuy có khói mù, lại còn cất giấu vài phần người sống sinh khí. Liên ở minh diều nhìn quá khứ chính mình khi, nơi xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng thanh lanh thấp mắng, ai? Minh diều cùng áo choàng thiếu nữ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đây non xanh nước biếc, tự thành một mảnh thiên địa. Mà ở các nàng cách đó không xa, một thân thanh y thiếu nữ khoanh tay mà đứng mặt mày lãnh đạo. biểu tình buồn bực. Này, đó là các nàng lúc ban đầu tương lộ. Minh Diệu giống như một cái người đứng xem nhìn thanh y gì thiếu nữ cùng quá khứ Minh Diệu nói chuyện với nhau, thanh y gì thiếu nữ tự xưng an thanh tử, phán đoán ra Minh Diệu không có ác ý sau, nàng mới mời nàng đi trước chính mình chỗ ở. Không đúng, này thực cổ quái. Minh Diệu lắc lắc đầu, vì cái gì lò luyện trung tâm sẽ có như vậy một mảnh ảo cảnh? Vì cái gì hát thủy bao vây ảo cảnh chung sẽ có như vậy một người cùng ma giới không hợp nhau thiếu nữ? Ngươi kêu ta sứ men xanh đi. Thanh y thiếu nữ trong tay dẫn theo một chiếc đèn, thực cổ quái. Rõ ràng cái này hảo cảnh lượng như ba ngày, nhưng nàng lại dẫn theo một chiếc đèn, chỉ có cái này mẫu phi cho ta tên mới là chân chính thuộc về ta. Không biết vì cái gì, Minh Diều nghe nàng nói như vậy, đột nhiên nhấm nuốt tới rồi một tia nguyên với linh hồn chỗ sâu trong lửa giận. Minh Diệu nhìn thoáng qua trước mắt thiếu nữ, nàng áo rộng tay dài, eo bội cầm mang, kia một thân quy phạm khí khái, đem màu xanh lơ sấn đến cực kỳ xinh đẹp. nàng có lẽ không phải đẹp nhất nữ tử nhưng nàng nhất định là đem màu xanh lơ ăn mặc đẹp nhất nữ tử tuy rằng ở minh sở có được trong trí nhớ không có cái này thiếu nữ ấn tượng nhưng là ở nhìn thấy an thanh từ ánh mắt đầu tiên nàng liền quyết định thích nàng chỉ vì nàng ở trên người nàng thấy áo cơm vô ưu niên đại mới có thể dưỡng thành phong lưu cùng văn hóa ngươi không phải ma giới người trong quá khứ minh diệu một ngụm nói toạc ra thiếu nữ thân phận dựa vào thực lực nàng tuy rằng cảnh giác nhưng cũng hữu hạn Mà giới căn bản tẩm bổ không ra người người như vậy Ta nguyên là nhân giới cảnh quốc con dân Thanh y gì thiếu nữ không có phủ nhận Ngược lại trắng ra mà công đạo chính mình lai lịch Đến nỗi ta đạo hào cùng sư môn Không đề cập tới cũng thế Ta hiện tại chỉ là sứ men xanh Thiếu nữ sắc mặt tuy lãnh Lại không có đem minh diều một mình Phiết ở rừng núi hoang vắng bên trong Nàng mang theo minh diều trở về chính mình phong ốc Giang nam vùng sông nước đỉnh đài lầu cát, Có chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn phong nhã cùng tinh xảo Nơi này là chỗ nào? Ngươi lại vì cái gì lại ở chỗ này? Minh Diệu cảm xúc ổn định xuống dưới sau, lập tức liền hỏi mấu chốt nhất vấn đề. Chính ngươi tiến vào, ngươi không biết đây là nào? An thanh từ mặt mày lạnh lùng, nàng ngồi ở bên cạnh bàn, một tay chống cằm, nhìn nàng, may ngươi là người sống, mới có thể thuận lợi xuyên qua nhược thủy đi vào này, nơi này là lò luyện bên trong. Lò luyện? Minh Diệu có chút hoang mang mà hỏi lại. Thiên địa vì lò hề, tạo hóa vì công, âm dương vì than hề. Vạn vật vì đồng. An thanh tử ngữ khí tăng thương, bọn họ vì này đổ vật đặt tên vì thiên điệu lo luyện, lấy tàn toái hồn phiến cùng huyết nhục vì xài tân, luyện nhược thủy vì tương, tẩm bổ vạn vật. Thái dương. Minh Diều nghe được lời này, liền lẩm bẩm, nơi này chính là bọn họ làm ra đại nay mai bộ. Vậy ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? An thanh tử nhướng mày, nàng mặt mày tinh xảo lãnh diễm, này phiên thần thái làm tới luôn có vài phần hàm mà không lộ châm trọc chi ý. bởi vì ta đã chết. Đông chén trà rừng ở mặt bàn phía trên, thanh y hẻ nữ tử làm như nhớ tới cái gì không thoải mái chuyện cũ, phất tay háo bỏ đi. Minh diệu cho rằng chính mình đề cập nàng chuyện thương tâm, nhất thời có chút vô thố. khi đó nàng tuy rằng quý vì ma tôn, lại nhiều là dựa vào truyền thừa chi cố, trong lòng còn tồn thiện ý mềm mại, liền cũng không dám đuổi theo. ai ngờ tới rồi chẳng vạn, an thanh tử thế nhưng dẫn theo một con lông đuôi cực dài gà rừng đã trở lại, sáng tác yêu cầu. không ăn món ăn hoang dã, từ ta làm khởi. Thấy Minh Diều còn ngồi ở vị trí thượng, nàng có chút ngoài ý muốn. Mà lúc này, Minh Diều giống cái ngốc tử giống nhau ngồi ở bàn trà bên, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà nhấp ly chung nước trà. Nàng uống đến cực kỳ quý trọng, khi đó còn chưa đi ra ma giới thiếu nữ, chưa từng hưởng qua như vậy thanh lệ tinh khiết và thơm tư vị. Lại đây giúp ta trợ thủ. An thanh tử không chút khách khí, sai sử ma tôn tựa như sai sử trong nhà thị nữ. Đúng rồi, ngươi uống rượu sao? Rượu. Minh Diệu ngoan ngoãn mà tùy nàng đi vào phòng bếp, nghe thấy này xa lạ sự việc liền lộ ra hoang mang biểu tình. Rượu là cái gì? Là có thể làm người quên ưu sầu đồ vật. An thanh tử vén lên tay háo rộng, dùng thăng rừng cổ tay háo, ngay sau đó hướng phòng bếp tiểu băng ghế thượng ngồi xuống, dứt khoát lưu loát mà vẫn gây gà rừng cổ, cắt một cái khẩu tử lấy máu. Minh Diệu bị sai xử đi thăng hỏa, nhìn ngọn lửa ở bếp lò gian dâng lên, nàng trố mắt hồi lâu, trong lúc nhất thời thế nhưng xem đến có chút ngây đốc. Đều nói, văn minh tự hỏa mà thủy, sinh vơi trong bóng đêm ma giới chúng sinh đối với quang minh chấp niệm chỉ nhiều không ít, cho dù là minh diều, nàng cũng là khát vọng thái dương. Cuối cùng, bởi vì minh diều tâm tâm niệm niệm đều là hỏa, kết quả hỏa càng thiêu càng vượng, suýt nữa không đem bếp lò trùng gà rừng thiêu hổ Người nhóm lửa đều thiêu ngây người không thành. An thanh tử rất là bất mãn, thực không nghề tinh, lát không nghề tế. Ta nhưng chưa bao giờ ăn qua như vậy thô đồ vật. Miệng nàng thượng nói như vậy. lại là mở ra lá sen trung bao vây gà rừng muối hấp thịt gà tuy rằng nướng đến có chút quá mức lại có khác loại làm hương tư vị da giòn thịt nộn tiên hương vô cùng các nàng cùng nhau xài chung một đốn cơm chiều, tuy rằng sớm đã tích cốc nhưng minh diều vẫn là ăn đến cũng không ngẩng đầu lên từ sinh ra khởi nàng liền chưa từng hưởng qua như vậy tư vị ngay cả kia cay khẩu thiêu bụng rượu nàng cũng nuốt nửa cái bình đi xuống ngưu nhai mẫu đơn an thanh tử an tương văn nhã tư thái của mỹ nhìn minh diều đói chết quỷ làm vẻ ta đây rất là không cao hứng mà lấy hoa ném nàng, chẳng sợ lấy hoa tập người, nàng động tác cũng lộ ra một cổ tiêu sái ý nhị, thấy Minh Diều đầy miệng du quăng mà tiếp được đóa hoa ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt ngây thơ mờ mịt, An Thanh Tử cũng nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Minh Diều đã hoàn toàn không nhớ rõ này đoạn chuyện cũ, nhưng là nhìn nằm ở mặt cỏ thượng cùng nhau xem ngôi sao nữ tử, nàng tâm tưởi hồ bị xúc động một chút. An Thanh Tử là cái rất có quân tử khí khái người, loại này khí khái không chỉ có thể hiện ở nàng tiến thối có độ. Quy phạm tao nhã dung nhan cử chỉ cũng thể hiện ở nàng kia thịt bất chính không thực, tịch bất chính không ngồi quy mao thượng. Chẳng sợ thân ở nơi đây, nàng cũng có đăng cao vọng nguyệt, dân hương đánh đàn phong nhã hương thú. Minh diệu giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo nàng phía sau, theo nàng ăn cua ngâm rượu, uống cúc hoa rượu, thưởng bốn mùa hoa, vọng 12 tháng. Thời gian lâu rồi, hai người cũng chín. Minh diệu hỏi nàng là chết như thế nào, an thanh từ liền cũng nói sư phụ ta giết ta. Nàng nói lên việc này. Biểu tình rất là không sao cả, nhưng là minh diều có thể cảm nhận được nàng linh hồn trung thiêu đốt lửa giận, an tính lại nóng cháy, lúc nào cũng ở thiêu đốt. Nhắc tới sư phụ, an thanh tử tâm tình liền sẽ hạ xuống. Nàng rút ra một cây sáo trúc, lại là thổi một khúc tái ngoại chiến ca, nàng phẫn nộ ở nhạc khúc trung thiêu đốt, bén nhọn thê lương, vô cùng nóng cháy. Chiều nghe nói tịch chết như rồi, vốn tưởng rằng nhìn thấy hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, ta liền có thể an tâm nhận lấy cái chết. An thanh tử phung cười, nhưng ta không thể. Hắn căn bản không xứng khi ta sư phụ. Đó là thẳng chỉ thiên đạo kiếm ý, nhưng hắn kiếm. Tính cái gì? Tính cái gì đâu? Hắn đạo tâm có hà, kiếm tồn mệnh ý, quả thật họa hổ không thành phản loại quyển. Dùng thiên đạo kiếm, lại tồn phàm nhân tâm. Lại cho ta 20 năm, ta nhất định có thể thắng qua hắn. An Thanh Tử ngửa đầu rót một ngụm rượu, hai má mỏng xinh đỏ ửng mặt có không cam lòng chi sắc, không, lại cho ta 10 năm. 10 năm là đủ rồi. Không có 10 năm. minh diều tâm sinh bí thương bởi vì an thanh từ đã chết minh diều ở an thanh từ đức quáng miêu tả chung rốt cuộc có thể xác định an thanh từ đó là bọn họ vẫn luôn đều đang tìm kiếm khí vận chi tử ở kia bị vặn vẹo mệnh quý trung này non nớt một đường sinh cơ không có thể chờ tới 10 năm vậy ngươi vì cái gì lại ở chỗ này chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài minh diều truy vấn nàng đi ra ngoài vì cái gì muốn đi ra ngoài an thanh từ một chân bình phóng một chân dựng thẳng lên Loại này nam tử buôn phóng lạc thác dáng ngồi, từ nàng làm tới lại có khác một phen phong nha ý vị, nơi này không hảo sao? An tĩnh, còn không náo tâm. Minh Diệu không hề răng, nơi này đương nhiên thực hảo, có ăn có uống, non xanh nước biếc. Đối với xuất thân ma giới Minh Diệu tới nói, thật là cực lạc tịnh thổ tốt đẹp tồn tại. Nhưng lại an thanh tử có thể vô ưu vô lự mà đãi ở chỗ này, nàng lại không được. Nàng là hiện giờ ma giới duy nhất tôn giả, gánh vác một giới nghiệt lực, hơn nữa tạo ngày việc chưa giải quyết. Vì tránh cho càng nhiều tử thương, nàng cần thiết đi ra ngoài. Ra không được. An Thanh Tử nghe huyền ca mà biết nhà ý, nàng biết ma giới là như thế nào một bộ nhân gian địa ngục. Cứ như vậy Minh Diều còn dò hỏi nàng rời đi phương pháp, chỉ có thể là bởi vì nàng có vô pháp dứt bỏ cùng bông chấp nghiệm. Ngươi cũng thấy rồi, những cái đó đen nhánh nhược thủy. An Thanh Tử đã say, nàng ngửa đầu nhìn không trùng, buồn bực mặt mày phảng phất một con riêng ít. Những cái đó nhược thủy đều là từ bị nghiền nát hồn phiến chạy xuôi ra tới thất tình lục dục cùng oán ghét chi niệm, cuối cùng hóa thành hồng mao không phủ nhược thủy. Nơi này là lò luyện cái đáy chúng sinh tung lũng, cho phép vào không cho phép ra, chỉ có thể trầm xuống, vô pháp bay lên. Kia này hảo cảnh là cái gì? Minh Diệu không cam lòng, đánh giá chung quanh non xanh nước biết phong cảnh. Người cho rằng, lò luyện trung tâm là cái gì đâu? An Thanh Tử bình tĩnh mà nhìn nàng, nói, thiên địa lò luyện là một kiện ma khí. Ngươi cảm thấy xài tân thiêu đốt trừ bỏ nhược thủy, còn có cái gì đâu. Thân là người đứng xem minh diều ý thức được cái gì, nàng nắm chặt quyền, có chút khó có thể tin mà nhìn an thanh Tử vân đạm phong khinh mặt mày. Nếu hết thể như nàng suy nghĩ, kia nàng thật sự không rõ an thanh Tử vì sao có thể như vậy bình tĩnh. Ta nghe bọn hắn nói qua, thiên địa lò luyện trận pháp lấy tự mặc vọng tàn sát dân trong thành sau huyết tế pháp trận, cái kia pháp trận có nghịch chuyển thiên cơ, đoạt thiên tạo hóa khả năng. an thanh Tử ngữ khí đạm mạc đến phảng phất nói lên chính là người khác sự tình sư phụ ta giết ta lại lần nữa tỉnh lại ta liền ở lò luyện tựa như một chiếc đèn yêu cầu một đoạn bức đèn ở sở hữu linh hồn chung ta bị tuyển vi bức đèn miễn đi bị nghiền nát vận mệnh nói lệnh tất cả mọi người cảm thấy sởn tóc gáy lời nói an thanh Tử lại là phun ra một ngụm buồn bực, so với trở thành sài tân hoặc là nhược thủy ta xem như may mắn đi căn bản không phải cái gì may mắn minh diệu nhếch môi nhìn buông xuống đầu làm như muốn thừa dịp cảm giác say ngủ thiếu nữ. Ở nàng trong mắt, thiếu nữ kia một thân lóa mắt linh quang, có thể so với trên 9 tầng trời nắng gắt. Linh hồn của nàng thực mỹ, cùng ma giới chúng sinh muôn nghìn so sánh với, nàng tựa như vô tận đêm giải trung duy nhất Thái Dương, là bọn họ trên dưới cầu tắc trăm ngàn vạn năm cũng không chiếm được quang minh. Ta không thể ngồi chờ chết. Minh Diều nghe thấy quá khứ chính mình như vậy nói, ta là ma giới tôn giả, ta cần thiết đi ra ngoài. ngươi còn không rõ sao. Chúng ta ra không được. An Thanh Tử làm như bị nàng lời nói đâm đến giống nhau, hơi hơi cất cao thanh âm, ngươi sở dĩ không bị ô nhiễm là bởi vì ngươi xuyên qua nhược thủy, đi tới này chỗ lấy ta linh hồn kiến tạo mà thành ảo cảnh. Đổi mà nói chi, ta và ngươi hiện tại đều bất quá là bị phong ở một cái bình xứ con kiến, cái chai bên ngoài chính là biển rộng. Muốn đi ra ngoài chỉ có thể đánh nát bình xứ, nhưng là cái chai nát, mới là chân chính tuyệt vọng hoàn cảnh. Đám kia kẻ điên! Thà rằng làm ra loại này thương thiên hại lý việc đều tưởng đổi lấy một cái Thái Dương, ngươi chẳng lẽ có thể so sánh Thái Dương càng quan trọng sao? Không có Thái Dương, chúng ta còn có thể sống. Minh Diệu lẩm bẩm nói, nhưng không có ta, cuối cùng một phần truyền thừa đức gãy, kia đó là mọi người ngày chết. Đủ rồi, không cần quá để mắt chính ngươi. An Thanh Tử khí cười, nàng nói nàng, nhưng cũng là đang nói chính mình, thế giới này sẽ không bởi vì một người sinh tử mà phát sinh thay đổi, chúng ta đều là bùi bằm thôi. Nói cái gì thế giới không có ngươi liền sẽ đi hướng diệt vong, không cảm thấy quá mức ngạo mạn sao. Ai li ai đều sẽ không chết, chịu đựng kia thống khổ dễ rủa thời kỳ, sinh mệnh như cũ sẽ kéo dài. An Thanh từ lời nói thương nhiên, Minh Diều có thể cảm giác được nàng kỳ thật cũng không có ác ý. Nàng nói những lời này cũng không phải vì thương tổn Minh Diều, mà là ở giảng thuật một cái lại dễ hiểu bất quá đạo lý. ngươi như thế nào sẽ như vậy cho rằng đâu. Nhưng mà, Minh Diều cũng không có bị An Thanh từ thuyết phục, nàng cầm nàng bả vai. Nghiêm túc mà nhìn nàng, ta chưa từng cảm thấy thế giới rời đi ta liền đình chỉ vận chuyển, nhưng là sứ men xanh. Ta hiện tại chính là cái kia dãy ruộng, ý đồ làm thế giới trở nên càng tốt kéo dài. Thế giới là từ vô số bụi bằng cấu thành, sẽ không nhân một người rời đi mà thay đổi, nhưng nó nhất định sẽ bởi vì một ít người tồn tại mà càng tốt mà kéo dài đi xuống. Bị ấn xuống bả vai an thanh từ mặt vô biểu tình mà nhìn minh Diều đôi mắt, hồi lâu, nàng phất khai minh Diều tay, ôm vỏ rượu phất tay háo rời đi. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều Từ kia lúc sau, Minh Diệu cùng An Thanh Tử liền lâm vào dùng mình kỳ Minh Diệu bắt đầu nơi nơi tìm kiếm thoát thân phương pháp Mà An Thanh Tử như cũ ngắm hoa xem nguyệt, thở lạnh nhạt nàng vô vị nỗ lực Ngẫu nhiên ngẫu nhiên, hai người cũng sẽ tâm bình khí hòa mà ngồi xuống Nói một chút chính mình chuyện xưa, nói một chút chính mình nơi kia phiến thổ địa An Thanh Tử sẽ nói khởi chính mình cố hương Một chỗ tên là Đổ Thủy Thành địa phương, từ nhỏ đến lớn Nàng tiếp thu giáo dục đó là An Gia Tổ Hấn Bạch Thủy Giám Tâm, trong sáng trong ngoài. Minh Diều Tắc sẽ nói khởi một ít chính mình còn có thể nhớ kỹ, vẫn chưa quên mất chuyện cũ. Nàng đề cập chính mình như thế nào xông qua ma thần điện 1080 đạo trạm kiểm soát, cuối cùng được đến ngàn hồn ma tôn truyền thừa. An Thanh Tử sẽ nhắc tới cái kia đem nàng tàn nhẫn giết hại sư trưởng. Minh Diều sẽ nhắc tới những cái đó vì ma giới mà không màng tất cả điên cuồng trường lão Cứ như vậy một mảnh hư thối đại địa, ngươi rốt cuộc ở bảo hộ cái gì? An Thanh Tử sẽ hỏi nàng, nhất định phải bởi vì tốt đẹp mới đi bảo hộ sao? Minh Diệu cũng hỏi lại nàng. Dần dần, Minh Diệu tại đây phía ảo cảnh trung thăm dò càng ngày càng quảng, càng ngày càng xa. An Thanh Tử phát ngốc thời gian cũng càng ngày càng trường, càng ngày càng ngủ rột. Ngươi thừa nhận đi, ngươi chỉ là lòng mang không cam lòng mà thôi. An Thanh Tử nằm ở trên cổ, nhìn bầu trời ngôi sao, mới không phải vì cái gì cái gọi là đại nghĩa. Ngươi không cũng giống nhau sao? Minh Diệu trả lời nói. Ngươi linh hồn ở phẫn nộ, ở không cam lòng, ở thiêu đốt. Sứ men xanh, trốn tránh không có bất luận tác dụng gì. Chúng ta trước nay đều không phải tình nguyện bình phẳng người. Đúng vậy, trốn tránh không có tác dụng. Người tổng muốn đón khó mà lên. Bị nhốt ở hảo cảnh trung đệ nhất ngàn thiên, Minh diều rốt cuộc tìm được rồi hảo cảnh một chỗ bạc lừa khẩu. Nàng lôi kéo trầm mặc An Thanh Tử đi tới hảo cảnh bên giới. Ngươi nhất định phải đi ra ngoài sao? An Thanh Tử hỏi nàng, nàng biểu tình có chút quái dị, bình tĩnh, rồi lại giấu giếm thứ gì? Cũng đúng, ngươi đều nói qua ngươi muốn đi ra ngoài. Nang lâm bầm lầu bầu, trả lời chính mình vấn đề. Nếu, lúc ấy có thể sớm hơn một ít nhận thấy được an thanh từ khác thường thì tốt rồi. Minh Diều đánh vỡ hảo cảnh bạc lực điểm, dẫn đầu chạy ra khỏi hảo cảnh. Rời đi hảo cảnh nháy mắt, kia đen nhánh lạnh lẽo nhược thủy lại lần nữa chen chúc mà đến, mang theo ngàn quân lực đẻ ở Minh Diều trên người. Minh Diều cắn răng, đau đến khỏe mắt muốn nứt ra, chính như an thanh từ theo như lời, ở không phủ chi thủy trung. linh hồn chỉ có thể trầm xuống không thể bay lên ngươi hiện tại còn phải rời khỏi sao cách một mảnh vô hình cái chắn an thanh từ ở xuân về hoa nở ảo cảnh trông được xa vào ghen lưu minh diều các ngươi liền thật sự như vậy muốn thái dương sao minh diều khụ ra một búng máu đem tay cách không phúc ở an thanh từ đặt ở cái chắn thượng tay nói tưởng minh diều nói lại lần nữa giống nhược thủy phía trên phóng đi nàng nỗi thượng phù một chút trọng lượng liền sẽ từng bước tăng lên thế cho nên du ra không đến nửa thước Cốt cách đã phát ra bất kham thừa nhận than khóc. Phản phất cả tòa ma giới bi thương đều đè ép ở một người trên vai. Minh Diều đứng ở an thanh từ bên cạnh, nhìn trước mắt một màn này, lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở người khác xem ra, này có lẽ là phí công cử chỉ, nhưng các nàng chìm với vực sâu, duy nhất có thể làm đó là chính mình đem chính mình kéo lên đi. Đủ rồi. Minh Diều nghe thấy bên cạnh an thanh từ lãnh đạm mà nói một câu, nàng nhắm hai mắt lại, dây tiếp theo. minh diều nghe thấy được đồ sứ rách nát ra nẻ khi thanh âm cái kia rừng ở biển sâu chung cái trái nát toàn bộ thế giới đều ở sụp đổ toàn bộ ảo cảnh đều ở tháo chạy an thanh từ kia mỹ lệ mà linh quang chạm chạm linh hồn bỏ đi bảo hộ xác đồng dạng chìm với nhựa thủy minh diều cơ hồ là lập tức liền đã nhận ra không đúng nàng vươn tay muốn ngăn cản nhưng mà lại chỉ là sờ soạn cái không nguyên bản lạnh băng an tĩnh tĩnh mịch nhựa thủy ở ảo cảnh vỡ vụn nháy mắt đột nhiên sống lại đây bi gạo khóc thút thít Thét chói thai, vô số thê lương mà lại điền cuồng thanh âm như lưới dao đâm xuyên qua Minh Diệu thức hải cùng đầu góc. An thanh tử linh ở nhược trong nước kéo trường, biến ảo, cuối cùng biến thành một con thật lớn, tản ra sán kim sắc quang huy côn. Côn mở ra miệng khổng lồ đem Minh diều nuốt hết, ngay sau đó đông đưa vây cá chiều phía trên phóng đi. Ở trào dâng mà đến nhược trong nước, nàng đi ngược dòng mà đi, Minh Diệu thấy côn đuôi cá giật tràn ra vô số kim sắc quang tiết, hát thủy giống trục quang tiêu thân nắm lôi kéo nàng hồn thể. Dừng tay. Minh Diệu rốt cuộc ý thức được, bị đánh nát cái chai ý nghĩa cái gì? Minh Diệu sở dĩ có thể xuyên qua nhược thủy, là bởi vì nàng còn sống, nhưng An Thanh Tử cũng đã đã chết. Một khi rời đi cái chai, An Thanh Tử linh hoạt sẽ bị nhược bột nước thoái, hòa tan, cùng bọn họ hòa hợp nhất thể. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là không như vậy cam tâm cứ như vậy chết đi. Côn ly thủy mà ra, rách nát thân thể một lần nữa biến ảo, vậy hóa thành lông chim, vây cá hóa thành cánh vũ. Minh Diệu mở mịt ngây thơ mà từ rách nát kim sắc hồn thể trung thoát ra, dừng ở mềm mại lông chim phía trên. Nàng cảm nhận được quát mặt mà đến phong, sắc bén thả mãn hàm dỉ sắt mùi tanh, giống một đầu đã rơi xuống màn tre chiến khúc. Kim sắc bằng điểu một tiếng thanh lệ, dưng cánh bay lên trời, nàng giống một đạo tự thung lũng chỗ dâng lên mặt trời trói trang, đâm nát thiên điệu lò luyện, một bên rách nát, một bên bỏ lên, như vậy sán lạn mà lại bắt mắt. Dừng lại, Minh Diệu nước mắt tràn mi mà ra. Nàng truy đuổi những cái đó giật tán quan thiết, nhưng cuối cùng lại cái gì đều cầm không được. Cái kia giết ta người từng nói cho ta, ta vì thiên đạo chi tử, đoạt thiên địa chi tạo hóa, lược trung linh chi dục tú, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ. Nếu không có ta, này phiến thiên địa vốn không nên như thế rách nát tàn khuyết. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở trong thiên địa quen quẩn, bình tĩnh lại cũng thoải mái. Bằng chim bay tới rồi giữa không trung liền đã kết lực, nàng dùng cuối cùng khí lực đem Minh Diều ném trời cao. Minh Diều liều mạng muốn quay đầu lại xem nàng. lại phát hiện trong tay nâng hai luồng sắc màu ánh quang, ta đây liền đem ta đánh cắp thiên địa sở hữu, tất cả trả lại với thiên địa. băng điểu phát ra một tiếng thanh minh từ không trung ngã xuống, nàng hai tròng mắt nhắm chặt, phi chọn đôi mắt chảy ra đỏ thắm huyết tích. thế gian này làm ta trong sạch mà đến, liền làm ta trong sạch mà đi. Sứ men xanh, minh diệu khàn cả giọng mà hò hét tên nàng, nhưng mà kim sắc bằng điểu như cũ rách nát thành vô số tinh tiết, như một hồi kim sắc quan vũ, sái lạc ở tràn đầy nhựa thủy lò luyện. Minh Diều đã chịu một màn này kích thích, phát ra một tiếng không giống người thét trói thai, nàng trong tay quang mang tự đầu ngón tay bay ra, không ngừng hướng về phía trước bò lên, một đạo xa độn mà đi, một đạo bay về phía ma giới không trung. Một tiếng đinh thai nhức góc vang lớn, đại địa vì này chấn động. Đất rung núi chuyển chi gian, những cái đó trong bóng đêm sờ soạng cầu sinh sinh linh nhóm chết lặng mà ngẩng đầu, vốn tưởng rằng lại là một hồi rèn luyện chúng sinh thai kiếp, không ngờ, lại thấy một vòng màu đen hỏa cầu đống nhiên xuất hiện ở đại địa trên không. Trời đã sáng. Bọn họ đầu tiên là mờ mịt, vô thố, ngay sau đó chỗ chống biểu tình dần dần rách nát, trở nên dữ tợn mà lại vặn mẹo. Bọn họ si ngốc mà nhìn không chung phía trên kia luôn ảm đạm hát ngày, đợi hồi lâu, như cũ không thấy này tắt nga xuống. Trời đã sáng. Trời đã sáng A. Ma rơi chúng sinh giống to ra tiếng, bọn họ hoặc là mừng rỡ như điên, hoặc là hỏng mất khóc giống. Bọn họ buôn tẩu bẩm báo, lẫn nhau ôm nhau, khóc thút thít, mắng nhiếp. không màng tất cả mà phát tiết vốn nên áp lực với tâm khổ cùng đau độc hỏa cùng ma chướng dưới ánh mặt trời tất cả tan đi trong đêm đen chọn người mà phệ ác thú sôi nổi tránh đi ma giới văn minh từ đây mà thủy hắc ngày như một con treo cao phía chân trời từ bi lại cũng không tình đôi mắt minh diều ma tôn hạ xuống đại địa muốn đi tìm kiếm an thanh từ linh hồn dấu vết lại chỉ thấy vô số du hình giống nhau quan tiết dùng ở đen nhánh nhược thủy bên trong nàng run rẩy rối tay muốn đi đụng vào nàng kia trước sau đều ở bị bỏng linh hồn Lại nghe đến một tiếng tuyệt vọng thê lương thét trói thai, chờ phục hồi tinh thần lại khi, nàng mới phát hiện thanh âm kia cư nhiên xuất từ chính mình trong miệng. Nếu ta chìm với hải huyên, ta muốn một con cá lớn, một con chim bay, như thế tùy ta cả đời. Minh Diệu vốn là không xong cảm xúc hoàn toàn hỏng mất, nàng lại khóc lại cười, che lại đau nhức dục nước đầu. Không biết qua bao lâu, nàng lại lần nữa ngẩng đầu, thanh lệ rảo hảo khuôn mặt lại đã là âm dương nhị phân. Một giả bình tĩnh, một giả ngây thơ. Chương 326 chương 326 Yêu giới, lại gọi phù lê giới. Chính cái gọi là tuyết sắc bảo dai ngàn vạn trượng, nhân gian giao làm bạch hồng xem, cùng đất rộng của nhiều, dân cư đông đảo nhân giới cùng với không thấy ánh mặt trời, giống loài phồn đa ma giới bất đồng, phù lê giới lãnh thổ quốc gia mở mang lại dân cư thưa thớt. Phù lê giới chúng sinh tôn trọng cá lớn nuốt cá bé, yêu tộc lại phần lớn tâm tính đơn thuần, trực lai trực vãng. cho nên phủ lê giới không giống nhân giới cùng ma giới như vậy có nghiêm khắc chính trị khu vực phân chia càng có rất nhiều đại yêu chiếm địa vì vương tiểu yêu tìm kiếm che chở một nguyên nhân khác còn lại là phủ lê giới yêu tộc số tuổi thọ lâu trường sinh sản khó khăn bọn họ chỉ ở động dục kỳ tiến hành hòa hợp còn lại thời điểm liền đối với sinh sản việc hứng thú ít ỏi thà rằng chính mình sống một mình chính mình sống qua mà ở nhất nguyên thủy luật dương chung tuyệt đại đa số yêu tộc đều là mẫu hệ xã hội ấu thể từ giống cái cho ăn Giống cái phụ trách săn thú, nhưng mặc kệ như thế nào tỉ mỉ che chở, chết yếu hấu tể cũng trôi nào cũng có. Vì thế, theo thời gian trôi qua cùng diễn biến, sinh cơ lưu chuyển, yêu giới liền có thiên địa mục. Thiên địa mục sinh với phủ lê giới nhất trung tâm lại sinh giữa sông, là toàn bộ phủ lê giới chúng sinh mâu thụ. Hồ muộn dương mượn du vân tán tiên thần thú bạch hổ làm thay đi bộ, dùng móng nuốt ôm tử mẫu lệnh bài, đầy mặt không vui. Vì cái gì cùng ta liên tiếp tử mẫu bài người là người A. Hảo phiền. đổi cái kia kêu, kêu quên tố người cũng đúng a bởi vì phật ma thù đồ tuy nói vì thiên địa chúng sinh mà không thể không liên thủ nhưng ta không thích hợp cùng minh diệu mà tôn giao lưu phật tử ở tử mẫu lệnh bài kia đầu kiên nhẫn mà nói quên tố tiên quân dù sao cũng là mấy trăm năm sau mới hứng khởi nhân tài mới xuất hiện vẫn chưa chân chính mà sống ở chúng ta cái này niên đại có một số việc cần thiết tự mình trải qua quá mới biết được trong đó nhân quả hơn nữa không có người thông minh từ bên chỉ đạo chỉ sợ tâm tính tương đối thuần túy hồ muộn dương chuyển tới đầu tới đều sẽ không hiểu ra sao cái gì đều phát hiện không được hồ muộn dương hô bá hô bá mà ném chính mình trên đầu đại lỗ thay hắn làm sao không biết này lý nhưng hắn thật sự không muốn cùng bi hoài nói quá nói nhiều rõ ràng là cái phật tu tâm cơ lại so với hải còn thâm căn bản là không phải cái đứng đắn hòa thượng thiên địa mục là phù lê giới sở hữu hấu tể tạ lót cùng nôi hồ muộn dương vì đại nghĩa nhẫn hạ tâm đầu không mau ngượng ngùng nói Tộc của ta hiền giả đã từng nói qua, thiên đạo có thiếu, trốn, cũ mạch sau mà bổ chi. Thiên địa mục chính là địa mạch, vì đền bù thiên đạo hao tổn, tầm bổ vạn vật sinh linh mà bẩm dưỡng ra tới linh vật. Phu lê giới ấu tể đều thực quý giá, ở chưa hoàn toàn thành niên trước, đại bộ phận thời gian đều ở thiên địa mục bên trong lĩnh vực vượt qua. Phật tử nghe hồ Muộn dương cho tình báo, trầm ngâm nói, nói như vậy, minh diều ma tôn sẽ nhìn thấy thiên địa mục hình ảnh đều không phải là ngẫu nhiên, khí vận chi tử tất nhiên cùng thiên địa mục có điều giác hệ. Chuyện này không có khả năng. Hồ Muộn Dương hử cười ra tiếng, lắc lắc đôi to, nói, thiên địa mục lĩnh vực phạm vi từ trước đến nay từ yêu tộc trọng binh gác, nơi này có thể nói là yêu giới mạch máu, bất luận cái gì ngoại tộc đều không bị cho phép xuất hiện ở chỗ này. Khí vận chi tử nếu là nhân tộc, kia tự nhiên chính là yêu tộc trong mắt người ngoài, nhất định là không bị cho phép tới gần thiên địa mục. Phù lê giới trừ bỏ yêu thú bên ngoài, còn có chủng tộc khác sao. Phật tử không đi qua phù lê giới, đối phủ lê giới chung sự tình biết chi rất ít. Còn à, nơi này cũng có các loại linh vật cây cối tu luyện thành hình yêu tu, bọn họ đều sẽ bị gọi chung vì yêu tộc. Hồ Muộn Dương nói, nhưng là cỏ cây tu luyện thành hình rất ít, trừ phi vốn chính là thiên địa linh vật, bằng không sống không đến khi đó. Phật tử sau khi nghe xong, đưa ra một cái giả thiết, thiên địa mục nếu là thiên sinh địa dưỡng linh vật, có hay không tu luyện đắc đạo khả năng? Không có. Hồ Muộn Dương thành thật địa đạo, bởi vì quá lớn. Người hiểu. nay đó hình thể quá mức khổng lồ tồn tại tỷ như quân bằng nhân thiên đạo hạn chế bọn họ có được cường đại thân thể trong lòng trí thượng sẽ có sở tàn khuyết thiên địa một có bao nhiêu lại đâu hồ muộn dương cưới bạch hổ một đường đằng vân giá vũ buôn ba hồi lâu mới trên mặt đất bình tuyến cuối thấy không ngừng hướng tới trung tâm hội tụ đám mây thấy được sao hồ muộn dương dùng tử mẫu mệnh bài thác cấn hạ trước mắt hết thảy căng thiên trụ mà như hôn đột bản cổ tên cổ thiên địa một hồ muộn dương ghé vào bạch hổ bối thượng dựa vào cuồng phong cùng mây mù lập với cao thiên phía trên nhưng mà mặc dù bọn họ chân đạp thanh vân quan sát đại địa cùng nơi xa kia cây ẩn với vân gian quái vật khổng lồ so sánh với vẫn là có vẻ vô cùng nhỏ bé phật tử xuyên thấu qua tử mẫu mệnh bài thấy đồ vật tự nhiên không có hồ muộn dương hiện trường chứng kiến tới chấn động nhưng trước mắt vạn dặm lãnh thổ quốc gia toàn là khô cạn da nẻ vùng núi chỉ có trung gian một chút lục ý như là trong sa mạc một khối ốc đảo này thực bình thường hồ muộn dương nhưng thật ra không sao cả mà nói địa mạch thuần dưỡng này cây linh thụ ép khô phạm vi vạn dặm linh khí linh khí hội tụ ở trung tâm hình thành một mảnh ốc đảo hồ muộn dương tập mãi thành thói quen phật tử lại cảm thấy một tia khôn kể cổ quái nhưng mà thiên địa muộc dừng chân nơi đây chừng trăm triệu năm này căn nguyên sớm đã không thể nào khảo cứu bạch hổ chở hồ muộn dương đi vội hai ngày hai đêm rốt cuộc đến gần rồi kia cây quái vật khổng lồ dựa gần phật tử mới càng thêm trực quan mà cảm nhận được cái loại này không nói gì chấn động nếu là đứng ở dưới tầng cây cực lực ngửa đầu cũng vô pháp nhìn thấy này cối càng có thể cảm nhận được tự thân với phiến đại địa này mà nói là cỡ nào nhỏ bé hồ muộn dương bước vào ốc đảo da nẻ thổ địa thượng dần dần xuất hiện điểm điểm lục ý càng là đi phía trước cỏ cây liền càng là xanh um, Liên phảng phất xuyên qua từ từ cắt vàng trước mắt rốt cuộc xâm nhập một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng ngàn năm trước thiên địa một cùng ngàn năm sau thiên địa mộc so sánh với cũng không nhiều lắm biến hóa sao hồ muộn dương phân biệt rõ miệng bên hai cũng nghe thấy dốc rách nước chạy thanh Bạn gió nhẹ thổi quét lá cây thanh âm, thích ý mà lại ấm áp. Nơi này, đó là phù lê giới sinh mệnh chi nguyên. Hồ muộn dương nỉ non, Phật tử cũng nghe thấy nơi xa truyền đến hải đồng vui vừa ấm ý. Từ gần chỗ xem, thiên địa một không giống một thân cây, ngược lại giống một mặt thật lớn, đủ để che đậy hết thể mưa gió tường thành. Nó cành lá hướng tới tứ phương che trời lấp đất mà kéo dài tới, loang lổ ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá khoảng cách rơi xuống, gai đúng chỗ ngưa ánh mặt trời cùng mưa móc Đem trần thế hết thể đều trở nên ôn nhu ấm áp lên. Thật đẹp a cách tử mẫu lệnh bài, Phật tử như vậy nghĩ thầm, chẳng trách chăng yêu chủ đề cập nơi này khi ngựa khí như vậy kiêu ngạo lại như vậy quyên luyến, thật là nơi này hoàn cảnh cùng bầu không khí rất giống một cái ra. Phật tử như vậy nghĩ, lại nghe thấy tử mẫu lệnh bài trung truyền đến một trận hoan hô, đường đường yêu chủ thế nhưng đem lệnh bài phiết ở bạch hổ bối thượng, một phen nhào vào mềm mại mặt cỏ trùng, ôm cái đuôi lăn một cái, vô tâm không phổi mà nhai răng. Phật tử lúc này mới đột nhiên nhớ tới, không tính thần hồn, đơn luận khối này thân thể tuổi tác, 500 tuổi yêu chủ đích sắc vẫn là cái vị thành niên yêu. Yêu chủ các hạ, thỉnh không cần quên chuyến này mục đích. Tiểu ra biết, tiểu ra không cần ngươi lo. Tiểu kim hồ đầu đại, thân thể tiểu, mặt cỏ thượng có một ít trồi lên thổ nhưỡng ngoại dễ cây, tiểu hồ ly ôm lấy những cái đó dễ cây chính là một đôn cảo. Phật tử tươi cười bất biến, chỉ là an tĩnh mà bàng quan sau một lúc lâu, thấy này chỉ ấu tể tạm thời không có thanh tỉnh tính toán. liền băng mà một chút đắp lên tử mẫu lệnh bài, mắt không thấy tâm không phiền. tiểu kim hồ trầm mê ôn Nhu hương, từ sau trưởng thành, hắn liền bị trong tộc trưởng lão tàn nhẫn mà đuổi ra nôi, lúc sau tìm vài chỗ cỏ cây màu mỡ nơi rừng chân, nhưng đều không có thiên địa mục lĩnh vực tới an tâm thoải mái. thiên địa mục chung quanh linh khí nhất đầy đủ, ở tại nơi đó đương nhiên thoải mái. nhưng phù lê giới có một lòng chiếu không tuyên quy định, đó là muốn đem thiên địa mục hạ này khối tốt nhất lãnh địa để lại cho toàn bộ phù lê giới ấu thể. chẳng sợ quý vị yêu chủ có được phù lê giới thượng cổ thời đại tôn quý nhất cũng nhất cổ xưa huyết mạch nhưng hồ muộn dương cũng không có thể hưởng thụ đặc thù đãi ngộ sau khi thành niên lập tức đã bị đá ra nôi ấu tể chính là hảo a hắn đã thật lâu không có ngủ đến như vậy thoải mái tiểu kim hồ ngáp một cái nhìn đồng dạng lăn ngã vào mặt cỏ thượng thần thú bạch hổ dùng móng vuốt gãi gãi đầu một nhảy một nhảy mà hướng tới phía trước xuất phát thiên điệu mục hạ lĩnh vực cũng không tính tiểu thậm chí có thể nói thập phần khổng lồ Yêu tộc tại đây phiến bên trong lĩnh vực thành lập một tòa thành chấn, vờn quanh mại sinh hà mà trúc, tên là Tiếp Diệp Chấn. Lấy tên này cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩa, chỉ là bởi vì yêu tộc cảm thấy thiên địa một lá cây cũng có linh khí, cho nên đem này góp nhặt lên, đồng thời cũng chúc phúc bọn họ trong tộc cấu thể có thể bình an khang thuận mà lớn lên. Mỗi một cái rời đi tiếp diệp chấn ấu thể đều có thể được đến một mảnh thiên địa một lá cây làm kỷ niệm, hồ muộn dương cũng có, đáng tiếc sau lại thiên địa đại kiếp nạn khi. hắn bắt được bảo bối toàn bộ đều hủy ở thiên hồng bên trong. Nghĩ vậy, hồ muộn dương hơi hơi có chút xuất thần. Đại khái là bởi vì dạo thăm trốn cũ duyên cơ đi, hắn nhớ tới không ít chuyện cũ. Tiếp Diệp trong chấn không chỉ có chỉ có ấu tể, còn có phụ trách chiếu cố ấu tể trong tộc lao nhân. Bọn họ phần lớn đều đã tới rồi tuổi, vô pháp một mình đi săn, liền ở chỗ này chiếu cố ấu tể, làm ánh chiều tả quan tâm đời sau. Hồ muộn dương bước vào tiếp Diệp trấn chấn, chấn nhỏ cùng trong chi nhớ giống nhau. Từ thực vật cùng hòn đá cấu tạo mà thành, tuy rằng hình dạng không đồng nhất, lại đàn sen có hứng thú, có khác một loại ngây thơ chất phát thú vị ở trong đó. Nhưng là, muốn đi đâu tìm khí vận chi từ đâu? Hồ muộn dương mở mịt mà lắc lắc cái đuôi, lông xù xù đuôi to vòng qua thân thể hắn bình phô ở hắn phía trước, bị hắn không chút do dự đạp lên chân trước hạ, dùng để lót chân. Hồ muộn dương đang cố gắng mà tự hỏi, đường phố cuối lại truyền đến một trận hoan hô cùng vui cười. Hắn quay đầu. Lại thấy một đoàn lông xù xù hấu tể vui vẻ tựa mà chạy qua đầu đường hẻm rác, trong miệng còn ngại ngại khi nói, nhanh lên. An bà bà muốn kể chuyện xưa lạp Từ từ ta, ô ô ô. Có theo không kịp ấu tể chỉ có thể thất tha thất thểu mà cắn đồng bạn cái đuôi, bị nửa kéo nửa túm mà đi trước, nhìn qua đáng thương cực kỳ. An bà bà. Hồ muộn dương đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong giây lát nhớ tới cái gì. Hắn nghĩ tới, thơ hấu khi chiếu cố hắn vị kia lão bà bà liền họ an, cổ cổ quay quái. Rõ ràng là chỉ hoa sen yêu, lại cố tình cùng người giống nhau có tên có họ, còn sẽ giảng các loại kỳ diệu hiểu biết, trong thôn tiểu hài tử đều thực thích nàng. Khi còn nhỏ, tiếp diệp trong chấn nhất náo nhiệt sự tình không phải ăn cơm, mà lại ăn bà bà chuyện xưa. Nàng chuyện xưa luôn là như vậy sâu rộng mà lại xa xôi, nàng sẽ giảng nhân yêu ma tâm giới, sẽ giảng hải dương cùng cao thiên, sẽ giảng chim bay thế giới. Khi đó hồ muộn dương kỳ thật tuổi đã không tính nhỏ, 500 tuổi yêu, liền mau thành niên. chỉ là bởi vì hắn huyết mạch cổ xưa tôn quý thời kỳ sinh trưởng rất dài cho nên hắn so chủng tộc khác cấu thể phát dục đến muôn vãn hồ muộn dương từ nhỏ liền tính tình kiêu ngạo hắn từ sinh hạ tới liền bị quan lấy yêu vương danh hào bởi vì huyết mạch hắn vẫn luôn là tộc đàn trung nhất phản nghịch nhất nghịch ngậm tiểu hài tử nhưng ở tiếp diệp trong chấn, duy nhất có thể chế phục người của hắn chỉ có an bà bà ở hồ muộn dương trong lòng có thể giảng ra như vậy nhiều rộng lớn mạnh mẽ chuyện xưa an bà bà tuổi trẻ khi nhất định phi thường lợi hại Đi qua rất nhiều địa phương, gặp qua rất nhiều người cùng sự. Nhưng sau lại? sau lại đã xảy ra cái gì đâu? Hồ muộn dương cảm thấy ngực từng trận nóng lên, hắn khắc chế không được mà đi theo đám kia ấu tể cùng nhau chạy vội lên. Hắn thích nhất an bà bà, cuối cùng đi đâu nhi đâu. Hắn nghĩ không ra. Phù lê giới kia cây căng thiên trụ mà đại thụ, bao lại bọn họ thiên chân mà lại yếu đất, lãng mạn mà lại vui sướng thơ hấu. Chương 327 chương 327 hiện thế yêu chủ viết làm hồ một dương quá khứ yêu chủ viết làm tiểu kim hồ phù lê giới yêu tổ cấu tể nhìn nhỏ yếu nhưng thực tế một cái tắc một cái tinh lực tràn đầy muốn chiếu cố như vậy nhiều ấu tể cũng không phải một việc dễ dàng ấu tể huyết mạch thuần túy ý nghĩa trời sinh liền có được cường đại thực lực tuổi ấu tiểu liền ý nghĩa xuống tay không nhẹ không nặng móng vuốt vung lên liền chụp toái một mặt tường ấu tể ở tiếp diệp trong chấn trô nào cũng có mà đương đại yêu chủ đồ sơn kim ngày hồ một mạch hồ một dương có thể nói là trong đó nhân tài kiệt xuất một đám nước kê hồ muộn dương đuổi tới đại thụ giới khi cách đó không xa trên nham thạch đã đứng một con diếu võ dương ngoài tiểu nãi hồ nắm tay lớn nhỏ tiểu kim hồ đạp lên một đầu ngạch sinh hồng văn da lông tuyết trắng xinh đẹp bạch đầu sói thượng dùng sức mà hướng tới không khí múa may chính mình thịt móng ướt khoảng cách gan bà bà gần nhất vị trí là của ta còn có ai muốn khiêu chiến ta lời này vừa nói ra một đám ấu thể lập tức ngao ngao kêu phát tới tiểu kim hồ ai đến cũng không cự tuyệt tới một cái chịu một cái, cùng đánh bóng, cao su dường như một đám đem các gấu thể cấp tấn trở về. Hồ Muộn Dương ghé vào Bạch Hổ bối thượng nhìn một màn này, nghiêng nghiêng đầu. Hắn nghĩ tới, trước mắt một màn này ở qua đi luôn là thường xuyên chính diễn. Môi đến An bà bà bắt đầu kể chuyện xưa vào đầu, Hồ Muộn Dương đều là chạy trốn nhanh nhất một cái, có thể cùng hắn ở tốc độ thượng ganh đua cao thấp chỉ có Bắc Nguyên thiếu chủ Tuyết Cốc Hàn, bản thể là một con ngạch sinh hồng văn bạch lang. Nhưng là chạy trốn mau vô dụng, đánh không lại Hồ muộn Dương. cũng chỉ có thể nghẹn khuất mà trở thành tiểu kim hồ đèn mềm chẳng sợ tuyết cốc hàn bản thể lại tiên lại mỹ như cũ sẽ bị so với chính mình hình thể tiểu rất nhiều tiểu kim hồ đương gối đầu trụ y vì thế phát triển đến cuối cùng thường thường đều là tiểu kim hồ chiếm cứ nghe chuyện xưa tốt nhất vị trí an bà bà đầu gối mà xui xẻo bắc nguyên thiếu chủ chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà ghé vào an bà bà bên chân đem an bà bà chân giấu ở chính mình mao cái bụng hạ quyền đương chính mình cũng coi như chiếm một cái không tồi vị trí Tiểu Kim Hồ đương nhiên là đáp ý, yêu tộc mạnh yếu tôn ti là từ ấu sinh kỳ liền quyết định. Các gấu tể đều thích An bà bà, kia có thể ghé vào An bà bà đầu gối Tiểu Kim Hồ đương nhiên là ấu tể trung người mạnh nhất. Hồ Nguồn Dương xa xa mà nhìn cao cao ngẩng đầu Tiểu Kim Hồ, cách cảnh lá bóng cây gian lậu xuống dưới loang lổ ánh mặt trời. Hồ Muộn Dương rốt cuộc thấy rõ kia trường đã lâu gương mặt, đó là một vị giữa mày mang theo nhàn nhạt nghiêm nghị chi khí lao phụ nhân, nàng bề ngoài nhìn qua tuổi đã không nhỏ, khoe mắt đã bỏ đầy loang lổ tế văn. Nhưng đại để là bởi vì nàng theo hầu bất phàm, sinh ra liền thiên tư tùy Mỹ, cho nên cho dù là trần thế chúng sinh tránh chi é sợ cho không kịp ra mua, đặt ở trên người nàng cũng cũng không có có vẻ quá mức tàn khốc. An bà bà có một đôi thực mỹ đôi mắt, cất giấu sơn xuyên hồ hải cùng mây tía cuồn cuộn, trần thế gian sở hữu phong cảnh đều ở nàng trong mắt lắng động lại, tích lạc, hóa thành một vông ánh trăng ngưng tụ thành ao hồ. Nàng sóng mắt trong vắt, lại không phải con trẻ ngây thơ thanh triệt, mà là thiên phàm quá tẫn. Tẩy tẫn duyên hoa thuần túy cùng an bình, chỉ cần liếc mắt một cái, liền lệnh nhân tâm chết. phàm nhân có câu nói, kêu năm tháng bất bại mỹ nhân, hồ muộn dương cảm thấy, những lời này đặt ở an bà bà trên người vừa văn tốt. Chỉ thấy bị lông xù xù vây quanh an bà bà đẩy mặt thờ ơ, nàng tùy tay xoa xoa ghé vào nàng đầu gối tiểu kim nắm, mở miệng nói, hôm nay giảng chuyện xưa, kêu ngu xuẩn mệ a đấu. Không ai có thể cự tuyệt an bà bà chuyện xưa, ít nhất yêu tổ cấu tể không thể. Hồ muộn dương thân là một con thân thể vị thành niên nhưng hồn đã đi vào đại năng cảnh giới kim ngày hồ, ở an bà bà mở miệng nháy mắt liền quên mất chính mình tới nơi này mục đích. Hắn Vội vàng bạch hổ thò lại gần, ở đông đảo hấu thể trung trên đất chống tễ ngồi xuống, hai chỉ móng vuốt chi cằm, đôi mắt không chấp mắt mà nghe. Mẹ A đấu sở dĩ kêu mẹ A đấu là bởi vì hắn có một kiện bà bối, một kiện mỗi ngày có thể sản xuất một đấu gạo hồ lô gáo. Dựa vào cái này bà bối, mẹ A đấu chưa từng ai qua đói. cho nên mọi người xưng hắn vì mẹ A đấu. Nhưng mà, mẹ A đấu tuy rằng không ai quá đói, nhưng cũng cũng không có quá nhiều lợi nhuận. Bởi vì mỗi một lần hắn đều sẽ đem trong tay phấn đi ra ngoài một ít, chỉ để lại cũng đủ chính mình ăn. Mọi người thấy thế, liền ở sau lưng cười nhạo mẹ A đấu ngu xuẩn, nói hắn không hiểu kinh thương, không hiểu vì chính mình tính toán. Nếu là hắn đem dư lại mẹ đều bán đi, mỗi ngày không ngừng lợi nhuận, hắn thực mau liền sẽ trở thành trấn nhỏ nhất giàu có người. An bà bà ngữ khí cũng không trào dâng, Chỉ là bình đạm mà lại chuyên chú miêu tả, nhưng cùng với nàng kể ra, bảng thính người liền cũng đi theo nàng phun ra câu chữ, trong bất chi bất giác dùng vào nàng chuyện xưa. Bọn họ tựa hồ đều biến thành chuyện xưa mẹ a đấu, mẹ a đấu mỗi ngày đều như vậy đơn thuần khoái hoạt như vậy, cũng không lo lắng đói cận, cũng không lo lắng ngày mai hay không sẽ có lương ăn. Hắn luôn là đem trong tay lương thực phân cho người khác, tỉ như miệng thực ngọt mỗi ngày đối hắn nói tốt người, cùng ở một cái thôn cùng hắn xưng huynh gọi đệ người. thê thê thảm thảm đối hắn nói trong nhà không dễ người nhưng là miệng thực ngọt người qua tay liền đem gạo thóc giá cao bán cho người khác Xương huynh gọi đệ người ăn gạo thóc đối trong thôn người khịt mũi coi thường xưng a đấu là coi tiền như rác nói trong nhà không có gì ăn người ở a đấu tới khi luôn là đem trong nhà hảo cơm hảo đồ ăn tảng khởi chỉ để lại một cái trống chân lưu gạo chờ a đấu hướng bên trong đảo mễ a như thế nào sẽ có người xấu xa như vậy đám tiểu hấu tể vị trí hoàn cảnh đều thực đơn thuần sau khi nghe xong đều không khỏi lòng đầy căm phẫn lên a đấu chính là đem mẹ cầm đi uy đại cá chép đều không nên cấp này đó người xấu đại cá chép là kim cá chép nhất tổ cấu thể, bởi vì ăn đến nhiều lại rất béo cho nên được xưng là đại cá chép tiếp diệp trấn các lão nhân thích hắn này có phúc khí bộ dáng nhưng lại lo lắng này xui xẻo hài tử tương lai nhảy bất quá long môn hồ muộn dương ghé vào bạch hổ trên đầu lắc lắc cái đuôi, nghĩ thầm ngu xuẩn đấu tể an bảo bà chuyện xưa sẽ đơn giản như vậy sao cho nên dần dần đại gia bắt đầu sửa miệng xưng hô a đấu vì ngu xuẩn mẹ a đấu an bà bà khí định thân nhàn không dao động nhưng là mẹ a đấu không để bụng hắn vẫn là mỗi ngày vui vui vẻ vẻ bộ dáng bất quá mẹ a đấu bắt đầu chọn người hắn đưa mễ đối tượng trở nên không quy luật lên có đôi khi là ngồi sổm ven đường tiểu hải tử có đôi khi là đối hắn mỉm cười lão nhân có đôi khi là bờ sông giặt hồ quần áo thôn cô đại gia bắt đầu sờ không rõ mẹ a đấu thiên hướng sau lại chấn nhỏ thượng một cái phú thương nghe nói mẹ a đấu cái này bảo bối hắn muốn đem bảo bối chiếm làm của riêng, lại không ngờ hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, lập tức liền dẫn phát rồi nhiều người tức giận. tiểu hai tử hướng tới phú thương ném đá, lão nhân đứng ra vì hắn nói công đạo lời nói, ngay cả chữ to không biết một cái thôn cô đều căm giận mà hô, bảo bối chỉ có thể là mẹ a đấu. sau lại chuyện này bị cáo mắc mưu mà chi phủ, phú thương muốn tiêu tiền khơi thông phương pháp, chi phủ lại trách cứ hắn không biết xấu hổ, hung hăng mà bác bỏ hắn. Bất quá là cái ngu xuẩn mê a đấu. Phú thương không cam lòng mà mắng. Nhưng mà vừa lúc một vị đại nho đi ngang qua chấn này, nghe xong lời này, lại là nhịn không được lắc đầu, nói, cũng không phải, đây là nơi này duy nhất người thông minh a. Cho nên, an bà bà ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn đầy mặt khó hiểu các cấu thể, hỏi, các ngươi nói, vì cái gì đại nho sẽ nói như vậy đâu. Lời này vừa nói ra, vừa rồi còn an an tĩnh tĩnh nghe chuyện xưa tiểu gia hỏa nhóm lập tức mồm 5 miệng người mà xào khai. Bọn họ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, các có các cái nhìn. Ta biết, bởi vì mẹ A đấu trưởng thành, hắn chỉ đem mẹ đưa cho thiện lương, nguyện ý giữ gìn người của hắn. Vẫn luôn móng đuốt cao cao dơ lên. Sai. Một móng đuốt khác một phen đem nó ấn hạ, là bởi vì tất cả mọi người lấy quá mẹ A đấu mẹ, cái gọi là có nhân thì có quả, kết thiện nhân, thiên đạo tất nhiên cứu tế cho một cái thiện quả. Nhân tộc bình thường nào biết đâu rằng như vậy nhiều nhân quả. Vẫn luôn an an tĩnh tinh ghé vào an bà bà mu bản chân thượng tuyết cốc hàn đột nhiên mở miệng, lời nói lại sắc nhọn đến cùng với Mỹ lệ bề ngoài phán nếu hai dạng. Đại gia giữ gìn A đấu, đúng là bởi vì bọn họ cho rằng A đấu là xuẩn. Thiện lương cũng hảo, hư cũng thế, bảo bối chỉ có ở A đấu trong tay mới có thể mỗi người thâm lây, rơi xuống phú thương trong tay liền cái gì đều không có. Hơn nữa, an bà bà phía trước cũng nói qua, mẹ A đấu sẽ lưu lại cũng đủ chính mình ăn. Tuyết Cốc hàn lắc lắc xinh đẹp bạc màu làm cái đuôi cấp người tốt cũng hảo, người xấu cũng thế, đều không ảnh hưởng mẹ A đấu ăn no A. Tương phản, vì về điểm này gạo thóc, người lương thiện muốn càng thiện mà đối lại hắn, người xấu vì chiếm tiện nghi cũng muốn gương mặt tươi cười nên đón hắn. Vì không cho phú ông cấp đi bảo bối, tất cả mọi người muốn đứng ra giữ gìn hắn. Lại có thể ăn no, đi đến nào đều sẽ bị người lấy lòng, mỗi người đều phải nghiền ngẫm hắn ý tưởng, mẹ A đấu đúng là chấn nhỏ này thượng ông vua không ai. Mẹ A đấu đại trí giảng ngu, mặt khác tự xưng là người thông minh ngược lại bị nhốt ở chính mình tiểu thông minh chung, cho nên đại nho mới nói mẹ A đấu là duy nhất người thông minh A. Tuyết Cốc hàn nói xong, quay đầu thấy còn lại các gấu tể một bộ thiên nột loát hảo âm hiểm đê tiện một con lang biểu tình, tức khắc cả giận nói, đây là thực dễ dàng nhìn ra tới hảo sao. Các gấu tể dịu rít mà xào khai, nhưng thật ra hoa ở an bà bà trong lòng ngược tiểu kim hồ chép chép miệng đi, ta nhưng thật ra cảm thấy, A đấu đích xác thực ngu xuẩn A. Ngu xuẩn ở cái này chuyện xưa chung rõ ràng là cái phản phúng, tiểu kim hồ lời này vừa nói ra, sở hữu hấu tể đều quay đầu nhìn về phía hắn. Nhân tộc sẽ thực chú ý nhưng biết giúp đỡ sự, chớ có hỏi tiền đồ đạo lý lạc, hắn có thể như vậy thấy đủ cũng coi như được với là chuyện tốt. Tiểu kim hồ ném đuôi to, nhưng là hắn khoanh lại người khác đồng thời cũng khoanh lại chính mình a. Nếu hắn cả đời lượng tới lượng đi đều chỉ có một đấu gạo, mỗi ngày đều mắt trông mong mà chờ thiên đạo thưởng hắn một đấu gạo. kia hắn liền vĩnh viễn đều sẽ không có một đấu gạo bên ngoài chuyện xưa. Các gấu tể bên nào cũng cho là mình phải, ai đều không phục ai, ở tiếp diệp trong chấn, này cũng coi như được với là thường thấy phong cảnh. Hồ muộn dương ghé vào bạch hổ trên đầu, nhìn bọn họ nháo nháo liền nháo tới rồi an bà bà trước mặt, lại là làm lũng lại là lan lộn, một hai phải an bà bà phân ra một cái cao thấp tới. Các ngươi có thể đem người hướng chỗ tốt tưởng, là chuyện tốt. An bà bà rỗi tay sờ sờ kia mấy cái nói muốn giúp lương thiện, kết thiện nhân đến thiện quả hải tử, có hạn cuối thiện lương, mới sẽ không nhượng ra mối hoạn. An bà bà nói xong, không đợi tuyết quốc hàn mất mát, đồng dạng cũng vươn tay thuận thuận hắn trên cổ nhu thuận mỹ lệ thuế mao, ngươi thành công vương tầm mắt cùng lòng dạng, minh biện nhân tâm lại không vì này sở lầm. đến nỗi ngươi, an bà bà kéo khởi trong lòng ngực nho nhỏ một đống, nhìn kim mao tiểu hồ ly kiêu ngạo mà ngẩng đầu bộ dáng, cũng chỉ là mặt mày đạm nhiên địa điểm điểm mũi hắn, không vì chuyện xưa có hạn, không chịu lẽ thường sở chói. Người tương lai nhất định là một cái tự do hải tử. Đúng vậy, tự do. Hồ Muộn Dương ngơ ngác mà lắng nghe, an bà bà nói cùng với nói là một loại đối tương lai bình phán, chi bằng nói là một loại cho hải tử chúc phúc. Ở bọn họ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, có như vậy một người, sẽ dùng bình đạm ngự khí nói xong chuyện xưa, nghe bọn họ giải thích, sau đó nói cho bọn họ, thế sự không có tuyệt đối thị phi cùng thiện ác. Tựa như cần lao cày nông, ở chưa khai hoang thổ địa thượng gieo rắc hạ trí tuệ hạt giống. Nhưng không có căn cứ chính mình ý nguyện mạnh mẽ sửa đúng bọn họ sinh trưởng. Cho nên, bọn họ cuối cùng đều trở thành tự do hài tử. An bà bà là yêu tộc các gấu tể thơ hấu khi một hồi gió thu, một trận mưa xuân, nàng vốn nên giống cố hương giống nhau trở thành dấu vết ở linh hồn trô sâu trong lân ký. Hắn như thế nào sẽ quên? Như thế nào có thể quên đâu? Ta nhớ ra rồi. Những cái đó đạm ở trong trí nhớ hình ảnh bị lặp lại miêu tả, mơ hồ bút pháp cũng dần dần trở nên tiên minh lên, thiên địa mục, có một ngày khô héo. Hồ muộn dương nỉ non tự nói, trước mắt cảnh tượng lại xuất hiện mặt khác dao động. An bà bà, dựa vào ngoại vòng ấu tể đột nhiên ngự khí vui sướng mà kêu nhỏ lên, đại ca ca tới tìm ngươi. Theo này một tiếng kêu gọi, vây quanh ở nội vòng các gấu tể tức khắc kéo dài quá ngữ điệu, làm nũng lên, không cần lạc, an bà bà, nói tiếp một cái chuyện xưa sao. Nói tiếp một cái sao. Bọn họ sôi nổi nâng lên phấn nộn móng đuốt, dùng lông xù xù thân thể nũng nịu mà cọ lao nhân tay. mà một ít hình thể tương đối khổng lồ ấu thể tác bất động thanh sắc mà hoạt động thân thể, ý đồ ngăn trở người nọ bước chân. Nhưng mà cùng vĩnh viễn đạo nhiên bình thản an bà bà bất động, người tới đối ấu thể không có như vậy hiền hòa ôn nhu tâm địa, ngược lại thiết huyết lánh khốc thật sự. Hắn một thân bạch tì xuyên hoa phất liễu mà đến, chặn đường ấu thể đều bị hắn không lưu tình chút nào mà phất tay háo chân khai, ngạnh sinh sinh ở ra lông Hải Dương trung bước ra một cái khang trang đại lộ. Tiểu An, hắn ngữ khí lạnh băng. Bụi quan bộ mặt đều bị lá cây khoảng cách lầu hạ ánh mặt trời chiếu đến mơ hồ. Hắn hướng tới ngồi ở trên cỏ nữ nhân vươn tay, nữ nhân ngửa đầu nhìn hắn, thần sắc bất động, ánh mắt lại tựa hồ có chút mờ mịt cùng hoàng hốt. Đi trở về. Hắn liền như vậy quán xuống tay trường, chờ đợi nữ nhân đáp lại, giống một tòa không hóa băng sơn, hoặc là một thanh lập với thạch trung mũi kiếm. Bọn họ liền như vậy cứng đờ mà đối diện, vẫn luôn vẫn luôn, cũng không biết trải qua bao lâu. Nàng vẫn luôn nhìn hắn, mà hắn cũng không có thu hồi chính mình tay. chỉ là vô cùng kiên nhẫn chờ đợi nàng đáp lại, tựa hồ trăm năm cũng chờ đến, ngàn năm cũng chờ đến. Ve minh chi chi thì thầm, ôn ảo đến có chút phiền lòng. Tâm đại các gấu tể tự biết đánh không lại, đã lo chính mình chạy đến một bên đi phát điệp chơi đùa, trời sinh nhạy bén yêu tộc gấu tể sinh ra liền biết người nào có thể trọc, người nào không thể. Phất quá thiên địa một cùng tiếp diệp chấn gió thổi phất nam tử thủy mặc tóc dài, bạch y như mây, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, khiến cho người cảm thấy phong lưu ý thái hay còn khó họa Trâm mặc rằng có chung, hồ muộn dương cơ hồ cho rằng nam tử hẳn là cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng hắn lại không có. Vì thế, an bà bà rốt cuộc có phản ứng. Nàng nâng lên tay, nhìn hắn một cái, lúc này mới chậm rãi đem ngón tay để vào hắn trong lòng bàn tay. Chỉ là ba ngón tay đầu ngón tay khẽ chạm, thực nhẹ thực nhẹ, tựa hồ tùy thời đều có thể chịu tay rời đi. Nhưng mà, đã chạm thành một tòa khắc băng nam tử lại vào lúc này cấp ra kinh người phản ứng, hắn nhanh chóng buộc chặt năm ngón tay, nắm thật sự khẩn, thực hẩn Hắn thông thả mà lại kiên định mà đem nàng từ trên mặt đất kéo, rõ ràng là dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn lại làm được nâng lông hồng mà nặng tựa thái sơn, thận trọng không thôi. Phảng phất ở đem một cái huyết nhục đầm địa sinh mệnh, từ vũng bùn trung mang ly. trăm chương 328 mươi chương 328 Hồ muộn dương ở nhìn thấy bạch tí rìa nam tử xuất hiện nháy mắt liền phảng phất ăn một cái xét đánh giữa trời quang. Hồ lang ốc, ra đầu là ma, đầu lưỡi cùng đánh kết, nói lắp nửa ngày đều nói không nên lời lời nói. Bạch Ý Việt Nam tử tuy rằng lời nói thiếu, nhưng không lâu trước đây vừa mới nghe qua thanh âm này Hồ Muộn Dương đảo không đến mức như vậy không trí nhớ liền đem người quên mất, nhưng hắn không rõ, hắn tốt đẹp thơ hấu hồi ức vì cái gì sẽ xuất hiện cái này ác mộng tồn tại. Thiên giới đệ nhất chiến lực, phong hào kiếm tôn minh kiếm tiên tôn. Gần chỉ là xa xa mà nhìn người kia bóng dáng, Hồ Muộn Dương liền khắc chế không được rằng quan phát run, lành đến xúc thành một đoàn, tiết hầu chỗ sâu trong không tự giác mà phát ra ô ô thanh âm. hồ muộn dương thực sợ hãi kiếm tôn loại này bản năng phản ứng nguyên tự hắn cổ xưa huyết mạch đại để là bởi vì đời trước yêu chủ lãnh giáo quá kiếm tôn kiếm ý cho nên yêu chủ trong truyền thừa cũng minh khắc kia phân đối kiếm tôn sợ hãi cùng làng tránh chi tâm phía trước ở thanh tịch sơn thượng thấy hào ảnh khi hồ muộn dương ước chừng là mọi người chung nhanh nhất tiếp thu kiếm tôn mai thế người ngoài này một chuyện thật bởi vì ở hồ muộn dương xem ra kiếm tôn sớm đã không thể lấy này thế lẽ thường mà nói kiếm tôn chưa phi thăng theo lý mà nói tu vi hẳn là độ kiếp kỳ nhưng hồ muộn dương đối mặt đồng dạng là độ kiếp kỳ hơn nữa tu hành cùng đạo pháp huyền vi thượng nhân khi cũng không có bất luận cái gì sợ hãi kính sợ chi tâm đối kiếm tôn lại rõ ràng không lớn giống nhau ở kiếm tôn rút kiếm phía trước người rất khó tưởng tượng trên đời này lại có người như vậy như vậy kiếm ý chẳng sợ chỉ là ở truyền thừa trong trí nhớ nhìn thấy phá thành mảnh nhỏ phù quang lực ảnh hồ muộn dương cũng hoàn toàn có thể minh bạch đời trước yêu chủ vì cái gì sẽ đối kiếm tôn cảm thấy như thế sợ hãi Cũng đúng là bởi vậy, nhìn kiếm tôn như thế thật cẩn thận mà đối đại An Bà Bà, Hồ Muộn Dương trong lòng lại là khiếp sợ lại là khó có thể tin. Hồ Muộn Dương tuy rằng đơn thuần, đầu góc lại cũng không tính ngu dốt hắn thực mau liền phản ứng lại đây, An Bà Bà chỉ sợ đó là chính mình muốn tìm khí vận chi tử. Không phải Hồ Muộn Dương sợ ngây người, An Bà Bà tuổi đều như vậy lớn, còn muốn lao nhân ra đi bảo hộ thế giới. Có phải hay không có điểm bất cận nhân tình? Đáng tiếc, ảo cảnh chung người nghe không thấy Hồ Muộn Dương nói mớ nhìn một thân bạch đi kiếm tôn nắm an bà bà liền muốn hướng trong thôn đi hồ muộn dương cũng chỉ có thể đẩy mặt khổ đại cửu thâm mà đuổi kịp nay dọc theo đường đi hồ muộn dương nghe thấy quanh mình những cái đó không sợ chết ấu tể còn ở hạt tồn nào nghe được hắn hận không thể che lại lỗ thai, lập tức thoát đi cái này địa phương an bà bà lệnh lang lại tới đón ngươi về nhà làm có tuổi đại chút ấu tể nghịch ngợm cô ý giả bộ một bộ ông cụ non ngữ điệu bọn họ không thích luôn là đánh gây chuyện xưa sẽ kiếm tôn cho nên cố ý trêu kéo hắn Hắn không phải ta nhi tử. An bà bà nhưng thật ra xem đến thực hai, trả lời đến tùy ý mà lại đạm nhiên, mặc hồi nháo. Trông cậy vào yêu tộc này đàn tinh lực tràn đầy hấu tể không hồi nháo, còn không bằng trông cậy vào heo mẹ có thể lên cây. Chỉ nghe bọn hắn cười xấu xa, tiếp tục nói, kia hắn là ngươi đệ đệ sao. Bọn họ cố ý sau này bồi nói, an bà bà lại rất nghiêm túc mà hồi phục nói, không phải, hắn tuổi tác so với ta đại. Lúc này, các ấu tể nhưng thật ra có chút ngây người. Hồ muộn dương nhưng thật ra đã nhìn ra, kiếm tôn hắn lão nhân ra đại để là ẩn nấp tu vi cùng hơi thở, cho nên này đàn ấu tể nhìn không thấu hắn chân chính diện mạo. Đơn nhìn từ ngoài, kiếm tôn cũng bất quá là một cái hai mươi mấy tuổi, khí chất quá mức cô lãnh cao tuyệt thanh niên thôi. kia hắn là ngươi phối ngẫu sao? Các gấu tể có chút hồ đồ, chỉ có thể chân nhỏ dẫm lên cái đuôi một đám ngây thơ ngoan ngoãn mà ở ven đường xếp hàng ngồi, ngửa đầu hỏi. Không phải. An bà bà cũng đúng sự thật trả lời, hắn là ta trưởng bối Nga lúc này, các gấu tể không lớn đầu nhỏ tử có chút chuyện bất quá tới, hồ đồ nói, cho nên hắn mới đến cơm điểm liền tới kêu an bà bà về nhà ăn cơm á nhưng là phụ thân nói, hài tử như thế nào sẽ so phụ thân lao đâu. Bởi vì ta không hảo hảo tu luyện. An bà bà không để bụng, ngược lại lấy chuyện này tới khuyên nhủ giáo hấn bọn họ, các ngươi tương lai nếu không hảo hảo tu luyện, cũng sẽ so các ngươi cha mẹ sớm hơn già cả. An bà bà biểu tình thực nghiêm túc, mà nàng vốn dĩ chính là cái thực ổn trọng người. các gấu tể nơi nào tưởng được đến nàng là ở nói giỡn. tức khác tin là thật sôi nổi làm điều thu tán chạy về ra hảo hảo tu luyện chỉ có một con tiểu kim hồ không sợ đe dọa ném đuôi to nhảy nhót mà đi theo an bà bà phía sau ngưỡng đầu nhỏ kiêu ngạo mà tuyên bố nói an bà bà liền tính già rồi ta cũng thích an bà bà tiểu hai đồng nôn không cố kỵ an bà bà sau khi nghe xong lại là hiếm thấy mà lộ ra một cái cười nàng khỏe mắt nếp nhăn giống bị gió thổi phất mặt hồ đôi mắt lại thanh nhuận có quang Bề ngoài tuổi già, ánh mắt lại phảng phất vẫn là con trẻ bộ dáng. An bà bà tuổi trẻ khi nhất định là cái đại mỹ nhân đi. Thực mỹ thực mỹ, không người có thể ra này hưu cái loại này mỹ nhân. Giờ khắc này, hồ muộn dương tâm thái hiếm thấy mà cùng khi còn bé chính mình trọng điệp một chút. Hồ muộn dương mơ mơ màng màng mà theo một đường, thẳng đến phục hồi tinh thần lại, thần thú bạch hổ mới ở một chỗ yên lặng hồ nước biên dừng lại, yêu tộc cấu tể phần lớn không thích thủy, cho nên đây là dân cư thưa thất địa phương. hồ muộn dương không cảm thấy không đúng chỗ nào an bà bà là hoa sen tinh thích thủy là thực bình thường hắn nhìn kiếm tôn nắm an bà bà trở về phòng tuy rằng có chút mạo phạm nhưng hắn vẫn là có chút tò mò mà thăm dò hướng bên trong xem không đúng a hồ muộn dương lại có chút mơ hồ an bà bà là hoa sen tinh nhưng khí vận chi tử không phải nhân tộc sao nhân tộc như thế nào sẽ đột nhiên biến thành hoa sen tinh đâu nhưng nếu không phải hoa sen tinh an bà bà lại là như thế nào tiến vào tiếp diệp trấn Trên người nàng thời khắc phát ra hoa sen hương khí cũng không phải giả a. Hồ muộn dương cảm thấy mờ mịt, ngay cả nguyên bản vô cùng sắc thực vạn phần ký ức cùng quá vãng đều trở nên không xác định lên. Hắn trời sinh ngũ cảm nhạy bén, lại luôn là hoa ở an bà bà trong lòng ngực, không đến mức nhận sai an bà bà chủng tộc đi. Liên ở hồ muộn dương buồn đầu tự hỏi khi, thực mau, hắn hoang mang liền được đến trả lời. Tựa hồ, lại già rồi một chút. Sáng ngời chân bóng trước gương, nữ tử tán tiếp theo đầu nửa trắng nửa đen phiền thi. dùng lực tinh tế mà trải vớt. Nàng nhìn trong gương chính mình, lòng bàn tay mềm nhẹ mà lau quá chính mình khoai mắt, trên mặt như cũ không gì biểu tình, ánh mắt không gọn sóng. Minh kiếm tiên tôn đưa lưng về phía nàng, ngồi ở một bên trên giường trà lau chính mình kiếm. 6 năm, ít nhất so thượng một lần lâu một chút. Phải không nữ tử nhìn gương, ánh mắt lại không có tiêu cự, không biết là đang xem chính mình, vẫn là xem phía sau người chiếu vào trong gương ảnh ngược. Đã 6 năm, kiếm tôn chờ mặc, không có trước tiên đáp lời. Ở bên ngoài Hồ Muộn Dương lại nghe đến không hiểu ra sao, không rõ 6 năm là có ý tứ gì. Nhưng là, mặc dù nghe không rõ, Hồ Muộn Dương như cũ lấy yêu tộc trực giác cùng bản năng, cảm nhận được phòng trong hai người chi gian cái loại này sóng ngầm mãnh liệt quỷ dị bầu không khí. Kiếm tôn không hề sát kiếm, nữ nhân cũng không hề trải đầu. Bọn họ như cũ đưa lưng về phía lẫn nhau, tùy ý yên tĩnh như dòng nước rót đầy phòng ở, bao phủ miệng mũi, lệnh người hít thở không thông. Qua thật lâu, làm Hồ Muộn Dương không nghĩ tới chính là trước hết mất đi kiên nhận đánh vỡ này phân yên tĩnh cư nhiên là dưỡng khí bản lĩnh cực hảo kiếm tôn ngươi nếu là không có sinh nghiệm liền sẽ vẫn luôn như thế hán ngữ khi áp lực đến cực điểm 6 năm cũng bất quá là đem hủ bại thời gian kéo dài một chút thôi Tây cải bắp ngó sen có thể vì ngươi trọng tố thân thể lại chị không được tâm bệnh càng cứu không được mệnh nữ nhân trầm mặc một cái trước mắt nói ta không hiểu ta cũng không muốn đi tìm cái chết nhưng ngươi cũng không như vậy muốn sống kiếm tôn cười lạnh một chút Trong tay hắn xương nhận tuyết quang lạnh thấu xương, ảnh ngược ra hắn tuấn Mỹ lại cũng lạnh băng khuôn mặt, nếu không cây cải bắp ngó sen không thể nhanh như vậy liền hủ bại. Nói xong, kiếm tôn liền mím môi, hắn cười lạnh cũng không phải nhằm vào nữ nhân, mà là nhằm vào gây thành này hết thể hậu quả xấu chính mình cùng đầu sỏ. Tính, lại đây ăn cơm đi. Kiếm tôn đứng lên, thu kiếm, hướng tới phòng bếp đi đến. Hồ muộn dương có chút kinh tủng phát hiện, kiếm tôn cư nhiên là xuống bếp nấu cơm kia một cái. Ta cần thiết ăn cơm sao nữ nhân quay đầu lại trong gương ảnh ngược ra nàng lược hiện hoang mang gương mặt nàng là thật sự cảm thấy khó hiểu ăn cơm ngủ nói chuyện đi lại giao bằng hữu kiếm tôn bưng khay đi ra cháo trắng rau xào nhưng mặc kệ thịt vẫn là đồ ăn đều thiết thật sự thế so sợi tóc còn muốn thế, thư thượng nói lúc này mới tính tồn tại nữ nhân không nói nàng cầm lấy chiếc đũa an tính mà gấp một chiếc đũa đồ ăn tì nhét vào trong miệng nhấm nuốt sau một lúc lâu ánh mắt tức khắc trở nên phức tạp lên như thế nào kiếm tôn hợp lại tay áo, lãnh đạm mà dò hỏi không hương vị nữ nhân lại hướng trong miệng tắc một chiếc đũa thịt ti, phẩm phẩm khẳng định nói có thể ăn không hương vị ngươi ngày hôm qua không phải nói quá hàm sao cho nên ta không thêm mối kiếm tôn nhìn trên bàn bạch phỏng một lần các màu ti. nữ nhân cắn chiếc đũa hàm hồ nói quá liều cùng không thêm hẳn là hai chuyện khác nhau hai người trầm mặc ngẩng đầu mặt vô biểu tình mà nhìn nhau sau một lúc lâu một lát kiếm tôn nhận mệnh mà đứng dậy Hồi phong bếp cầm một đĩa nhỏ mối ra tới, làm nữ nhân chấm ăn. Hai người liền này cổ quái bầu không khí ăn xong rồi một bữa cơm, kiếm tôn thu thập chén đũa, nữ nhân lại lại lần nữa ngơ ngác mà ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn chăm chú trong gương chính mình. Một lát sau, từ trước đến nay không dính bụi trần kiếm tôn lại lần nữa từ mãn hàm pháo hoa khí bếp lò gian thoát thân, thế nhưng tùy tay cầm lấy trang điểm trên bàn lược, cấp nữ nhân trải lên tóc. Chân bóng gương sáng ảnh ngược ra nữ tử già nua gương mặt cùng nam tử thiên nhân chi nhan. nhìn qua đảo như là một đôi mẫu tử một màn này tựa hồ đau đớn kính trước nữ nhân nàng nhịn không được rời mắt thần lảng tránh bất lão ra ngoài hồ muộn dương dự kiến kiếm tôn trù nghệ tuy kém trải vớt nữ tử bùi tóc động tác lại tương đương quen thuộc hắn đạm mặc mà ngẩng đầu nhìn gương lòng bàn tay tự nữ tử khoe mắt mơn trớn vẫn là đẹp kiếm tôn tay là dùng kiếm tay là dã khí tay hắn ngón tay có thể biến cắt thành vàng có thể cầm kiếm bổ ra trần thế sở hữu hỗn độn cùng ngông muội nhưng hắn hiện giờ lại dùng đôi tay kia làm canh thang thế một nữ nhân vãn một cái búi tóc chỉ có ngài sẽ cảm thấy đẹp nữ nhân yên lặng địa đạo không cần an ủi ta an ngay nói thật cũng không được kiếm tôn thần sắc lạnh băng trở tay liền hủy đi nữ tử lao khí búi tóc chắt hai cái tóc để chỏm tiểu nhi mới có thể trói sừng dây biện như vậy tổng được rồi đi xấu nữ nhân nhìn gương tuy rằng như cũ mặt vô biểu tình nhưng đôi mắt lại so với vừa rồi lộ ra một tia không khí sôi động nói một lần không tính Nàng còn nói hai lần, xấu đã chết. Kiếm tôn cười lạnh, phi ấn nàng đầu chờ nàng thưởng thức đủ rồi, mới đem sừng dê biện cấp hủy đi, vãn một cái dịu dàng tú khí bối tóc. Bọn họ ở trung phương thức thật sự quái dị. Bên ngoài rõ ràng tuổi cách xa, kiếm tôn đãi nàng lại giống đãi một cái không biết sự hải tử, ngẫu nhiên còn sẽ tùy tay đem người vớt lên, giống ôm hải tử giống nhau ôm tới ôm đi. Nhưng có lẽ, an bà bà Nguyên cũng chỉ là cái hải tử. Hồ Muộn Dương ở bên xem ngày thứ ba sau, rốt cuộc phát hiện vấn đề này bởi vì an bà bà lão thật sự mau ngắn ngủn ba ngày trên mặt nàng nếp nhăn liền càng thêm mấy phần dần dần nàng bắt đầu đi không nổi không lưng lưng còng chống quải hàm răng buông lỏng nhai bất động đồ ăn nguyên bản còn tính tinh tế làn da thượng bắt đầu hiện ra ám trầm lao nhân đốm trên người cũng bắt đầu phát ra lão nhân đặc có dáng vẻ dàn ua vì thế hồ muộn dương trơ mắt mà nhìn an bà bà có chút thay đổi nàng không còn nữa thường lui tới ôn hòa bình đạm bộ dáng thường xuyên bắt đầu bực bội phát giận Nàng không cho kiếm tôn ôm nàng, cũng không cho kiếm tôn tới gần. Nàng tạp nát trong nhà sở hữu gương, đem chính mình một người nhốt ở trong phòng. Ngài không cần xem ta. Bị kiếm tôn mạnh mẽ từ mộ khí trầm trầm đệm giường gian đảo ra khi, nàng ngửa đầu thấy cặp kia hàn tinh minh trong mắt chính mình, hoàn toàn hỏng mất, cầu ngài, không cần xem ta. Ngài đến tột cùng vì cái gì muốn cứu ta. Cứu ta như vậy bất tử không sống phế nhân. Ta đã là như thế này, ta không giúp được ngài, ta cũng làm không đến ngài hy vọng ta làm được sự tình. câu ngài buông tha ta đi nàng bị kiếm tôn ôm vào trong ngực lôi kéo chính mình đầy đầu khô khốc đầu bạc giống cái nhận hết ủy khuất hải tử va hoa khóc giống lên buông tha ta đi kiếm tôn trầm mặc hắn giơ tay trà lau nàng nước mắt làm như tưởng chụp vỗ nàng sống lưng cùng đầu lại bị nàng một phen chụp bay kiếm tôn không có cách nào chỉ có thể ôm nàng ngồi ở trên giường hư hợp lại nàng chờ đợi nàng khóc mệt mỏi chính mình bình phục hảo tâm tình một lần nữa nhặt nhặt lên rách nát chính mình ngôn ngữ như thế trắng bệnh hành động cũng không làm nên chuyện gì hắn chỉ có thể chờ đợi chờ đợi chìm với tâm nguyên người lại một lần đem chính mình từ vũng bùn chung vất lên người chi táng khổ sinh lão bệnh tử ái biệt ly, hoán ghét khỏe cầu không được nếu nói tử vong bất quá là chặt đầu một đao kia giả cả đó là mềm đao cắt thịt làm huyết nhục chi tâm tinh tế ma ma đau thế nhân tránh không khỏi gông xiềng trần thế trốn không thoát trung thiên hô muộn dương hóa thành nhân hình cùng bạch hổ cùng trầm mặc mà đứng ở ngoài phòng nhìn phủ phục ở ấm áp giường sưởi thượng khóc giống thất thanh nữ tử môi hơi hấp, thế nhưng cảm thấy hốc mắt nóng bỏng cái mũi hơi hơi lên men an bà bà như cũ sẽ cho tiếp diệp trong trấn hải tử kể chuyện xưa mặc kệ về đến nhà sau như thế nào bên ngoài nàng vĩnh viễn đều là đạm nhiên ôn nhu bộ dáng hồ muộn dương chú ý tới an bà bà trong phòng treo một thanh kiếm kiếm như trong hộp thu thủy trong suốt trong vát thân kiếm cũng chưa từng dính hôi nhất định có người lúc nào cũng cần lau mới vừa rồi có thể như thế không dính bụi trần Sân ngoại cây cối bắt đầu khô vàng, bay xuống, vạn vật khô khốc thời tiết đã đến, an bà bà cũng hoàn toàn đi tới sinh mệnh cuối. Mùa thu, an bà bà đã hoàn toàn đi không nổi, giống một khối hủ bại trừng khô đầu gỗ, chỉ có thể cả ngày cả ngày mà nằm ở trên giường, uống uy đến bên miệng khổ dược, ngao dư lại không nhiều lắm nhật tử. Ngồi đến lúc này, kiếm tôn tổng hội bưng chén thuốc, trầm mặc không nói gì mà ngồi ở mép giường, uy nàng từng ngụm mà uống dược. Có đôi khi nàng uống không dưới. không cẩn thận phun ở hắn trắng non tay háo rộng thượng, hắn cũng chỉ là dùng khăn tay lao đi nàng khỏe môi nước thuốc, không hiển lộ ra bất luận cái gì không kiên nhẫn cùng bực bội. Mùa đông mau tới rồi sao? Nàng già cả mắt mờ, khi mắt, thiên đầu đi xem cửa sổ, lại cái gì đều thấy không rõ lắm. Đúng vậy hắn kiên nhẫn mà trả lời, ngữ khí tuy rằng lạnh băng, nhưng lại trước nay đều chưa từng lãnh đãi quá nàng, mùa đông qua đi, mùa xuân liền tới rồi. Đến lúc đó, sư tôn mang ngươi đi đạp thanh đi. Phải không Nàng dịch chăn, chặn chính mình nửa khuôn mặt, mơ màng sắp ngủ trong lúc, nàng ngoan ngoãn rông cái hài tử bộ dáng thật tốt ta. Uống thuốc xong sau, nàng ý thức trở nên hôn mê, bắt đầu lẩm nhẩm lẩm nhẩm mà nói chút mê sảng. Nhưng cho dù là mê sảng, kiếm tôn cũng thực kiên nhẫn mà đáp lại nàng. Sư tôn, ngài có thể hay không chê ta thực phiền thoái? Ta có đôi khi nhìn chính mình, đều từ đáy lòng cảm thấy phiền chán. Sẽ không? Tiểu an thực hảo. Thân thể này như vậy suy yếu, như vậy xấu xí. Hư thối thời điểm còn gặp nạn nghe hương vị, liền kiếm đều lấy không đứng dậy. Ta không thích, ta thật sự không thích. Vì sứ biết, ta luôn là làm ác mộng, ta luôn là mơ thấy chính mình ở thiêu đốt, ta mơ thấy một cái bạch tí ghi nam tử chiều ta giơ kiếm, sau đó toàn thế giới trận gió đều chiều ta thổi tới, phiến ta ra thịt cùng cốt đủ. Trong mộng ta cảm thấy đau quá, ta muốn tìm ta kiếm, nhưng như thế nào tìm đều tìm không thấy. Còn có ta đôi mắt, ta đôi mắt bị đào ra tới. Biến thành màu đen thái dương cùng màu lam ánh trăng, bay đến không trung Ngủ đi. Ngoan. Thật nhiều thật nhiều. Màu đen thủy. Không cần sợ, vi sư ở chỗ này. Nàng toái toái niệm niệm, phảng phất bùm bùm thiêu đốt tuổi gỗ. Đã sắp đốt cháy hầu như không còn, chỉ có thể phát ra một chút nhỏ vụn dư vang. Ta 16 tuổi, lần này mới sống 6 năm. Thực xin lỗi, sư tôn, ta không có thể sống thêm lâu một chút. Không phải người sai. xuyên thấu qua ngoài cửa sổ chiếu xạ đi vào ánh mặt trời hồ muộn dương thấy kiếm tôn nắm trôi kiếm tay cùng với bình thản ngự khí bất đồng hắn nắm kiếm đốt ngón tay hơi hơi trắng bệnh trước nay đều không phải ngươi sai tiểu an. lời này đại để là trấn ăn nàng nữ nhân làm như tin nàng mơ mịt mà trợn mắt trong mắt một mảnh sáng trắng hiển nhiên đã cái gì đều nhìn không thấy sư tôn trời tối sao ngoài cửa sổ mặt trời lên cao kiếm tôn du mắt khẽ vuốt nàng gương mặt ngự khí bình tĩnh như thường đúng vậy trời tối Như vậy a, Nàng lại nhắm hai mắt lại, thần thái an tưởng, từ phù lê giới có la nguyệt, mùa thu không trung liền sẽ hát thật sự sớm. Đúng vậy. Kiếm tôn con con khỏe môi, lại là một cái lạnh băng phúng cười, hắn đem một bàn tay mượn cấp trên giường nữ tử, tùy ý nàng ôm chìm vào mộng đẹp, tiểu An, ngươi còn nhớ rõ trước kia sao? Nhớ rõ cái gì? Nàng nửa ngộng nửa tỉnh, đời người như giấc mộng như lộ, tựa thật tựa huyễn, ta quên mất cái gì sao? Sư tôn? Không có. hắn xoa xoa nàng đầu quên mất cũng hảo chứng minh những cái đó đều không quá trọng yếu hồ muộn dương ở ngoài cửa sổ nhìn cơ hồ đem chính mình chạm thành một tôn pho tượng an bà bà cuối cùng không có thể chịu đựng cái kia mùa đông mùa đông an bà bà chuyện xưa sẽ tạm thời hạ màn bởi vì phù lê giới chúng sinh đều phải bắt đầu ngủ đông ở vạn vật ngủ say cái kia mùa đông an bà bà ở kiếm tôn trong lòng ngực nhắm hai mắt lại đình chỉ hô hấp trước nàng còn ở nhớ thương muốn giảng cấp các gấu tể tiếp theo cái chuyện xưa Sư tôn, ta bệnh thật sự vô pháp trị sao? Nàng nhắm mắt lại, tựa hồ liền dương mắt ra sức lực đều không có. Nàng nói chuyện thanh âm cũng nho nhỏ, giống còn chưa bay ra xảo huyệt chim tước. Nàng trở nên thực gầy, tứ chi cơ hồ chính là một đoạn da bọc xương, hai chân liền chống đỡ thân thể chức trách đều không thể thực hiện. Cho nên kiếm tôn chỉ có thể ôm nàng, giống ôm một cái trong tã lót nữ anh. Ngươi mệnh lạc cùng thế giới này cùng một nhịp thở. Hắn cúi đầu, cái chán đụng vào nàng phát đỉnh, thế giới này sinh bệnh. cho nên ngươi cũng sẽ sinh bệnh. Nếu thế giới này có thể biến hảo một chút, ngươi cũng là có thể dễ chịu một chút. Bọn họ ngồi ở ao hồ biên ghế đá thượng, nơi xa đó là phủ lê giới thiên địa mộc. ở đông tuyết lạng yên không một tiếng động buông xuống ngày đó, thiên địa mộc cảnh lá bắt đầu khô héo, nhưng ngủ đông trung phủ lê giới chúng sinh còn không có phát hiện cái này dị hướng. Hồ muộn Dương mở mịt nhìn lại, chỉ thấy kiếm tôn ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. hắn biết thiên địa mộc ở khô héo, nhưng hắn cũng không để ý, hắn biết đây là một hồi hạo kiếp. nhưng hắn vô tình đi thay đổi xương khô giống nhau nữ tử đem hết toàn lực mà ngửa đầu giống sắp chết chìm người dò ra mặt nước cuối cùng một ngụm phun tức chỉ nghe nàng tiếng nói khàn khàn mỏng manh nói sư tôn ta có thể ngăn cản thiên địa mùa khô héo phải không là minh kiếm tiên tôn nhắm mắt lạnh băng đông tuyết rừng ở hắn lông mi thượng run lên liền hóa thành tuyết thủy nhẹ nhuận hắn vốn nên vô tình vô dụng mắt nhưng này sẽ không làm thế giới biến hảo chỉ là kéo dài thời gian mặc dù ngươi đem thế giới tặng cho ngươi sở hữu đều trả lại cấp thế giới, ngươi cũng chỉ có thể kéo dài này thế ngàn năm thời gian. ngàn năm sau, một đường sinh cơ hủy diệt, này thế đem hoàn toàn luân hãm với thiên địa lựa kiếp. kiếm tôn thanh âm lạnh băng, tàn khốc, nói năng có khí phách. hắn nói những lời này khi cả người đều phảng phất thay đổi một bộ bộ dáng, kia khuyên nhủ tiếng động thế nhưng phảng phất tự chân trời mà đến, linh hoạt kỳ ảo mà lại xa xôi. minh kiếm tiên tôn nói xong, biểu tình lại lần nữa ôn hòa xuống dưới. Hắn đem trong lòng ngực bao vây ở áo khoác trung nữ tử ôm chặt hơn nữa một ít, không cho bông tuyết thoáng tiến nàng quần áo khoảng cách bên trong. Tiểu an, hết thể đều là vì càng dài xa về sau. Kiếm tôn trong mắt chứng kiến, là đại cục, là ba nghìn thế giới, là này thế ngàn ngàn vạn vào năm. Hồ muộn dương câu nệ mà đứng ở một bên không dám tới gần, cho dù là ảo ảnh, hắn cũng đối kiếm tôn các hạ có khó lòng giải thích sợ hãi. Hùng chi bọn họ hai người chi gian bầu không khí, làm người có loại căn bản vô pháp chen chân ảo giác. Ngàn năm, ở sư tôn trong mắt thực đoàn, nàng bị khóa lại áo khoác, hồ muộn dương nhìn không thấy nàng biểu tình, nhưng là đối với này giới sinh linh mà nói, lại đã là số tài xuân thu, vô tận hàn thử, mãn kiểu quy một ngàn năm. Ngay xem, ta từ sinh đến tử, từ niên thiếu đến già cả, cũng bất quá chỉ là ngắn ngủn sáu năm. Kiếm tôn trong mắt có thiên địa, phú du lại chỉ có một ngày quan minh. Nàng thấy chính là con kiến sinh, con kiến chết, là tiếp diệp chấn hải tử buôn quá đường phố mỗi một cái nhật tử. minh kiếm tiên tôn trong lúc nhất thời lại có chút nói không nên lời hồ muộn dương nhìn hắn bóng dáng chỉ cảm thấy trôi này trong lời đồn không gì chặn được thiên kiếm đều có lung lay sắp đổ ảo giác ngươi miệng lưỡi sắp bén vi sư nói bất quá ngươi hắn ngữ khí bình đạm lạnh băng như lúc ban đầu nghe không ra hỉ nộ càng nghe không ra hắn hay không thương tâm vi sư có thể nhúng tay việc này cơ hội hữu hạn cũng vô pháp thay đổi tâm ý của ngươi cùng lựa chọn nhưng là ngươi cảm thấy như vậy hảo sao ngươi thật sự cảm thấy như vậy càng tốt sao Hắn hỏi nàng, làm như không cam lòng, cho nên lặp lại hai lần. Vì sư mang ngươi tới phủ lê giới, là hy vọng ngươi có thể rời xa nhân thế, tại đây chỗ sinh cơ nhất tràn đầy địa phương, tìm được sống sót lý do cùng cơ duyên. Vì sư đã không nghĩ cho ngươi đi độ thế giới này, chỉ nghĩ làm thế giới này độ ngươi. Tiểu An Bạch y kiếm tôn hơi hơi cúi người, trong lòng ngực làm bạn 6 năm nữ tử lại đã đình chỉ hô hấp, giống vào đông thở ra một ngụm xương trắng, như vậy tiêu tán ở trong không khí. Nếu không có sống sót lý do, liền làm sư tôn đương người nhân gian. Nàng đã hoàn toàn nghẹ không thấy. xương khô giống nhau già đi nữ tử ở hắn trong lòng ngực lấy tốc độ kinh người hủ bại, thối nát, huyết nhục lạn làm nước bùn, lộ ra củ sen sắc bạch cốt, từ nước bùn trung sinh ra cây cải bắp ngó sen, cuối cùng cũng trở về nước bùn mà đi. Kiếm tôn buông xuống mi mắt, lại không có nhắm mắt lại. Hắn an tĩnh mà nhìn, nhìn theo nàng đi hoàng nhân sinh cuối cùng một tiết, từ sinh đến tử, nàng đều ở trong lòng ngực hắn hắn hải tử hóa thành năm sau xuân bùn huyết nhục chảy sôi đầy đất cuối cùng cuối cùng chỉ còn một đoạn xanh tươi ướt gác xương sống lương an tĩnh mà nằm ở trong lòng ngực hắn chân trời quát tới phong đột nhiên trở nên lạnh lẽo hồ muộn dương bị kia trận gió thổi đến mí mắt phát run không mở ra được mắt hắn trong lòng hoảng sợ nhưng mà kiếm tôn đưa lưng về phía hắn hắn nhìn không thấy kiếm tôn biểu tình cùng dung nhan hắn chỉ có thể thấy kiếm tôn ở ghế đá ngồi thật lâu thật lâu lâu đến ghế chất đầy lạc tuyết lâu đến hắn cơ hồ cho rằng hắn muốn tan giã với này phiến phong tuyết giữa mới thấy kiếm tôn chậm rãi đứng dậy bao vây nữ tử áo khoác rừng ở trên nền tuyết hắn làm như không thèm để ý mà bước qua đi lại hết sức vạt áo đương phòng, những cái đó dừng ở hắn bả vai cùng phát thượng tuyết theo hắn hành tẩu rào rạt mà rơi hắn hướng tới thiên địa mục đi đến hắn hơi thở lại so với này đẩy trời phong tuyết còn muốn lạnh băng còn muốn khốc liệt hồ muộn dương thấy hắn một tay nắm xương sống lưng một cái tay khác lại dừng ở bên hông bội kiếm chuôi kiếm phía trên hắn muốn làm cái gì hồ muộn dương tâm sinh dự cảm bất tưởng hắn truy ở kiếm tôn phía sau trong lòng âm thầm nôn nóng minh kiếm tiên tôn cuối cùng ở thiên địa mục dưới đỉnh chú bước chân hắn đem kia tiết thúy sắc xương sống lưng che ở chính mình ngực không cho phong tuyết cướp đi cốt thượng dư ôn một cái tay khác tắt cầm kiếm cơ hồ có như vậy trong ngay mắt hồ muộn dương cho rằng hắn sẽ rút kiếm rút kiếm chém đức thiên địa mục chém đức phủ lê chúng sinh truyền thừa hy vọng chém vai tiếp tiếp diệp chấn bọn nhỏ thơ hấu yêu tộc trực giác không có sai cho nên hồ muộn dương cảm thấy một trận sởn tóc gáy hắn cương ở trên nền tuyết phục hồi tinh thần lại khi mới phát hiện chính mình phía sau lưng lông tóc cơ hồ căn căn tạc khởi nhưng may mà minh kiếm tiên tôn cuối cùng không có làm như vậy ở thiên địa một gần một nửa lá cây đều khô héo phát hoàng lá lúc hắn lấy ra kia một tiết xương sống lưng nữ tử xương sống lưng ở hắn trong tay hóa thành một mạt lục ý dung nhập này cây khô héo lao thụ chỉ một thoáng phong ngăn tuyết tế nửa khô thiên địa mộc manh ra tân mầm, cành lá gian khai ra màu hồng nhạt hoa xuân phong gợi lên đóng băng băng hồ màu hồng nhạt cánh hoa nhi đánh toản từ thung lũng chạy về phía cao thiên ngủ đông trung phủ lê chúng sinh thượng không biết một hồi hạo kiếp lặng yên không một tiếng động mà qua đi chỉ trong lúc ngủ mơ nửa mộng nửa tỉnh mà chật lưỡi nghĩ thầm năm nay mùa đông phá lệ rét lạnh mùa xuân cũng tới so năm rồi sớm một chút thiên địa mộc nở hoa ngàn năm khó gặp nhưng mà minh kiếm tiên tôn lại không có quay đầu lại Hắn vứt tay háo bỏ đi, đạp đầy đất hoa rơi. ở Đông Tuyết sơ dung mùa xuân từng bước đi xa. Tiếp Diệp trấn mùa xuân đã tiến đến, mùa đông lại tựa hồ theo hắn cùng đi xa. Hoan Thanh Tiếu ngữ không nghỉ, không người biết hiểu hắn hải tử chết ở mùa đông. Ngươi biết không? Nếu an bà bà là mẹ A đấu A kia nàng từ lúc bắt đầu liền sẽ không muốn cái kia một đấu gạo bà bối. Bởi vì chỉ có vứt bỏ cái kia bà bối, nàng mới có thể thoát khỏi mẹ A đấu tên này. Tiêu Mẹ tam đấu, Mẹ bốn đấu cũng không quan hệ. vứt bỏ kiêng một đấu gạo nàng mới có thể chân chính mà làm nàng chính mình nàng đôi mắt hóa thành hắc ngày cùng la nguyệt nàng xương sống lưng khởi động phù lê chúng sinh thiên mê a đấu vứt bỏ mê đấu hoa sen hóa thành lầy lội huyết nhục phù lê giới một thân cây ghi khắc này hết thảy chương 329 trăm hai chương ba tấu trương trung hiện thế phật tử viết làm bi hoài bị thế phật tử viết làm phật tử bên sông phong đô quỷ thành chim đường đều cũng bị xưng là ưu đều giữa tháng bảy Kết trung nguyên, quỷ môn mở rộng ra, âm dương đảo nghịch. Ngày đó giờ tí một quá, nhân gian phong đều đem sẽ cùng minh phủ hoàn toàn trung hợp, ưu đều cũng sẽ trở thành danh xứng với thực ưu đều. Bi hoài đi xuống thanh tịch sơn, vạn dặm chi cử với hắn dưới chân xúc vì tất ly. Bất quá ngắn ngủn mấy cái phun tức khoảng cách, hắn cả người liền vượt qua hơn phân nửa cái thần châu đại địa. A di đà phật, bi hoài xa xa mà nhìn quen thuộc cảnh sắc, chắp tay trước ngực niệm tụng một câu phật hiệu. Bên sông là thiên địa đại kiếp nạn trong lúc trước hết luân hàm chiến địa, làm dương gian cùng âm phủ duy nhất giao hội nơi, chim đừng đều cùng khí vận chi tử có quan hệ, bi hoài nhưng thật ra không tính ngoài ý muốn. Trên đời này hiếm khi có người biết được, thiên âm chùa cùng thiên cơ các vốn là xuất từ một nhà, hai nhà tổ sư vốn là đồng bào, lại nhân lý niệm không hợp mà từng người lập phái, một giả tu phật một giả nhập đạo. Nhưng mà, tuy rằng lẫn nhau trong lòng tín niệm bất đồng, hai nhà môn phái lại đồng dạng lấy thiên cầm đầu tự. thiên cơ các đẩy diễn thiên địa vạn vật tọa trấn núi sông mà thiên âm chùa tắc tọa lạc bên sông vùng gánh vác trấn thủ quỷ môn chức trách mà ngàn năm trước hôm nay vừa lúc là phù thế thập thế thành tái luân hồi kiếp mỗi 10 cái trăm năm thiên địa âm dương chi khí liền sẽ phát sinh một lần nghịch chuyển trong lúc này thường xuyên nhưỡng ra đại thai ngàn năm trước rốt cuộc phát sinh quá cái gì đâu bi hoài rũ xuống đôi mắt trong lúc nhất thời lại có chút nghĩ không ra nhưng là thức mau hắn liền không cần đau khổ ưu tư bởi vì kia phía sau màn người trực tiếp đem đáp án đưa đến hắn trước mặt một đội ăn mặc áo cả xa hòa thượng tự nơi xa đi tới bọn họ phong trần mệt mỏi sắc mặt đều thực trầm trọng từ áo cả xa hình thức cùng với pháp trượng hoa văn thượng có thể thấy được bọn họ là thiên âm chùa hộ pháp vị đệ tử cùng đạo giáo tiên môn bất đồng phật giáo tông môn cũng có chính mình một bộ phân chia giai cấp căn cứ đệ tử tu hành giác ngộ bất đồng bọn họ từ trên xuống dưới nhưng chia làm phật đà bồ tát la hán hộ pháp sư Saji gần sự. Nhưng mà, Phật giáo giai cấp phân chia lại cùng thần thông Tu Vi không quan hệ, mà là cùng kiến thức tư tưởng, Phật Pháp tạo nghệ cùng với tâm linh cảnh giới tương quan liên. có chút Pháp sư Tu Vi không cao nhưng Phật Pháp tạo nghệ thâm hậu, liền cũng đồng dạng có thể thụ phong cầm giới. Phật tử Bi Hoài Thân là thanh nghe Pháp tháp giới đệ tử, tuổi còn trẻ liền chứng đến chính chờ chính giác Bồ Tát Vị, cùng với Phật Pháp tạo nghệ so sánh với, có thể so với hợp đạo kỳ Tu Vi ngược lại chỉ là dệt hoa trên gấm. Đương nhiên, Đây là ngàn năm trước Phật tử. Trên thực tế, ngàn năm sau tuấn thân với bên sông, lấy thân phổ độ chúng sinh Phật tử ở cuối cùng một khắc đột phá tự thân bình cảnh, đã thành công chứng đến vô thượng chính trở chính giác Phật đà vị. Dù vậy, trên đời này cũng có rất nhiều sự là Phật tổ cũng không có thể ra sức. Phật tổ cũng muốn tự độ, trên đời này cũng tổng hội có Phật quang chiếu xạ không đến địa phương. Hộ Pháp vị đệ tử ở thiên âm trong chùa cũng là tương đương cường đại chiến lược, muốn chứng đến hộ Pháp vị không chỉ có muốn Phật Pháp cao thâm. còn phải có bảo vệ phật pháp giác ngộ khó có thể tưởng tượng là như thế nào tai nạn mới làm cho bọn họ mặt ủ mày cho. bi hoài hướng tới thiên âm chùa các đệ tử đi qua đi dựa gần bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm cũng trở nên rõ ràng lên nhưng là cùng thanh tịch sơn thượng ảo giác giống nhau bọn họ nhìn không tới phật tử chỉ là một đoạn quá khứ hình ảnh sở hữu ba tánh đều lâm vào hôn mê bọn họ nằm ở chính mình trong nhà cùng y lì mà nằm tư thái đoan chính biểu tình ngăn tường nhìn như đi vào giấc ngủ Lại vô luận như thế nào đều gọi không tỉnh. Đây là nhân gian sự, vẫn là thế ngoại sự. Không có tà ma quay phá, lại cha không ra nguyên do. Chẳng lẽ là hồn phách ly thể mà ra. kia hồn phách đi phương nào. Có một hộ ở ngoài thành thợ săn nói vào thành buôn bán con ngồi khi gặp việc lạ. Dường như thấy hải đồng thân ảnh ở trong thành trong hẻm nhỏ thoáng quá. Nhưng ta tra xét, trước mắt chim đừng đều chung không có thanh tỉnh người. kia hải tử có gì khác thường. Xác định không phải thợ săn bởi vì sợ hãi mà nhìn lầm rồi sao? Không biết, nói là kia hài tử quanh thân bao phủ sương đen, cả người đều là quỷ dị hoa văn màu đen, nhìn dọa người thật sự. Ú đô thành trên không bao phủ toán khí như thế sâu, sợ là có quỷ vương xuất thế. Nhưng vì sao? Vì sao quỷ vương xuất thế, ta đều không có bất luận cái gì tác động. Có thể chứng đến hộ pháp vị đệ tử phần lớn tâm tính kiên cường, mặc dù u đều xuất hiện như thế loạt tượng, bọn họ cũng không có tự loạn đầu trận tuyến. ngược lại nhanh chóng góp nhặt hưu dụng tình báo bọn họ nôn nóng cùng bức thiết chỉ có ở nói chuyện với nhau khi trong giọng nói có thể nhìn thấy đốm Tiếng ngự tốc mau đến miệng đều mau khoan khoái ra ra bọn họ là nên nôn nóng bi hoài nghĩ thầm bởi vì mấy ngày nữa đó là tết trung nguyên thiên âm chùa vốn là úc còn không mang nổi mình úc huống chi còn xuất hiện hư hư thực thực quỷ vương mối họa quỷ vương ra đời liền ý nghĩa trần thế xuất hiện cực kỳ hung ác hết sức bất công việc thế đạo rối loạn nhân tâm hiểm ác mới vừa rồi có thể ngưng tụ ra đủ để thành tiểu quỷ vương oán khí, hai họa thương sinh, lệnh phàm trần tự thực hậu quả xấu. nghĩ vậy, thiên âm chùa Phật tu nhóm đều ở trong lòng mặc niệm Phật hiệu, cảm giác sâu sắc bi thương, vì quỷ vương sắp mang đến thai ách, cũng vì cái này nhưỡng ra quỷ vương nhân thế. sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, không cần như thế. đúng lúc này, một đạo trong sáng bình thản thanh âm từ xa tới gần, chỉ thấy ảm đạm hôn mê màn trời dưới, một bộ tươi sáng bạch tia xuất hiện ở cách đó không xa. hướng tới mọi người mà đến a di đà phật đệ tử phật môn thấy kia một bộ tượng trưng từ bi bạch di rìa chẳng sợ tình thế nghiêm túc như cũng nhịn không được vui mừng ra mặt phật tử ngài đã tới bi hoài ngầm đầu chỉ thấy nơi xa đi tới người đúng là quá khứ chính mình hán tựa hồ cũng là dai gió dầm mưa chạy về bên sông tuy rằng bạch di rìa như cũ không nhiễm hạt bụi nhỏ giữa mày lại cất giấu mơ hồ mỏi mệt còn không thể xác định là quỷ vương hiện thế phật tử nhìn chân núi thanh trì Cửa thành thượng mạ vàng chu sa viết liền chim đừng đều bảng hiệu hồng đến giường như ở lấy máu, nơi xa giang lưu tiếng nước càng thêm chạy xiết ồn ào náo động. Nhưng là Phật tử, khoảng cách Tết Trung Nguyên đã không đến 3 ngày. Trong đó một vị hộ pháp đệ tử lau một phen trên mặt đất mặt, bọn họ quay đầu nhìn lại, dung đông dạng trầm trọng ánh mắt nhìn kia tòa thành trì. Ở Phật tu nhóm trong mắt, mây đen áp thành cũng không phải mưa gió sắp đến dấu hiệu, Phật ban cho tuệ nhăn chung, chim đừng đều trên không bao phủ cơ hồ ngưng tụ thành thật thể xương đen Mà càng vì quỷ dị chính là, trên bầu trời giống như mặt nước giống nhau ảnh ngược một mảnh hải thị thật lâu. Tuy rằng kia bóng dáng nấp trong vân trung, như ẩn như hiện, nhưng kia rõ ràng là một tòa đứng trồng ngược, cùng chim đừng đều giống nhau như lúc thành trì. Theo thời gian trôi qua, kia tòa thành trì khoảng cách chim đừng đều càng ngày càng gần, hai tòa thành trì quang ảnh đàn sen, đã có một bộ phận giao hòa ở cùng nhau. Bi hoài biết được, chờ đến Tết Trung Nguyên ngày đó, không chung kia tòa thành trì sẽ cùng trên mặt đất thành trì hoàn toàn trọng điệp Đến lúc đó quỷ môn mở rộng ra, bách quỷ dạ hành, bồi hồi nhân gian cô quỷ cũng sẽ bị dẫn độ đến hoàng tuyền đi. Trên thực tế, mỗi năm quỷ môn mở rộng ra cũng không phải một loại tai nạn, tương phản, đó là thiên đạo luân hồi chung không thể thiếu một vòng. Thiên âm chùa các đệ tử không có khả năng ngăn cản quỷ môn mở ra, bởi vì một khi ngăn cản, những cái đó bồi hồi nhân gian cô quỷ nhất định phải lại chờ một năm. Lại chờ một năm liền ý nghĩa âm tào địa phủ mệnh bộ xuất hiện hỗn loạn. một ít tương đối suy yếu linh hồn liền sẽ bỏ lỡ đầu thai thời gian còn khả năng bởi vì ngưng lại nhân gian lâu lắm mà hồn phi phách tán đây là tạo nghiệt thiên âm chùa quyết không thể làm như vậy nhưng nếu là không ở quỷ môn mở ra trước giải quyết lũ đều người sống mạc danh lâm và hôn mê vấn đề kia đến lúc đó có lẽ sẽ có không muốn uống canh mạnh bà quỷ hồn mạnh mẽ chiếm trước người sống thân thể đồng dạng sẽ gây thành đại họa trước mắt trong thành bá tánh vô cớ hôn mê hồn phách hay không có gì bi hoài nghe thấy phật tử như thế dò hỏi đúng vậy, văn bối đã tra quá, bọn họ chúa tể ngũ cảm cùng phun tức phách chi linh còn ở, nhưng chúa tể tinh thần tính thức hồn đều không thấy. một người hộ pháp đệ tử đem trong thành tình huống đúng sự thật bẩm báo. theo phật tử hỏi ý cùng hộ pháp đệ tử trả lời, bi hoài đã mơ hồ không rõ ký ức cũng dần dần trở nên rõ ràng lên. hắn nghĩ tới, đây là năm đó chấn động, cửu châu Ú đều thất hồn án kiện. chính như hắn trước mắt chứng kiến, ở tết trung nguyên tiền tăng ngày, bên sông phong thành chim đừng đều các bá cánh một đêm gian toàn bộ lâm vào hôn mê. bọn họ tuy rằng còn sống nhưng chúa tể ý thức hồn đều ly thể mà đi đối này thiên âm chùa phái môn trung đệ tử tiến đến điều tra việc này đồng thời phật tử cũng chạy về bên sông vì sắp đến thập thế thai kiếp làm chuẩn bị tuy rằng nói u đều chung hôn mê ba tánh tạm thời tánh mạng vô ngu, nhưng là phàm nhân rốt cuộc không phải tu sĩ trường kỳ không ăn cơm thủy sẽ dẫn tới thân thể suy yếu linh hồn ly thể lâu lắm tắt sẽ bị lạc phương hướng vô pháp lại trở về nguyên lai tốc thể đây là đệ nhất kiện khó giải quyết việc Mà cái thứ hai còn lại là sắp đến Trung Nguyên Quỷ Tiết. Đũ đều cùng Minh phủ Âm Dương giao hội, đến lúc đó quỷ môn mở rộng ra, trong thành lại có đại lượng vô hồn túc thể, đối với không muốn đầu thai quỷ hồn tới nói là cái tuyệt hảo cơ hội. Bọn họ có thể chiếm trước người sống thân thể, đoạt xá trọng sinh. Mà ở một tòa thành trì tánh mạng đều nặng chiếu mà đè ở thiên âm chùa đệ tử trên vai khi, trong thành lại cố tình xuất hiện hư hư thực thực quỷ vương hiện thế tin tức, quả thực dậu đổ bìm leo, hỏa vô đơn chí. bi hoài nghe hộ pháp các đệ tử tranh luận không khỏi nhắm mắt mắt hắn bắt đầu hồi tưởng một đoạn này chuyện cũ lại không biết vì sao đoạn quá khứ này tựa như mông mây mù không minh không bạch hữu đều bá cánh tập thể thất hồn sự kiện cuối cùng rốt cuộc lại như thế nào giải quyết vì sao hắn không có ấn tượng hắn nỗ lực hồi tưởng lại chỉ mơ hồ nhớ lại chính mình tựa hồ là ở cái này thời gian đoạn tu ra điệu tạng pháp thân bi hoài rũ xuống đôi mắt chân trời lại đột nhiên phiêu nổi lên mưa phùn làm người có chút khó mà tin được như vậy dày nặng mây đen cuối cùng rơi xuống lại không phải mưa to tầm tã mà lại như vậy nhỏ bé yếu ớt triền miên mưa bụi. nhưng thật ra bên sông con sông tiếng nước càng lúc càng lớn dòng nước tựa hồ trở nên càng thêm chảy xiết ẩn ẩn có không qua sông giường vỡ đê dấu hiệu phật tử các hạ bi hoài chính ý đồ khâu khởi này một loạt nhân quả mạch lạc dưới chân núi lại đột nhiên truyền đến hộ pháp đệ tử nghẹn ngào kêu gọi phật tử các hạ có người tựa hồ thấy cái kia hư hư thực thực quỷ vương ảnh ở đâu phật tử phản ứng thực mau rõ ràng đuổi lâu như vậy lộ hắn lại hoàn toàn bất chấp tin tức một bên dò hỏi một bên đã nhích người xuống núi đi tựa hồ là cái năm sáu tuổi đại nữ hải tử chính như thợ săn theo như lời đầy người đều là màu đen hoa văn tản ra dày nặng hắc khí hộ pháp đệ tử cũng biết chậm trễ không được chỉ phải đi theo phật tử bên cạnh ngự khí bay nhanh địa đạo kia hải tử vừa mới chạy ra chim đừng đều chân trời đột nhiên hạ vũ giang lưu thủy bạo trướng thủ vệ đệ tử kêu nàng lại thấy nàng thực mau mà chạy tới bờ sông nhảy xuống vũ đột nhiên hạ lớn ầm ầm ầm tiếng mưa rơi che giấu thanh ầm bi hoài trong lúc nhất thời lại có chút nghe không rõ nàng nhảy xuống đi sau hộ pháp đệ tử không thể không tê thanh hô to một trương miệng lại rót đến miệng đầy mưa gió nàng nhảy xuống đi hậu nhân đã không thấy tăm hơi nhưng là tay môn đệ tử nói con sông tựa hồ xuất hiện dị tượng cái gì dị tượng phật tử không kịp do hỏi bước chân lại là đột nhiên một đốn bi hoài đi theo bọn họ bên cạnh ngần đầu liền biết hộ pháp đệ tử trong miệng dị tượng là cái gì ầm vang một tiếng vang lớn một đạo lôi đình xé rách đen nhánh màn trời đem đại địa chiếu đến lượng như ban ngày cũng đem trước mắt đáng sợ cảnh tượng tất cả chiếu vào mọi người trong mắt lôi đình lập loè khoảnh khắc chim đừng đô thành trên cửa bảng hiệu bị chiếu sáng một cái trước mắt nhưng mà kêu bảng hiệu thượng tự lại là hóa thành thanh hắc màu lót tự cũng biến thành bắc gâm phong đô chờ đến lôi đình quang mang ảm đạm kia bảng hiệu lại khôi phục như thường nhưng bi hoại không cho rằng chính mình sẽ nhìn lầm Những người khác cũng là như thế. Vũ, càng rơi xuống càng lớn, cuối cùng cơ hồ biến thành tầm tám mà đến thác nước, lệnh người hoài nghi bầu trời ao hồ chẳng lẽ là bị người tạc cái động, thủy mới toàn bộ chạy về phía nhân gian. Mưa to phảng phất muốn nuốt hết mọi việc trên thế gian, Phật tử không màng quần áo lầy lội, thả người nhảy liền hướng tới phía dưới u đều mà đi. Nếu đứa bé kia thật là quỷ vương, hắn cần thiết ở tiết trung nguyên đã đến phía trước đem nàng phong ấn, nhưng là hiện giờ nhất hư tình huống. Lại là chim đừng đều không biết vì sao cùng Bắc âm phong đô trước tiên trùng hợp ở cùng nhau. Quỷ môn chưa khai, còn có thời gian. Phật tử như vậy nghĩ. Mà hiển nhiên, tiết trung nguyên chưa đến, sẽ khiến cho như thế dị tượng chỉ có thể là kia duy nhất biến số, cái kia hư hư thực thực quỷ vương Hải tử. chương 330 chương 330 Tấu chương trung hiện thế Phật tử viết làm bi hoài, bị thế Phật tử viết làm Phật tử. Trên thực tế, Phật tử cũng không phải một cái do dự không quyết đoán người, hắn có thể xả thân tế thế. thế. Đương nhiên cũng có thể hàng yêu phục ma. Người xuất gia lúc này lấy từ bi vì hoài, nhưng đương thời sự lật út là lúc Phật tử cũng không có tư cách thay thế thế nhân đi hành kia cắt thị tuy ương cử chỉ. Nếu sự tình thật sự phát triển đến nhất hư nông nỗi, kia Phật tử nhất định phải ở tiết trung nguyên trước phong ấn hoặc giết chết quỷ vương. Chẳng sợ tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, quỷ vương là bởi vì trần thế bất công mà ra đời, nhưng người chết tóm lại phải vì người sống nhường đường, người cũng không có khả năng vĩnh viễn sống trong quá khứ. A Di Đà Phật, Phật tử thấp niệm Phật hiệu, chuyện tới hiện giờ, hắn duy nhất có thể an ủi chính mình lấy cơ chính là kia hư hư thực thực quỷ vương hải tử còn không có đả thương người, có thể nhịn xuống không đả thương người, chứng minh này bản thân còn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí. Bạch y Phật tử tự trên núi bước trên mây mà rơi, lúc này phong tiêu vũ túc, kia một bộ phiên phi bạch y lại một chút không có trầm trọng uất nhĩ cảm giác, từ nơi xa nhìn lại liền giống như một con tự chỗ cao phi lạc chim chóc. Bi hoài đi theo quá khứ chính mình tiến vào chim đường đều, lúc này chim đường đều một mảnh tinh mịch, không có chút nào người sống ứng có hơi thở. Nếu không phải cách cửa sổ có thể thấy phòng trong hôn mê không tỉnh ba cánh, nơi này chỉ sợ sẽ bị người nghĩ lầm là một tòa tử thành. Nhưng mặc dù thấy, mạng thành hôn mê như chết thân thể cũng đủ đáng sợ khiếp người. Thủ vệ đệ tử không có ngăn trở Phật tử, bọn họ trầm mặc không nói gì mà trấn thủ ở mưa gió bên trong, tránh cho có người vào nhầm thành trì do đó tao ngộ bất hạnh. nhưng phật tử hiển nhiên không ở cái này phạm chủ bên trong kia hải tử đi đâu cái phương hướng phật tử bước gâm thành tuyến chẳng sợ ở mưa to mưa to trùng hắn hỏi chuyện cũng như cũ ổn định rõ ràng thành đông thủ vệ đệ tử trả lời nói trời mưa đến quá lớn con sông quá mức chảy xiết chúng ta mất đi đứa bé kia tung tích bọn họ một hỏi một đáp ngữ khí nghiêm túc đến gần như cũ kỹ nhưng lại đều xưng hô nữ hải kia vì hải tử mà không phải quỷ vương chim đừng đô thành đông đi ra ngoài đó là hàn giang hàn giang sỏ xuyên qua khắp địa vực nhân thành trấn đều xây dựng ở hàn giang hai bờ sông cho nên nơi đây tên là bên sông vì cái gì đứa bé kia sẽ nhảy vào hàn giang hàn giang đột phát lũ lụt lại hiện ra thiên địa dị tượng hay không cùng chim đừng đô thành trung vạn dân thất hồn một án có liên hệ đây đều là phật tử yêu cầu điều tra sáng tỏ từ thủ vệ đệ tử bên kia hỏi rõ ràng sở hữu tình báo xác định toàn diện vô mỹ lúc sau phật tử xuyên qua chim đừng đều đi tới hàn sông nước ngạ. chính như thủ vệ đệ tử lời nói hàn sông nước thủy chảy xiết gần chỉ là tới gần ầm ầm ầm nước chảy thanh liền không dứt bên thay ồn ào đến người gần như ủ thay không ngừng dâng lên nước sông từng cái mà chụp đánh ở bờ sông thượng đem hai bờ sông thổ địa cọ rửa đến nước mềm lầy lội đất màu bị trôi như vậy nghiêm trọng đừng nói là dấu chân lại quá một thời gian chỉ sợ là hai bờ sông cỏ cây đều sẽ bị hứng rớt xem ra trừ bỏ nhân họa bên ngoài còn nếu muốn biện pháp chịu đựng này lũ lụt thiên thai Phật tử nhịn không được cười khổ. Cha xét nơi đây hộ pháp đệ tử nói kia nữ hài nhảy xuống Hàn Giang, Phật tử dọc theo Hàn Giang đi rồi một đoạn lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, liền quyết tâm nhảy vào Hàn trong sông tìm tòi đến tột cùng, hoặc có thể thấy được rốt cuộc. Nhưng mà, Phật tử giày vải mới vừa tẩm vào nước chung, liền cảm giác được một cổ đến xương Hàn ý phi thoán mà thượng, thế nhưng làm có thể so với hợp đạo kỳ Phật tu môi Giang phát lệnh. Không đợi hắn nghỉ chân bước ra, một đạo lạnh băng cứng đờ thanh âm đột nhiên từ hắn phía sau vang lên. mà hắn cư nhiên không có cảm nhận được bất luận kẻ nào tiếp cận hơi thở ta nếu là người, ta liền sẽ không như vậy mạo muội ngầm đi phật tử bỗng nhiên quay đầu lại bi hoài cũng quay đầu nhìn lại chỉ thấy hàn sông nước trên bờ du đá ngầm thượng đang đứng một cái bề ngoài kỳ quỷ thấp bé gầy yếu nữ hài. nữ hài ước chừng năm sáu tuổi bộ dáng chính như hộ pháp đệ tử lời nói như vậy cả người đều là bất tường hoa văn màu đen quanh thân không ngừng buốc lên tà am văn khí kia toán khí chi nùng liệt thậm chí đã hóa thành phàm nhân mắt thường có thể thấy được xương đen Nàng ở mưa to tầm tã trung đứng ở một khối che kín rêu xanh, vô cùng chân trượt trên nham thạch, nhưng nàng lại chạm đến như vậy thẳng, như vậy ổn, thẳng lưng dường như một thanh không cam lòng bẻ gãy bảo kiếm giống nhau. Nhưng mà, Bi Hoài cùng Phật Tử ở nhìn thấy nữ hải ánh mắt đầu tiên, lại là đồng thời lộ ra bi ai thần sắc, bởi vì bọn họ đều đã đã nhìn ra, trước mắt nữ hải không hề nghi ngờ, đúng là quỷ vương. A Di Đà Phật. Ngàn năm thời gian kiểu gì tàn khốc, có thể đem người tốt đổi bại, có thể làm người xấu hòa lương. nhưng bi hoài lại không như thế nào biến tuy rằng không nhớ rõ từ trước hắn lại làm ra cùng quá khứ chính mình không có sai biệt phản ứng chim đừng đều đã xảy ra cái gì hàn giang lại xuất hiện cái gì dị hướng. phật tử nhìn nữ hải bi hoài cũng nhìn nữ hải kia hải tử ngươi nguyện ý nói cho ta sao nữ hải nghe vậy tia che kín hoa văn màu đèn trên mặt lại là lộ ra một tia phúng cười nàng hắc đàn đàn chòng mắt mơ hồ có huyết quang lập lòe phảng phất lý trí huyền với một đường như lâm đoạn nhai ta không muốn đâu phật tử chắp tay trước ngực hơi hơi ngửa đầu danh dương thiên hạ thanh nghe pháp đàn phật tử tại đây một khắc có vẻ như vậy câu nệ như vậy vô thố dường như tay chân cũng không biết nên đi nào phóng nhưng ngươi vừa rồi nhắc nhở ta hàn giang nhất định xuất hiện vượt qua phật tử khống chế ở ngoài dị hướng, mà này thân là quỷ vương hải tử thế nhưng còn ở hắn suýt nữa thiệp hiểm khi nhắc nhở hắn này cỡ nào cỡ nào cỡ nào thật đáng buồn a đừng vội tự mình đa tỉnh, nữ hài lời nói lạnh nhạt. Nàng trong mắt không có yêu ma đặc có tàn nhẫn, bạo ngược, chỉ có khắc cốt lạnh lẽo, băng đến thứ người, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi quá yêu nhiều vong xuyên. Vong xuyên. Phật tử lẩm bẩm, bi hoài lại đã là phản ứng lại đây, đồng nhiên nhìn về phía chạy xiết hàn giang. Quả nhiên, giây tiếp theo, nữ hải lại lộ ra lương bạc mà lại châm chọc cười, bén nọ nói, ngươi mới vừa rồi nếu là nhảy xuống đi, tuy nói không nhất định hồn phi phách tán, nhưng từ đây sau này liền hồi không đến nhân gian. Nữ hài lời nói tựa như một cái sấm sét, đối ngàn năm trước chuyện cũ sớm đã mơ hồ không rõ bi hoài rốt cuộc nghĩ tới, bên sông vạn dân thất hồn án là nguyên với vong xuyên âm dương đảo nghịch. Như thế nào như thế? Bi hoài còn chưa tới kịp phản ứng, Phật tử cũng đã đem trong lòng kinh hãi nói ra, nhân gian cùng địa phủ duy nhất giao hội chỗ chỉ có ưu đều, vì sao vong xuyên sẽ buông xuống với hiện thế? Quỷ môn là âm dương hai giới hồn phách dẫn độ chỗ, mà vong xuyên là chịu tải chết hồn xung, dài, có thể nói, vong xuyên là thiên đạo pháp tắc một bộ phận. chúa tể âm dương cùng sinh tử vong xuyên đảo nghịch cùng thiên đạo sụp đổ có gì bất đồng phật tử còn ở tự hỏi trong đó nhân quả bi hoài lại chú ý tới tầm tã mưa to trùng kia nữ hài đột nhiên chiều quá khứ chính mình quét tới liếc mắt một cái ánh mắt kia làm bi hoài trong lòng lộ bột một chút sinh ra cực kỳ dự cảm bất hảo nữ hài ánh mắt thực bình tĩnh trong bình tĩnh lộ ra tử khí cùng những cái đó nhân đoán niệm cùng hận ý mà sinh quỷ vương bất đồng nàng bình thản đến quả thực không giống uổng mạng lệ quỷ nàng quả thực giống một cái quyết ý chịu trên người, tiến đến trả lại thứ gì. Ngay sau đó, Bi Hoài liền nghe thấy được nữ hài ác mộng nói nhỏ, Phật tử còn chưa trải vớt rõ ràng suy nghĩ, nàng đã là đem sự tình một mực chắc chắn, bởi vì ta, mưa to mơ hồ nữ hài biểu tình, duy độc nàng thanh âm, ở trong mưa có vẻ tàn nhẫn mà lại rõ ràng, quỷ vương hiện thế, thiên đạo không dung. Ta đó là cái kia lệnh trần thế âm dương đảo nghịch, thương sinh gặp nạn mầm thai họa Bi Hoài nao nao, Phật tử cũng thế. nữ hải nói là hợp tình lý nếu bi hoài không có thấy nàng mới vừa rồi kia liếc mắt một cái hắn có lẽ sẽ tin phật tử không có thấy cho nên hiển nhiên hắn tin quỷ vương tồn tại vốn chính là chúng sinh nhiệt lực hồi quỹ chẳng sợ quỷ vương bản thân không có làm ác tri tâm nhưng riêng là bọn họ tồn tại hậu thế liền sẽ hấp dẫn vô số thai ách bởi vì bọn họ là nhân gian báo ứng a di đà phật phật tử lại lần nữa thấp niệm phật hảo phật tu đó là như thế tâm thần không yên khi đều sẽ niệm tụng phật hiệu từ phật giáo chân ngôn trung hấp thu một tia lực lượng cùng sáng suốt chi ý nữ hài cười nhưng cùng lúc trước cười lạnh phúng cười bất đồng nàng lúc này tươi cười là bình tĩnh đạo mạc không có gì ấm áp lại cũng không tính quá lạnh cho nên đâu Ngươi muốn giết ta sao bần tăng không giết ngươi dao động chỉ là một cái trước mắt phật tử thực mau liền ổn định chính mình đạo tâm nhưng bần tăng sẽ phong ấn ngươi đem ngươi mang về thiên âm chùa thẳng đến ngươi buông hết thảy bi hoại số tuổi thọ lâu trường gặp qua nhân gian vô số bi kịch Nhưng trước mắt nữ hải trên người quấn quanh oán khí chi nùng liệt lại có thể nói hắn bình sinh hiểu biết chi nhất. Nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì hoàn khuất, mới có như vậy đáng sợ hoán lực. Thiên âm chùa thanh nghe pháp tháp là chuyên môn khắc chế yêu vật ma vật thánh địa, bất luận cái gì yêu ma vào thanh nghe pháp tháp đều đem ngăn cách với thế nhân, vô pháp lại làm hại nhân gian. Cho dù là quỷ vương, một khi bị phong vào thanh nghe pháp tháp, này trên người nghiệt lực liền sẽ không lại nhiều loạn thời sự mệnh quỹ, hết thể liền đều đem trở về vốn có quý đạo. phật tử không biết nữ hải đã trải qua cái gì tao nộ cái gì nhưng thân là tu sĩ hắn biết rõ thời gian tàn khốc chẳng sợ dùng tới ngàn năm vạn năm thời gian hắn cũng sẽ bồi nàng độ hóa này một thân đoán lực các ngươi này đàn đầu chống chân con lựa chọc thật là ái đem sự tình nghĩ đến quá mỹ nữ hải lại lộ ra lệnh như băng phúng cười ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ thỏa hiệp phật tử than ra một hơi hắn đương nhiên minh bạch chẳng sợ quỷ vương còn chưa bị đoán lực hoàn toàn ăn mòn lý trí trong lòng thiện niệm hãy còn tồn Nàng cũng tuyệt không khả năng tiếp thu chính mình từ nay về sau đều đem bị cầm tù với thanh nghe pháp tháp vận mệnh. Thiên âm chùa mỗi một thế hệ thanh nghe pháp tháp tháp chủ đều đem chính mình tù với tháp nội, đó là vì bình phục trong tháp yêu ma hoàng khí. Bọn họ cầm tù yêu ma đồng thời cũng.